ngũ hành thiên luân uy lực cực cường nhưng cũng không thể kéo dài tại đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt lượng lớn hung thú sau khi cái kia mười ngàn tiên binh hóa thành ngũ hành tiên h luân liền hướng về ngũ sắc vòng bảo hộ trên rơi đi tại thượng tiên tán chỉ huy hắn mười ngàn tiên binh lúc rút lui vương đơn cũng chỉ huy hắn tiên binh bắt đầu lui lại tại phó ngọc hinh d ư ớ i sự chỉ huy một cái năm màu vòng xoáy đã xuất hiện ở năm màu vòng bảo hộ trên vương đơn mang theo hắn thuộc hạ tiên binh nhanh chóng hướng về cái kia năm màu vòng xoáy xuyên tiến vào mà tàu thiên xích thì lại mang theo hắn thống lĩnh mười ngàn tiên binh đem trận pháp do ngũ hành thiên luân hóa thành ngũ hành địa luân nhìn thấy thực có chút suy yếu tiên binh bắt đầu hướng về vòng bảo hộ bên trong triệt hồi những hung thú kia tự nhiên không thể đáp ứng trước đó vây công vương đơn cái kia mười ngàn tiên binh hung thú tại công kích không tới chúng nó trước đó kẻ địch dưới tình huống đem mục tiêu công kích tỏa ổn định ở tạo thiên xích cái kia mười ngàn tiên binh trên người bản thân đã có chút suy yếu tiên binh đang đột nhiên tăng lên công kích d ư ớ i trên người áp lực trong nháy mắt tăng cường rất nhiều đang lúc này túy đạo nhân ra tay rồi triệu ra một cái đen thùi bầu rượu sau khi túy đạo nhân chỉ huy cái kia đen thùi bầu rượu hướng về những hung thú kia bay qua bay đến những hung thú kia trước mặt sau khi một trận nồng nặc hương tiểu khí liền do bầu rượu trung phi tiến vào những hung thú kia trong núi tại kia cố hương tiểu ảnh hưởng hạn những hung thú kia công kích ngay lập tức sẽ biến hoan rất nhiều hồ đồ hai tiên công kích vô cùng quỷ dị lục vân đạo nhân có thể lấy trả hương để địch người ta bung lòng cảnh giác m à túy đạo nhân thì lại có thể lấy hương tiểu để công kích của địch nhân biến hoãn ngay những tiên binh kia bởi vì áp lực giảm bớt mà ít có thả lòng thời điểm một tiếng sư tiếng gào vang ở bọn họ bên thay con kia chín con sư từ đột nhiên trưởng thành chín cái miệng lớn đem k h u ế c tán tại hung thú trung gian hương tiểu khí toàn bộ hút hết vào trong miệm cái t i a chín con sư tử thực sự là không biết sống chết lại dám đem nhiều như vậy vạn nam túy hút hết trong bụng nghe được con dối đạo nhân lục vân đạo nhân có chút kinh ngạc hỏi con dối tiên hữu trước đây gặp gỡ lao sâu rượu vạn nam túy thời kỳ thượng cổ tiên hữu hẳn là chưa từng thấy huynh đệ chúng ta đây con dối đạo nhân cười nói thời đại thượng cổ con dối ngược lại là từng muốn muốn đi bãi phòng hai vị tiên hữu nhưng đáng tiếc khi đó hai vị tiên hữu đều là hiển hách cao thủ nổi danh mà con dối nhưng danh tiếng không h i ra bởi vậy không dám thật sự đi bãi phòng hai vị tiên hữu tại con dối đạo nhân cùng lục vân đạo nhân nói chuyện công phu c o ngay kia thôn hút n l ư ợ lớn lát loáng đi rơi xuống. Một lần là hướng vạn con trong thân xuống xuống. thôn hút nhiều như vạn này chín con sư tử sợ là muốn một tùy và năm. Vạn con sư tử thôn vậy vào tùy tử thể một đất Một hút tùy, tử tùy tùy tử dây cái, chậm sư sư sợ sư s rãi rơi hấp đi bị u hung hung khi, kia những thú khôi phục hung hãn. rồi n g tức a lập chúng tiên binh cảm thấy áp lực lại tăng lớn hơn rất nhiều thời gian lục vân đạo nhân ra tay rồi túy đạo nhân đối phó những hung thú kia dùng chính là hương t i ể u mà lục vân đạo nhân thì lại dùng chính là trà hương không có linh trí hung thú đương nhiên không hiệu thưởng thức trà chương mười ơ một định cơ hạ tại những hung thú kia bị trà hương mê hoặc cái kia thời gian ngắn ngủi vương đơn cùng hắn thống lĩnh tiên binh toàn bộ đều thông qua năm màu vòng xoáy trở lại vòng bảo hộ bên trong mà tàu thiên xích dưới trướng tiên binh cũng có một nửa lùi tiến vào vòng bảo hộ bên trong đang lúc này một đạo hỏa quang đã xuất hiện ở những hung thú kia trước mặt ánh lửa tán đi hiện ra một con trẻ con đầu to nhỏ tiểu tước cái kia tiểu tước thân thể tuy nhỏ nhưng há mồm nhưng liền đem k h u y ế t tán đến hung thú trung gian trả hương khí cho thôn hấp sạch sẽ chín con sư t ử thôn hút vạn năm túy sau khi ngay lập tức sẽ một túy bất tỉnh mà cái kia tiểu tước tại thôn hút lục vân đạo nhân lục vân trà hương sau khi nhưng bình yên vô sự phượng linh tước hồ đồ hai tiên cùng con dối đạo nhân nhìn nhau một chút t r ă n miệm một lời lẫn nhau hỏi trong truyền thuyết có một loại điều giống như phượng hoàng thân như chim tước lấy thôn phệ thần thú linh hỏa mà sống tên là phượng linh tước là từ chu tức thần hỏa bên trong dựng dục ra đến thiên địa linh thú cung hòa kỳ lân ngũ trào kim long không giống trong truyền thuyết phượng linh tước ngoại trừ có thể thôn vệ hỏa diễm ở ngoài cũng không hề quá mạnh mẽ lực công kích cái kia tiểu tức cùng trong truyền thuyết phượng linh tước cực kỳ tương tự nhưng hồ đồ hai tiên cùng con dối đạo nhân cũng không thể xác định cái kia tiểu tức có phải hay không phượng linh tước bởi vì bọn hắn đều cũng chưa từng thấy tận mắt phượng linh tước còn nó có đúng hay không phượng linh tước chúng ta hiện tại phải làm chính là ngăn trở những hung thu kia để còn lại mấy ngàn tiên binh an toàn lui lại trở về nghe được túy đạo nhân con hai vị tiên hữu đều từng ra tay cái kia lần này liền để con dối đeo xấu một lần đi nói xong lời này con dối đạo nhân từ chứa đ ồ tiên trong nhẫn triệu xuất ra chín cái con dối hướng về tào thiên xích cùng còn lại cái kia mấy ngàn tiên binh vị trí thả tới bay ra ngũ sắc vòng bảo hộ sau khi cái kia chín cái con dối tại trói mắt ánh sáng màu xanh bên trong biến thành chín cái màu xanh người khổng lồ nay chín cái người khổng lồ thân cao đều có t r ă m trượng tướng mạo khô c h a n khí tức nhưng cường ự c c chín cái màu xanh người khổng lồ hợp thành một cái huyền diệu chất pháp thế tào thiên xích cùng những tiên binh kia chặn lại rồi hùng thú công kích màu xanh người khổng lồ xem ra uy thế vô biên nhưng trên thực tế tại chặn lại rồi hung thú hai lần công kích sau khi cái kia chín cái màu xanh người khổng lồ liền hóa thành khói xanh tiêu tán tuy rằng chỉ chặn lại rồi hung thú hai lần công kích nhưng cũng để hơn hai ngàn tiên binh có thể bình yên trở về vòng bảo hộ bên trong tại chín cái màu xanh người khổng lồ tan vỡ thời điểm túy đạo nhân cùng lục vân đạo nhân đồng thời bắt giấu tay tại còn lại cái kia hơn hai ngàn tiên binh cùng hung thú trung gian tạo thành một cái màu xanh lam thủy v o n g màu xanh lam thủy vong tuy rằng cự bạc nhưng cũng ngăn cản những hung thú kia công kích tuy rằng không biết tầng k i a m à u xanh lam thủy vong có thể ngăn hạ hung thú mấy lần công kích nhưng cũng đủ khiến tào thiên xích cùng cái kia hai ngàn tiên binh bình yên trở về ngũ sắc vòng bảo hộ bên trong nhìn thấy chúng tiên binh đều muốn lui về năm màu vòng bảo hộ bên trong từ dương cũng có lui về tâm tư đang lúc này những k i a q u ỳ ngư bố trí xuất ra một cái huyền diệu trận pháp tạo thành một cái tấm vong lớn màu vàng đem từ dương bao quát ở tại trong đó từ dương cảm thấy thân thể một tầng sinh ra một loại vạn trượng núi lớn ép ở trên người cảm giác quý ngư vẫn còn có thần thông như thế này tại từ dương giật mình với quý ngư thần thông thời gian tử dương lại cảm thấy một cô áp lực tới người hắn mất đi đối với chu vi một vùng không gian cảm ứng năng lực tựa như tử dương nghĩ tới như vậy những k i a một sừng hắc long sở dĩ vẫn không có đối phó hắn là đang tìm một cái có thể đem hắn đánh g i ế t trong chớp mắt cơ hội hiện tại cơ hội đã đến các loại cường thế công kích ngay lập tức sẽ rơi xuống tử dương trên người tại chín cái thực lực đạt đến cựu phẩm thiên tiên một sừng hắc long lấy trận pháp đặc biệt tập trung tử dương chu vi một vùng không gian sau khi một sừng trong hắc long cái k i a thực lực mạnh nhất hắc long quay về tử dương phát ra một tiếng đắt đỏ rồng ầ m mà vẫn không có ra tay hẳn nha quần cũng với tử dương mình kêu lên tuy Dương thực t lực rằng lấy kim tiên đại đạo lĩnh vực trợ giúp từ dương giải thoát ràng buộc thế nhưng phó ngọc hình nhưng cũng không hề ra tay đi đối phó những hung thủ kia đạt được tự do sau khi từ dương lập tức thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông né tránh tiếng rồng ngâm cùng hàn nha âm thanh Né tránh tiếng r ồ n g ngâm cùng hàn nha âm thanh sau khi, từ dương lập tức lại thi triển chỉ xích thiên ngai thần thông đi tới đám kia hàn nha trước mặt. Đối với hồ đồ đối để đấu, đợi huống, với hai tiên mà nói, tiên ngai bởi dưới thi triển tiên ngai. với nói, tiên ngai bởi tiên ngai vì vì vệ lớn hồ chỉ sích thiên là bọn hắn bảo mệnh thần thông, quanh tình họ không có cách nào thi chỉ sích thiên ngai. Còn đối với từ dương mà nói, chỉ sích thiên ngai thần thông nhưng cũng có thể dùng để tranh đấu, bởi vì chỉ sích thiên ngai là hắn bản mạng thần thông. Không đợi hộ vệ Hàn Nha những kêu mắt xanh rất Từ mắt kêu bọn xung sóng năng lượng bọn nào Còn Dương cũng dùng bản mạng mà mà là là có có bảo ở những kia hàn nha cùng mắt xanh điêu đều là đầu một bộ、công. hai tiếng t r u n g vang những kia hàn nha khỏe mắt đều xuất hiện một ít vết máu、công. ba tiếng t r u n g vang những kia hàn nha trong mắt đều mất đi hào quang dùng đem hết toàn lực diêu ba lần sau khi từ dương lập tức thôi thúc chỉ xích thiên nhai thần thông trở lại phó ngọc hinh cùng hồng liên bên người từ dương thân ảnh vừa xuất hiện ở phó ngọc hinh cùng hồng liên bên người những kia có thể thi triển ra cực kỳ quỷ dị âm công thuật hàn nha quần liền bắt đầu đồng thời hướng xuống đất trên rơi xuống năm đó đáng phách thiên quân bằng vào đáng phách chung tại thượng cổ tiên giới sáng lập uy danh hiển hách không n g ờ rằng sau mấy trăm ngàn năm hôm nay còn có thể nhìn thấy đáng phách t r u n g đại phát thần u y tình cảnh nghe được lục vân đạo nhân cảm thán âm thanh con dối đạo nhân cười nói đáng phách thiên quân có thể lấy đáng phách t r u n g sáng lập uy danh hiền hách đó là bởi vì đáng phách t r u n g cùng tu luyện của hắn công pháp hỗ trợ lẫn nhau duyên c ớ nay đáng phách t r u n g ở tại hắn tiên nhân trên tay cũng chỉ là một cái công kích quỷ dị thượng hạng tiên khí mà thôi con dối đạo nhân vừa dứt lời hồ đồ hai tiên liền nhìn thấy những kia theo hàn nha đồng thời hướng xuống đất rơi xuống mắt xanh điêu loạn c h o loạn trò lại bay lên thế gian này sự tình chính là kỳ diệu khẩn đáng kêu hàn nha tuy rằng có thể phát sinh siêu cường âm công nhưng là của bọn nó âm công phòng ngự nhưng vẫn không chống đỡ được không thông âm công thuật mắt xanh điêu cảm thán một câu sau túy đạo nhân nhìn con dối đạo nhân hỏi tiên hữu tựa hồ rất thông h i ể u đáng phép c h u n g a con dối đạo nhân cười nói ta cùng đáng phép thiên quân từng có gặp mặt một lần nghe hắn nói lên quá đáng phép chuông cùng chấn hồn thiên âm quan hệ nếu như thiên quân sẽ đáng phép thiên quân chấn hồn thiên âm như vậy những kêu mắt xanh điêu cũng tất nhiên sẽ chết tại đáng phép chuông từ dương nhưng tại phó ngọc hinh dưới sự giúp đỡ khôi phục tiên nguyên từ dương tuy rằng có chấn hồn thiên âm phương pháp tu luyện nhưng bản thân hắn nhưng cũng không hề tu luyện quá có thể lấy ba tiếng trông vang đánh chết đám kia h ẳ n nha đó là từ dương lấy toàn t h ầ n tiên nguyên đến thôi thúc đáng phách trông duyên cớ vẹn vẹn chỉ riêu ba lần từ dương nhưng hầu như đã tiêu hao hết cùng q u ý ngưu đại chiến một hồi sau còn lại tiên nguyên tại từ dương cùng vừa n ã y xuất chiến cái kia hai mươi ngàn tiên binh khôi phục tiên nguyên thời điểm ngũ sắc vòng bảo hộ trước hung thú đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về hung thú chi vực vị trí phương hướng bay đi những hung thú này muốn rút lui những kia chú ý hung thú tiên binh cùng thượng thiên tán đám người đều cảm thấy có chút quái dị đang giúp tử dương khôi phục tiên nguyên phó ngọc hinh đang nhìn đến hung thú thối lui thời điểm cũng không khỏi đến sửng sốt một chút chịu đến phó ngọc hinh ảnh hưởng mà mở hai mắt ra tử dương đang nhìn đến hung thú q u ầ n hướng về xa xa phi hình ảnh cũng cảm thấy có chút quái dị những hung thú này làm sao dễ dàng như vậy liền lui đi đây tại tử dương âm thầm nghi hoặc thời điểm phó ngọc hinh nhẹ giọng hỏi từ đại ca ngươi nói những hung thú kia có phải hay không tại ta ra tay thời điểm cảm ứng được hơi thở của ta cho nên mới phải thối lui đây tử dương trầm tư một chút không trả lời phó ngọc hình trái lại hỏi trước đó ngươi có từng cảm nhận được kim tiên cấp cao thủ khí t ứ c không có từ dương nghĩ một lát t r ầ m ngâm nói ngươi đã không có cảm ứng được kim tiên cấp cao thủ khí t ứ c như vậy đã nói lên những hung thú kia bên trong không có kim tiên cấp cao thủ những hung thú kia sở dĩ thối lui đại khái là bởi vì hung thú thống lĩnh cảm thấy công kích nữa xuống cũng chiếm không tới cái gì tiện nghi đi một việc hướng về đơn giản nơi muốn cùng đ ế n đáp lại sống hôn t ạ m muốn đến hướng về là hai cái kết quả khác nhau còn kết quả nào là chính xác tại rất nhiều lúc nhưng đều cần phải thời gian đến nghiệm chứng nếu yêu thú đã lui đi Cái kia cũng không cần hình phục chiến, điểm, cũng nào, chiến. Chiến kia nhi ngươi giúp khôi tiên không ta hình nguyên. trận Một đại chiến sau voi đôi khi chấm dứt từ dương đem sau khối môn biển treo tại trên cửa thành đem sáu ngọn núi bi cố định tại sáu ngọn núi lớn chân núi chính thức cho sáu tòa tiên thành cùng sáu ngọn núi lớn tăng thêm tự ảnh thanh vũ tử vận thiên trọng vàng dòng vân xương này sáu cái tên hoàn thành tại hung thú c h i vực bên cạnh định cơ tại sở nhai thiên quân đến trước đó tử dương hiện tại t ử ảnh trong thành cử hành một lần tiệc rượu đến chúc mừng định cơ sáu tòa tiên thành tiêu hao thời gian gần trăm năm tại lúc nào cũng có thể gặp phải hung thú tập kích dưới tình huống kiến tạo lên tại chiến thắng xâm lấn hung thú sau khi định danh là tử dương sau đó căn cơ cũng là thượng tiến tán tào thiên xích đám người sau đó căn cơ này sáu tòa tiên thành đối với tử dương bọn họ ý nghĩa phi phạm Này chúc mừng tiệc rượu tự nhiên cũng phi thường náo nhiệt tiệc rượu qua đi năm cái tam phẩm tiên tướng các mang mười ngàn tiên binh trú đóng ở ngoại vi năm phần mười bên trong mà còn có hai mươi ngàn tiên binh thì lại ở lại tử ảnh trong thành tu luyện mặc dù nhiều hai mươi ngàn tiên binh thế nhưng tử ảnh thành vẫn như cũ vô cùng q u ặ n cũ vẽ trường sinh tiên cung từ dương được nơi từ dương ngẩng đầu nhìn tử ảnh thành bầu trời cái kia q u ỷ dị hát -Bạch, bạch vòng sáng tựa hồ đang diễn biến sinh tử chi đạo chờ hết thệ sự tình đều tạm thời có thể thả xuống thời điểm ta liền cẩn thận nghiên cứu một thoảng cái kia vòng sáng nói không chắc nghiên cứu cái kia vòng sáng liền có thể làm cho tu vi của ta tại tiến bộ một điểm tại từ dương hai mắt có chút tỏa sáng nhìn cái kia vòng sáng thời điểm phó ngọc hinh đột nhiên nói rằng từ đại ca lúc nào để sư tỷ bọn họ cũng di chuyển tới đây chứ từ dương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói đợi thêm ba năm đi trải qua thời gian ba năm toàn bộ đại trận lực phòng ngự trí ít có thể tăng cường gấp đôi chương mười hai tạ tội thượng tại hung t h ú chi vực bên cạnh đóng giữ thế lực ngoại trừ thanh mục tiên quân danh nghĩa sở nhai lý hâm lý lâm từ dương bốn vị thiên quân ở ngoài còn có la vân tiên quân d à n h nghĩa quách hưng tiêu bụi nhặt chung ba vị thiên quân cùng với thủy vân cung hai vị hộ pháp định cơ cuộc chiến trước tử dương chỉ đối với sở nhai thiên quân phát ra mời nhưng là đến tử dương mời sở nhai đến tử a n h thành ngày ấy ngoại trừ sở nhai thiên quân ở ngoài tại hung thú chi vực đóng giữ thế lực khắp nơi đều tới tuy rằng hơi có ngoại ý mớn thế nhưng tử dương nhưng đều là khuôn mặt tươi cười đó n lấy lai khách bên trong có tử dương không muốn gặp lại cũng có để tử dương kinh hỷ tử dương không muốn gặp là theo chân tiêu bụi cùng đi cái kia mấy cái kiếm vực kiếm tiên mà để tử dương cảm thấy vui mừng nhưng là t ừ dương tại nhân giới cựu hữu giản minh hiếu tại nhân giới ngoại trừ theo hắn hát thiên hành tào thiên xích đám người ở ngoài t ừ dương cũng chẳng có bao nhiêu bằng hữu ngoại trừ tư mã thiên lâm tiến ngọc linh tư mã thiên vũ cùng phi thăng đến minh giới quỷ vương quách trọng ở ngoài còn có chính là khí đạo tông sư giản minh hiếu nhân giới từ biệt sau người ta đã có gần thời gian hai mươi ngàn năm chưa từng gặp mặt không ngờ rằng gặp lại thời gian t ừ h u n h cũng đã một phương thiên quân tạo h ó a t r e o người mà thôi đơn giản hàn huyên hai câu tử dương n ồ i tiếp thủy vân cung đoàn người đi vào thành tâm ở giữa những người này tới đây tên là trúc trên thực tế lại là vì kết minh đối với loại này vẹn vẹn chỉ là tại trên danh nghĩa minh hữu từ dương tuy rằng không có hứng thú nhưng cũng sẽ không đi từ chối tại từ dương đáp ứng kết minh sau khi trận này vì làm từ dương ăn mừng mới xây thành lập tiệc rượu nhưng cũng tính là chủ và khách đều vui vẻ náo nhiệt dị thường tiệc rượu sau khi chấm dứt lý hâm quách hương đám người đi thẳng từ anh thành mà sở nhai thiên quân cùng giản minh hữu nhất gia nhân lại bị từ dương lưu lại tại từ dương chỗ ở trong sân hãn chuyên môn xếp đặt một bản da hiến đến chiêu đãi sở nhai thiên quân cùng giản minh hữu nhất gia nhân lúc trước tiệc rượu trên đông đảo tiên h quân cùng thủy vân cung hai cái hộ pháp nói đều cùng hung thú chi vực có quan hệ mà ở trận này ra hiến thượng mọi người nhưng đều có ý định tránh được cùng hung thú có quan hệ coi bọn hắn cộng đồng bằng hữu thân phận cho sở nhai tiên h quân cùng giản minh hữu giới thiệu một phen sau khi từ dương đối với giản minh hữu cười nói giản huynh ngươi nếu như không giống sở huynh như thế có một phương thế lực muốn c h ă m năm vậy thì tại tử ảnh thành ở lâu thêm một quãng thời gian đi giản minh hữu lắc đầu cười khổ nói ta ngược lại thật ra rất muốn tại từ huynh nơi này ở lâu thêm một quãng thời gian, nhưng đáng tiếp thân bất do kỳ a không đợi giản minh hữu giải th vừa trên sở nhai thiên quân đối với tử dương cười nói giản minh tại thải hà sơn phụ cận địa vực nhưng là tiếng tắm l ừ n g l â y luyện khí tôn g sư cầu h ắ n luyện khí tiên nhân rất nhiều hắn tuy rằng không có một phương thế lực muốn thống lĩnh nhưng cũng so với n g ư ờ i ta còn bận rộn hơn nhiều tử dương hơi s ữ n g sờ sau có chút thất vọng nói rằng cái kia t h ậ t là có chút đáng tiếc lúc này ngồi ở tử dương bên người hồng liên đối với giản minh hữu mở miệng hỏi linh vượng mội mội sẽ không cùng ngươi một khối đi thôi giản minh hữu nghe vậy cười nói nếu như nàng đồng ý nàng đương nhiên không cần theo ta về thải hà sơn nghe giản minh hữu nói như thế giản linh phượng do dự một chút nhẹ g i ọ n g nói nếu cha không phản đối cái kia linh phượng ngay hồng liên tỉ tỉ ngốc một q u a n g thời gian đi cùng hồng liên quái lạ tính tình không giống giản linh phượng tính tình có chút nuôi nhược nhìn thấy trước đây bạn tốt muốn làm cho mình lưu lại cùng nàng nàng liền đáp lời đi vừa rồi danh hàn huyên một hồi giản minh hữu đột nhiên lấy ra một tòa tinh xảo tiên phủ đưa cho tử dương t ử huynh tòa này linh lung cư là ta tại biết rồi t ử huynh tin tức sau khi chuyên môn vì làm t ử huynh luyện chế ra nay tiên phủ không phải lấy tiên phủ thạch luyện chế ra mà là lấy các loại luyện chế tiên khí quý trọng tài liệu luyện chế ra tiếp nhận tiên phủ tỉ mỉ cảm thụ một thoáng tử dương vội vã lại đem tiên phủ đưa tới giản minh hữu trước mặt g i ả n huynh n à y lễ vật quá nặng t ứ mỗ không dám nhận lấy g i ả n minh hữu cười nói làm sao sợ ta lấy cái này tiên phủ cầu ngươi chuyện gì sao tử dương lắc đầu cười khổ nói giản huynh cũng không phải là ngày thứ nhất nhận thức ta đương nhiên biết ta không phải ý kia t o a này tiên phủ giá trị quá cao t ứ mỗ là vô công không bị lược a lúc này giản minh hữu thê tử liễu bích hân mở miệng nói rằng kỳ thực phu quân hắn sớm đã có tâm luyện chế một cái tiên phủ đến đáp tạ từ tiên hữu ân tình chỉ là vẫn cũng không biết từ tiên hữu hành tung một trăm năm trước chúng ta từ thượng sư tỷ nào biết từ tiên hữu tin tức sau khi phu quân hắn liền bắt đầu chuẩn bị cái này lễ vật đây là chúng ta vợ chồng tạ ơ n chi lễ từ tiên hữu nhất định phải nhận lấy a từ dương nghe vậy t r ầ m mặc chốc lát cười nói nếu này tiên phủ là giản huynh chuyên môn vì làm từ mỗi l u y ệ n chế cái kia từ mỗi liền từ chối thì bất kính t ừ huynh dù sao cũng rảnh rỗi không bằng hiện tại liền khởi động tòa này tinh xảo tiên phủ cũng tốt để sở mỗ mở mang kiến thức một chút giản huynh luyện khí thủ đoạn từ dương nghe vậy cười nói nếu sở huynh muốn nhìn một chút tòa này tiên phủ vậy chúng ta liền bay đến giữa không c h u n g đi trong viện những người kia đồng thời bay đến trường sinh tiên cung bầu trời sau khi từ dương tại giản minh hữu đưa hắn tiên phủ bên trong đưa vào một đạo tiên nguyên sau đó đem khéo léo tiên phủ vứt ra ngoài trong n g á y mắt công phu cái kia khéo léo tiên phủ liền ở trước mặt mọi người đã biến thành một tòa phạm vi hơn sáu mươi trượng p h ủ đệ linh lung cư diện tích cũng không lớn nhưng khắp nơi nhưng đều lộ ra tinh xảo từ ảnh trong thành tiên linh khí đã vô cùng tinh thuần thế nhưng đi vào linh lung cư từ dương đám người nhưng vẫn cứ có thể rõ ràng cảm giác được linh lung ở giữa tiên linh khí càng thêm tinh thuần một điểm giản huynh tại luyện chế tòa này tiên phủ bên trong hẳn là gia nhập không ít thanh minh thạch đi thanh minh thạch chính là là một loại luyện chế trận cơ tuyệt hảo tài liệu tác dụng chính là thuần hóa tiên linh khí nghe được sở nhai thiên quân giản minh hữu cười nói thanh minh t h ạ u cười nói thanh minh hữu cười nói thanh minh hữu cười nói thanh minh hữu c ư i n i không ít tiên nhân trên tay đều có thanh minh thạch sở nhai gật đầu cười nói lời tuy như vậy nhưng ngoại trừ như giản huynh như vậy luyện khí tông sư ở ngoài những người khác e sợ vẫn không bản lĩnh kia thu thập được nhiều như vậy thanh minh thạch lúc này đem toàn bộ tiên phụ tình huống đánh giá một phen tử dương cười nói tòa này tiên phụ lực phòng ngự không thể so thượng hạng phòng ngự tiên khí tranh l ệ n h giản huynh cái này hậu lễ vẫn đúng là không phải bình thường dày nặng a giản minh hữu cười nói này tiên phụ cho dù tốt nhưng vẫn không chống đỡ được tử huynh đối với giản nào đó ân tình tử dương lắc đầu nói qua lại sự tình liền không nên nhắc lại rồi cái kia tử huynh cũng đừng lại nói g i n nào đó phần lễ vật này nặng quá tử dương nghe vậy cười nói không nói đều không nói nói đùa một hồi từ dương tại linh lung ở giữa một lần nữa dọn xong tiệt r ư ợ u tiếp theo vừa n ã y chưa xong ra hiến một hồi ra hiến qua đi sở nhai cùng giản minh h i ế u l i ê u bích hân lại đang tử ảnh thành ở lại s ư n g sở thời gian hơn một nửa tháng lúc này mới cáo từ rời khỏi ở tại bọn hắn rời khỏi thời gian từ dương từng muốn đem vương đơn cùng dưới trướng hắn tiên binh trả lại cho sở nhai nhưng cũng bị sở nhai lấy tử ảnh thành binh lực quá ít cho cự tuyệt thời gian loáng một cái đã vượt qua ba năm tại trong ba năm này hung thú đối với lý lâm quách hưng tiêu bụi ba vị thiên quân tiên thành phát khởi một lần không lớn không nhỏ công kích nhưng không có đến công kích từ dương sáu tòa tiên thành tựa như từ dương suy đoán như vậy thời gian ba năm qua đi từ ảnh thành các loại chờ sáu trong thành tiên linh khí dày đặc gấp đôi bảo vệ sáu thành tầng kia ngũ sắc vòng bảo hộ lực phòng ngự cũng đề cao gấp đôi tại nhìn thấy ngũ sắc vòng bảo hộ lực phòng ngự đề cao gấp đôi d ư ớ i tình huống từ dương liền chuyển tin đến minh khánh thành để thạch thiên hổ mang theo thuộc về thế lực của hắn chuyển rời đến t ử ảnh thành vị trí từ dương trên tay tiên binh không nhiều nhưng cũng có một trăm hai mươi ngàn tiên binh một trăm hai mươi ngàn tiên binh tuy rằng số lượng không ít thế nhưng phân phối tại sáu tòa tiên trong thành nhưng không nhiều tuy rằng tiên thành như trước có vẻ q u ẩ n cụ vẽ bất quá tại thạch thiên hổ bọn họ cũng đều đi tới t ử dương bên người sau khi t ử dương nhưng cũng không hề cảm thấy từ ảnh thành cùng trước đây lên tiếng t ử điên thành khác nhau ở chỗ nào t ử dương vô ý triệu tập lượng lớn tiên nhân đến từ ảnh thành các loại chờ sáu thành tụ tập cũng vô ý triệu tập cái gì tông môn đến từ ảnh sơn các loại chờ sáu trên núi khai tông lập phái thế nhưng tại thạch thiên hổ bọn họ di chuyển lại đây sau khi một đại hai tiểu tam cái tông môn trưởng môn lại đột nhiên đi tới từ ảnh thành thỉnh cầu tại t ử dương để bọn hắn tông môn di chuyển đến từ dương địa bàn tới trên dưới đánh giá một thoáng trước mắt hồng bảo thiên tiên từ dương có chút quái l ạ hỏi ngươi chính là hỏa nha tinh quân cái kia hồng bảo thiên tiên chắp tay cười trả lời tại hạ chính là h ỏ a nha cái kia tinh quân tên nhưng không dám nhận nếu không phải biết này h ỏ a nha tinh quân là hạ người gì như vậy cho dù từ dương có một ít thức nhân bản lĩnh hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này một thân chính khí tiên nhân tại tông môn rút đi thời gian có thể làm ra hủy diệt linh mạch sự tình được tuy rằng vô ý triệu tập tông môn đến địa bàn của hắn thế nhưng nếu như trước mắt người này không phải hòa nha tinh quân như vậy từ dương khả năng đang suy nghĩ một phen đáp ứng bởi vì địa bàn của hắn quả thật có chút quận cũ vẽ bất quá tại biết rồi trước mắt người này thân phận sau khi từ dương nhưng liền nói thêm vài câu với hắn ý tứ cũng không có này sáu tòa tiên thành chính là vì làm chống đỡ hung thủ kiến cũng không phải là cái kiến tông địa phương tốt các ngươi đi thôi nghe được từ dương đang hỏi thân phận của hắn sau khi liền trực tiếp c ự tuyệt hỏa nha tinh quân hơi s ữ n g sờ sau trầm giọng nói chống đỡ yêu thú chính là tiên giới c h ú n g tiên cộng đồng trách nhiệm hỏa nha nguyện ý mang hỏa nha tông trúng đệ tử hiệp đồng thiên quân đại nhân cộng đồng chống đỡ yêu thú từ dương nghe vậy cười nhặt nói ngươi tuy có chống đỡ yêu thú tâm tư nhưng bản quân lại không chi ê u mộ giúp đỡ dự định nhìn thấy hỏa nha tinh quân tựa hồ còn không hết hy vọng từ dương nói tiếp năm đó ta từng tới hỏa nha sơn biết hỏa nha tinh quân thực lực đương nhiên không dám lấy nho nhỏ địa b ả n đến giảng buộc tinh quân nghe được từ dương nhắc lên hỏa nha sơn cái kêu hỏa nha tinh quân sắc mặt cứng đờ trầm giọng nói nếu thiên quân đại nhân không lọt mắt hỏa nha thực lực cái kêu hỏa nha liền cáo tử đi thong thả không tiễn xem hỏa nha tinh quân rời đi bóng lưng từ dương thầm nói này con hỏa nha đại khái là nghe được những thứ gì phong thanh cho nên mới đến tử ảnh thành đi tiên giới hưu tâm đối phó yêu thú tuy rằng không ít nhưng này con hỏa nha nhưng tuyệt đối không phải là loại này bên trong nhân hỏa nha tinh quân cùng hai người kia môn phái nhỏ trưởng môn sau khi rời đi ngược lại cũng không có cái khác tiểu thế lực đã tới tìm t ừ dương bình tĩnh quá sau hơn một nửa năm nữa t ừ dương cho đại tuyết sơn bên trong hàn băng tiên tử truyền một tin tức tin tức này một là nói cho t ử ảnh thành vị trí hai là hỏi dò tiểu hạo tình huống khi chiếm được tiểu hạo sắp thức tỉnh tin tức sau khi t ừ dương do dự một chút rồi cùng phó ngọc hinh đồng thời hướng về hàn băng tiên tử vị trí chạy đi chương mười ba tạ、tội. tại không biết chỗ cần đến chuẩn xác vị trí dưới tình huống phó ngọc hinh cũng không dám tùy ý tại đại tuyết sơn bên trong dịch chuyển tức thời mang theo từ dương thuấn di đến đại tuyết sơn biên giới sau khi phó ngọc hinh liền thôi thúc thanh l i ê n mang theo hai người hướng hàn băng tiên tử vị trí bay đi từ đại ca lần này nhìn thấy hàn băng tiền bối ngươi có phải hay không sẽ vì chuyện năm đó hướng về nàng buổi tội đây từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói là hẳn là nhân cơ hội hướng về hắn buổi tội rồi nghe được từ dương trả lời phó ngọc hinh có chút lo lắng nói hàn băng tiền bối sẽ bởi vì việc kia trách tội chúng ta sao từ dương nghĩ một lát trầm ngấm nói tại u rằng cùng nàng phó ngọc nhiều, nhưng ta hinh Nàng thôi n sẽ vì chuyện này mà thúc n nhưng hẳn là làm hạ ú n thanh niên tốc độ phi hành cực nhanh có thể cho dù là như vậy bọn hắn tới đến bọn họ cùng hàn g băng tiên tử ước định tòa kia đại tuyết sơn nhưng vẫn là bỏ ra thời gian bảy ngày mới vừa bay đến bọn họ ước định bên trên ngọn núi tuyết kia từ dương hai người liền gặp được trước tới đón tiếp bọn họ thượng quan giao nhi đại ca phó tỷ tỷ trên giới đánh giá một thoáng khí tức l ạ n h lạnh nhưng tiếu tươi như hoa thượng quan giao nhi từ dương cười nói tu vi đều đến b ắ t phẩm thiên tiên đỉnh cao nhất ngươi tu luyện cũng không phải chậm. đây đều là sư phụ bồi dưỡng khẽ cười trở về từ dương một câu sau thượng quan giao nhi lấy tung một đạo bạch quan hóa thành một con bạch h ạ đối với từ dương hai người cười nói đại ca tại tứ t dương cùng phó ngọc hình rơi xuống sương vân hạc trên sau khi sương vân hạc liền vỗ cánh bay lên sương vân hạc cánh vô cực hoãn nhưng phi hành tốc độ nhưng cực nhanh giao nhi nay bạch hạc là vật gì vậy luyện chế ra t ừ dương đối với tinh thần năng lượng có cực kỳ cảm ứng mén nhạy sương vân hạc mới vừa phi động hắn liền cảm nhận được nhàn nhạt linh hồn khí thức này sương vân hạc chính là sư phụ lấy trong lúc vô tình đụng tới một cái cường đại băng linh luyện chế ra t ừ dương nghe vậy gật gù hỏi tiếp đại tuyết sơn nơi sâu xa băng linh rất nhiều sao thượng quan giao nhi suy nghĩ một chút trầm ngâm nói ta nghe sư phụ nói đại tuyết sơn nơi sâu xa xác thực có không ít băng linh bất quá đại đa số băng linh đều phi thường nhỏ yếu nghe được thượng quan giao nhi trả lời t ừ dương quay về bên người phó ngọc h i n h cười nói h i n h nhi ngươi muốn không muốn nhìn một lần băng linh loại này hiếm thấy sinh linh đây phó ngọc hình còn chưa mở miệng nói chuyện thượng quan giao nhi liền cười nói nếu như đại ca cùng phó tỷ tỷ muốn nhìn một chút băng linh vậy hãy để cho giao nhi mang các ngươi đi thôi phó ngọc hinh nghe vậy cười nói nếu là không có ngươi dẫn đường chúng ta cũng không dám tại đại tuyết sơn bên trong đi đoạn lúc này từ dương giật mình đột nhiên đối với thượng quan giao nhi hỏi giao nhi này đại tuyết sơn nơi sâu xa bên trong thật sự có không sẽ đụng phải cước huyền lưu an toàn đường hầm sao dựa vào từ dương biết n à y cước huyền lưu nhưng là thiên địa tự sinh một loại đáng sợ dòng nước lạnh khả năng xuất hiện ở đại tuyết sơn nơi sâu xa bất kỳ địa phương nào thượng quan giao nhi cười nói trừ một chút chỗ đặc thù ở ngoài đại tuyết sơn nơi sâu xa bất kỳ địa phương nào đều lúc nào cũng có thể xuất hiện c ư ớ t huyền lưu bất quá chúng ta có sương vân hạc bảo vệ cũng không cần sợ những kia c ư ớ t huyền lưu từ dưng ơ nghe vậy có chút ngạc nhiên hỏi dưới người chúng ta bạch hạc có thể thay chúng ta ngăn trở c ư ớ t huyền lưu thượng quan giao nhi gật đầu cười nói trước đó ta từ liên hoa phong bay đến thời điểm liền gặp được hai lần c ư ớ t huyền lưu hiện tại chúng ta hướng về liên hoa phong chạy đi cũng nên sẽ đụng phải c ư ớ t huyền lưu mới đúng quả nhiên như thượng quan giao nhi từng nói tại con đường sau đó trên bọn họ quả nhiên đụng phải cất huyền lưu chân chính đã thấy cất huyền lưu sau khi từ dương mới biết được c ấ t huyền lưu đến tột cùng là đáng sợ ở địa phương nào từ dương tu vi không tới kim tiên cảm ứng không tới c ấ t huyền lưu thì cũng thôi phó ngọc hinh nhưng là chân chính thái ớt kiếm tiền thế nhưng tại c ấ t huyền lưu đụng tới sương vân hạc chu vi phòng ngự vòng bảo hộ trước đó nàng cũng không có cảm ứng được c ấ t huyền lưu n à y c ấ t huyền lưu căn bản là một loại chỉ có thể phòng ngự không thể báo trước đáng sợ dòng nước lạnh sương vân hạc thổ ba người hướng về đại tuyết sơn nơi sâu xa liên tục bay tới hai ngày nay vừa mới đến hàn băng tiên từ chỗ tu luyện liên hoa phong nhìn từ đằng xa cả tòa liên hoa phong chính là một đoá t r ô n rất sống động hoa sen tòa này liên hoa phong là sư phụ từ thái ất kim tiên tiến giai đến đại la kim tiên thời gian một cách tự nhiên hình thành nghe được thượng quan giao nhi từ dương trong đầu không khỏi hiện lên một bộ vô cùng quỷ dị mà đồ sộ hình ảnh tại trắng l o a như tuyết đại tuyết sơn bên trong một tòa phổ thông núi tuyết tại hàn băng tiên tử khí tức ảnh hưởng hạn trầm dại đã biến thành một đoá hoa sen bút hoa này đoá hoa sen bút hoa tại trải qua thời gian mấy chục ngàn năm sau khi c h ậ m dãi trương n ở hoa biện đã biến thành một đoá to lớn tuyết liên ngay từ dương tại trong đầu ảo g i á liên hoa phong diễn biến cái kia một hồi công phu sương vân hạc mang theo từ dương ba người rơi xuống liên hoa phong trên liên hoa phong tựa hồ cũng không hề phòng ngự vòng bảo hộ liên hoa phong trên nhưng không có phong tuyết những tiêu phong tuyết đang bay đến liên hoa phong biên giới thời điểm liền phi thường quỵ dị chuyển biến phương hướng tựa hồ là lo lắng hủy hoại liên hoa phong phong cảnh liên hoa phong bốn phía hơi cao hơn trung gian hơi thấp tại liên hoa phong ở giữa nhất địa phương có một cái to lớn ao ao bên trong tràn đầy màu tím chất lỏng tại màu tím chất lỏng biên giới có một cái tiểu bạch điểm trôi lơ lửng ở nơi nào chính là từ dương tiểu thạo những t i ê màu tím chất lỏng là huyễn băng lưu diễm mà cái kêu hao chính là huyễn băng lưu diễm hòa nhãn một bên giải thích thượng quan giao nhi một bên thôi thúc xương vân hạc hướng về tiểu hạ o vị trí bay đi cảm nhận được tiểu hạ o chất phác khí tức phó ngọc hinh có chút hưng phấn nói từ đại ca tiểu hạ o tỉnh lại nên là kim đan kỳ yêu thú thật sao nghe được phó ngọc hinh từ dương cũng là hưng phấn dị thường từ dương vừa dứt lời một cái thanh âm quen thuộc truyền vào từ dương trong thai con đường tu luyện vừa muốn xem người tu luyện nỗ lực cũng phải nhìn người tu luyện cơ duyên có cơ duyên tốt chuyện không thể nào cũng sẽ biến thành khả năng người con yêu thú này trước đây hấp thu một ít phẩm chất bình thường viễn băng lưu diễm là cơ duyên bị ta mang tới cái này viễn băng lưu lửa khói nhãn trên cũng là cơ duyên nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên người hàn băng tiên tử từ dương cùng phó ngọc hinh liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái không cần k h á c h khí chỗ này của ta không cái gì quy củ liên hoa phong không lớn nhưng phạm vi cũng có trăm dặm mà ở này trăm dặm bên trong ngoại trừ trung gian bảy phạm vi tám dặm một cái viễn băng lưu lửa khói nhãn ở ngoài cũng chỉ có một tòa không lớn sân sân không lớn trong sân cũng hết sức đơn giản trong sân có một cái trắng như tuyết bàn đá năm cái trắng như tuyết ghế đá sân tận cùng bên trong nhưng là năm không có cái gì trang sức phòng ở mặc dù chỉ là hai người nhưng cũng nên kiến tạo một tòa gần như cung điện coi như chỗ tu luyện đi từ dương cùng phó ngọc hinh nhìn nhau một chút trong mắt đều lộ ra một điểm quái lạ bốn người vây quanh bàn đá sau khi ngồi xuống từ dương liền mở miệng hỏi tiền bối tiểu hạo nó chừng nào thì có thể tỉnh lại hàn băng tiên tử suy nghĩ một chút trầm ngâm nói nếu như ta p h ỏ n g c h ứ n g không sai như vậy nó hẳn là tại trong vòng năm năm sẽ tỉnh lại từ dương nghe vậy gật g ủ câu thứ hai mở miệng lên đường xuất ra thỉnh tội nói như vậy văn bối này đến có hai cái mục đích một người là mang tiểu hạo rời khỏi một người là vì làm năm đó hát nhật kiếm tiên sự tình hướng tiền bối thỉnh tội nghe được từ dương hàn băng tiên tử nhưng không có như từ dương tưởng tượng như vậy sắc mặt trở nên lạnh trầm mặc chốc lát sau khi tại thượng quan giao nhi cùng phó ngọc hinh ánh mắt lo lắng bên trong hàn băng tiên tử nhìn phó ngọc hinh hỏi ngươi hẳn không phải là kiếm tiên hát nhật đối thủ đi phó ngọc hinh lắc đầu nói hát nhật kiếm tiên là tại trước mắt chúng ta bị giết nhưng giết hắn xác thực có một người khác người kia là bạn bè của các ngươi thấy phó ngọc hinh đem ánh mắt nhìn về phía chính mình t ừ dương suy nghĩ một chút lắc đầu một cái trả lời ta tuy rằng rất muốn cùng vị tiền bối kia kết bạn nhưng ta và hắn chỉ có thể coi là có hai mặt chi duyên mà thôi hàn băng tiên tử gật gù hỏi tiếp giết chết kiếm tiên hắc nhật người kia cũng là tàn tiên t ừ dương do dự một chút điểm gật đầu nói là một kim tiên tu vi tàn tiên hàn băng tiên tử trầm tư một chút trầm ngâm nói có kim tiên tu vi tàn tiên vốn là không mấy cái có thể giết chết kiếm tiên hắc nhật trừ ta ra cũng chỉ có thiên hỏa đạo nhân bất quá giúp các ngươi giết hắc nhật hẳn không phải là thiên hỏa đạo nhân mới đúng hắn là sẽ không đến đại tuyết sơn giúp các ngươi giết hấp nhật nhất định là một cái không có ở tiên giới lộ diện qua h ẩn sĩ kim tiên phong dương tinh quân năm đó nhưng là có rất lớn danh tiếng nhưng sợ rằng không ai biết hắn đã tu luyện thành một cái tu vi cực cao kim tiên đi nghĩ từ dương chắp tay đối với hàn băng tiên tử nói rằng tiền bối van bối lần này tới là thật lòng bồi tội mà đến vẫn xin tiền bối giáng tội hàn băng tiên tử trên dưới đánh giá từ dương một chút có chút ý vị thâm trường cười nói ngươi có thể đem chuyện năm đó nói ra ta liền biết ngươi là thật lòng bồi tội bất quá ngươi dự định lấy phương thức gì bồi tội đây từ dương cũng là tâm tư cơ xảo người nhưng lúc này nhưng không biết trả lời như thế nào hàn băng tiên tử nếu như ta cho ngươi trên thiên kiếm phong đem chuyện nào giải thích bạch vậy ngươi nguyện ý đi không từ dương hám i ệ n g nhưng cũng không nói đến một chữ được hắn dám trên thiên kiếm phong đem chuyện nào giảng hiểu chưa hắn không dám hắn lưu luyến đời này ôn nhu hắn không muốn chết nhìn từ dương trên c h á n đều nổi lên một t ầ n g m ồ h ô i lạnh hàn băng tiên tử nhàn nhạt, nhạt cười nói yên tâm đi ta sẽ không để cho ngươi trên tiên kiếm phong sau đó tái ngộ đến chuyện như vậy tại không có năng lực gánh chịu hết thể hậu quả dưới tình huống hay nhất không cần nói đi ra từ dương nghe vậy trầm mặc một hồi lâu trầm giọng nói đa tạ tiền bối ưu ái bất quá nếu như vạn bối không đúng tiền bối giải nghĩa sở vậy vạn bối lương tâm bất an hàn băng tiên tử cười n h ạ t nói muốn vạn sự cầu một cái yên tâm thoải mái không thẹn với lương tâm ở đâu là một cái chuyện đơn giản bất quá ngươi sử sự phương thức ta ngược lại thật ra thật thưởng thức năm đó kiếm tiên thông t i ê n đến liên hoa phong chất vấn ta hát n h ậ t kiếm tiên sự tỉnh thời điểm phá hủy ta cực băng cung nếu như ngươi cảm thấy lương tâm bất an vậy thì thừa dịp con yêu thú kia thức tỉnh chức giú ta kiến tạo một tòa mới cực băng cung đi t chương mười bốn dĩ bảo thượng lấy từ dương thực lực hắn hoàn toàn có năng lực tại thời gian ngắn ngủi lấy liên hoa phong trên dạy đ ặ t thuộc tính nước tiên linh khí ngưng kết ra một tòa hoa mỹ cung điện được bất quá từ dương l ạ i ô m bồi tội tâm tư vì làm hàn băng tiên tử kiến tạo cung điện đương nhiên sẽ không đơn giản lấy linh khí đến ngưng kết ra một tòa cung điện được đi ra hàn băng tiên tử cùng thượng quan giao nhi chỗ ở cái kia đơn giản sân sau khi từ dương trầm tư một chút đối với theo bên người thượng quan giao nhi hỏi giao nhi liên hoa phong phủ cận có thể có băng sơn thượng quan giao nhi suy nghĩ một chút trả lời đại ca nhưng là muốn tìm đại băng thể đến là sư phụ kiến tạo cung điện từ dương điểm điểm đầu cười nói ngươi cùng hàn băng tiền bối đều là thuộc tính băng thể chất đương nhiên phải ở tại trong băng cung thượng quan giao nhi cười nói liên hoa phong chu vi băng sơn cũng không phải thiếu nhưng này chút băng thể phần lớn là phổ thông huyền băng ta biết có một nơi có xanh t h ẳ n huyền băng băng thể bất quá cái kia địa phương hàn ý rất nặng đại ca e sợ không có cách nào ở nơi nào cho tới sanh thẳm huyền băng kỳ thực sư phụ cho ngươi vì nàng kiến tạo cung điện cũng chỉ là tùy tiện nói một chút thôi đại ca không cần quá để ở trong lòng từ dương lắc đầu nói tiền bối không làm khó dễ ta là tiền bối rộng lượng nhưng ta nhưng không nên bởi vì tiền bối rộng lượng liền đã quên mình là đến thỉnh tội những k i a sanh thẳm huyền băng tại nơi nào người d ẫ n ta đi nhìn thượng quan giao nhi nghe vậy nhẹ nhàng gật ngủ đem sương vân hạc kêu gọi ra sương vân hạc mang theo ba người hướng liên hoa phong hướng tây bắc phi thời gian nửa ngày đi tới một cái vô cùng q u dị bồn địa bên trong bất kể là tại nhân giới vẫn là ở tiên giới bồn địa đều là vô cùng thông thường địa hình thế nhưng tử dương vẫn chưa từng thấy một cái bồn đ ị a như trước mắt cái này bình thường viễn chỉnh cái này bồn đ ị a sẽ không phải là thực lực k i a cường đại kim tiên làm ra đi nghe được tử dương cảm thán đồng thanh thượng quan giao nhi cười nói ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này sanh thẳm bồn đ ị a thời điểm ta cũng cho là nó là thực lực k i a cường đại tiên nhân làm ra mà trên thực tế dựa vào sư phụ từng nói cái này sanh thẳm bồn đ ị a nhưng là do một cái to lớn sanh thẳm hàn lửa khói nhãn sau khi lửa tắt hình thành một bên âm thầm cảm thắm tự nhiên tạo hóa thần kỳ từ dương một bên t ỏ mò hỏi hàn băng tiền bối có hay không nói này x a n h thảm hàn lửa khói nhãn là bởi vì sao dạng nguyên nhân t ắ t sao x a n h thảm hàn diễm vi lực tuy rằng so với h u y ễ n băng lưu diễm thấp một ít nhưng nó cùng h u y ễ n băng lưu diễm như thế đều là thiên địa tự nhiên ngưng tụ hàn diễm tại đại tuyết sơn loại này băng hàn nơi từ dương n g h ĩ không ra cố gắng x a n h thảm hàn diễm là thế nào tắt thượng quan giao nhi lắc đầu nói cái này ta ngược lại cũng không có hỏi sư phụ nếu như đại ca m u ố n biết sau khi trở lại ta liền hướng đi sư phụ hỏi tham một thoáng ta cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi không cần chuyên môn hướng về hàn băng tiền b ố i hỏi th nói từ dương thân hình hơi động từ xương vân hạc trên rơi đến trên mặt đất cùng hàn băng tiên tử liên hoa phong như thế cái này xanh thẳm bồn u địa cũng là đại tuyết sơn bên trong chỉ có mấy cái sẽ không xuất hiện các huyền lưu địa phương bất quá bởi vì này xanh thẳm bồn u địa trên mặt đất hàn khí quá nặng duyên cớ tại từ dương rơi xuống mặt đất trên sau khi thượng quan giao nhi cùng phó ngọc h ì n h vẫn như cũ cưới tại xương vân hạc trên hai chân mới vừa dẫm trên mặt đất từ dương liền cảm thấy một cỗ băng hàn lực lượng theo hai chân hướng về toàn thân kéo tới lấy từ dương thực lực hắn hoàn toàn có thể lấy tiên nguyên hóa giải này cỗ băng hàn lực lượng nhưng hắn nhưng tùy ý này cố băng hàn lực lượng lan khắp toàn thân trong chớp mắt công phu từ dương liền bị đông tại một khối xanh thảm hàn băng bên trong phó tỷ tỷ đại ca hắn không sao chớ nhìn thấy thượng quan giao nhi trong mắt lo lắng phó ngọc hinh trong lòng ấm áp chậm dãi lắc đầu nói yên tâm đi điểm ấy hàn khí vẫn thương không tới từ đại ca phó ngọc hinh biết từ dương có viêm dương châu hộ thể sẽ không vì làm hàn băng lực lượng gây thương tích nhưng nàng tại trấn an thượng quan giao nhi thời điểm nàng trong lòng mình nhưng là vô cùng lo lắng từ dương có viêm dương châu hộ thể đương nhiên sẽ không bị xanh thảm huyền băng hàn băng lực lượng gây thương tích nhưng hắn muốn để thân thể của chính mình thích ứng xanh thảm huyền băng hàn băng lực lượng cũng không phải một chuyện dễ dàng bất quá bởi từ dương năm đó ở thủy tuyện địa tu luyện quá duy ê n cớ hắn thích ứng hàn băng lực lượng tốc độ nhưng là cực nhanh tại phó ngọc hinh cùng thượng quan giao nhi ánh mắt lo lắng bên trong từ dương trên người xanh thảm huyền băng xuất hiện chín lần lại biến mất chín lần sau khi từ dương này mới chậm rãi mở hai mắt ra hoạt động một chút có chút cương trực thân thể từ dương ngẩng đầu nhìn xương vân hạc trên phó ngọc hinh cùng thượng quan giao nhi cười nói này hàn băng lực lượng quá mạnh mẽ ta thích ứng nó chỉ s ợ là hao tốn không thiếu thời gian đi vừa vặn thời gian nửa năm phó ngọc hinh vừa r ứ t lời thượng quan giao nhi cũng có chút kinh dị nói rằng sư phụ từng nói ngoại trừ thuộc tính băng thể chất tiên nhân ở ngoài những thể chất khác tiên nhân cho dù đạt đến cảnh giới kim tiên cũng rất khó thích ứng sanh thảm bồn u địa hàn ý đại ca làm sao chỉ dùng thời gian nửa năm liền thích ứng đây từ dương cười nói ta tại nhân giới từng tại thủy t u y ệ t địa lấy cực hàn linh lực rèn luyện quá thân thể đại khái là khi đó trải qua khiến cho ta có thể rất nhanh thích ứng sanh thảm huyền băng hàn ý đi thượng quan giao nhi nghe vậy bỗng nhiên tỉnh lộ nói chẳng trách đại ca đối với hàn khí không có nhiều cố k � như thế n quay n i đại ca về phó ngọc hinh cùng thượng quan giao nhi khẽ mỉm cười sau từ dương triệu ra chạm tinh hướng xuống đất trên cắm xuống xanh thảm huyền băng cực hàn cực ngạnh thượng hạng tiên khí trở xuống phẩm cấp tiên khí cho dù có thể cắm vào xanh thảm huyền băng bên trong cũng rất nhanh bởi vì không chịu nổi xanh thảm huyền băng hàn khí mà hư hao trạm tinh chính là một cái so với tử dương gặp gỡ hết thẻ tiên khí còn thần dị hơn thần bình nó tự nhiên có thể ung dung cắm vào xanh t h ẳ m huyền băng bên trong lấy trạm tinh trên mặt đất đảo một khối xanh t h ẳ m huyền băng sau khi tử dương đem xanh t h ẳ m huyền băng chiêu tới tay trên quan sát lên cả khối xanh t h ẳ m huyền băng tựa hồ ó n g ánh long lanh nhưng tựa hồ lại bao phụ tại một tầng màu l a m n h ạ t khí vụ bên trong làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác lấy loại này xanh t h ẳ m huyền băng nhất định có thể làm ra một tòa hoàn mỹ tiên phủ được ngầm đầu nhìn một mặt hiếu kỷ phó ngọc hình tử dương cười nói hình nhi chú ý huyền băng trên băng h à lực lượng nói t ừ dương đưa tay trên cái khối này xanh t h ẳ m huyền băng đổ cho phó ngọc hình lấy màu xanh tiên nguyên bao bọc xanh t h ẳ m huyền băng quan sát một lúc sau phó ngọc hình đối với thượng quan giao nhi hỏi giao nhi hàn băng tiền bối trước đây mang ngươi tới nơi này cũng là vì lấy xanh t h ẳ m huyền băng sao thượng quan giao nhi gật gù trả lời vì để cho ta cảm thụ các loại không giống tính chất hàn băng lực lượng sư phụ từng mang ta đồng thời tại đại tuyết sơn bên trong sưu tập rất nhiều không giống huyền băng xanh thảm huyền băng chính là một loại trong đó hàn băng tiền bối ngược lại thật là vị hiếm thấy hảo sư phụ thượng quan giao nhi nhẹ giọng nói đừng xem sư phụ thật giống đối với người nào chuyện gì đều có một ít lạnh nhạt trên thực tế sư phụ rất cẩn thận rất ôn hòa tại phó ngọc hinh cùng thượng quan giao nhi đàm luận hàn băng tiên tử thời điểm từ dương thân thể cực nhanh tại xanh thảm bồn địa bên trong bắt đầu di động vòng quanh một cái phạm vi đại khái khoảng tám trăm n h triệu vòng tròn nhanh chóng chuyển động mười mấy quyển sau khi từ dương thân thể từ từ chui vào xanh thảm huyền băng bên trong một bên kế tục nhanh chóng vòng quanh vòng tròn chuyển động một bên chậm dài hướng xanh thảm huyền băng nơi càng sâu chui vào tại trải qua thời gian ba ngày sau khi từ dương chui xuống hơn sáu trăm triệu chui vào hơn sáu trăm từ dương bắt đầu bình hành tại xanh t h ẳ m huyền băng bên trong s u y lên mỗi đụng tới trước hắn n h u xoay vòng động lúc đào lên đường hầm từ dương sẽ thay đổi phương hướng xanh t h ẳ m huyền băng tại trạm tinh bên dưới tuy rằng khá là yếu lối nhưng nó bản chất nhưng là một loại cực kỳ cứng rắn đồ vật mãi đến tận muốn đào ra xanh t h ẳ m huyền băng băng thể cùng cả cái xanh t h ẳ m huyền băng chỉnh thể liên hệ chỉ còn lại mấy thước độ lớn một đoạn thời gian hắn muốn đào ra băng thể như trước không có đập vụn cái kia mấy thước độ lớn một đoạn ngắn xanh thảm huyền băng lấy trạm tinh chặt đức hắn muốn đào ra băng thể cùng cả cái xanh thảm huyền băng chỉnh thể cuối cùng một điểm liên hệ sau khi từ dương một tay nâng hắn đào ra băng thể bay lên nhìn thấy một khối to lớn màu xanh l a m băng thể đột nhiên bay ra s ư ơ n g vân hạc trên phó ngọc hình cùng thượng quan giao nhi liền biết từ dương đã lấy được rồi băng thể hình nhi giao nhi băng thể lấy được rồi chúng ta về liên hoa phong đi thượng quan giao nhi ngay vậy cười nói đại ca kêu nhanh hơn s ư ơ n g vân hạc đi từ dương cười nói này băng thể quá nặng ta tới ngồi lên s ư ơ n g vân hạc chỉ sợ liền không bay lên được đi chính là đại ca nhờ chính là một ngọn núi lớn s ư ơ n g vân hạc cũng có thể phi lên đại ca yên tâm là được rồi ngay từ dương chuẩn bị hướng về s ư ơ n g vân hạc bay đi thời điểm hắn đột nhiên lúc trước đảo ra cái kia to lớn trong hố sâu thấy được một điểm nhu hòa tử quang đó là cái gì nghĩ từ dương đem xanh t h ẳ m huyền băng băng thể hướng về trên đất một hạ bay đến hố sâu khánh đệ gần đây vừa nhìn cái kia lập lụy nhu hòa tử quang là một khối như trứng thiên nga như thế đồ vật đồ vật này hẳn là hiếm thấy gì bảo đem cái khối này màu tím trứng thiên nga chạm đồ vật cùng chung quanh nó xanh t h ẳ m huyền băng một khối đảo sau khi đi ra từ dương tử trong hố sâu bay ra bay đến xương vân hạc trước mặt sau khi t ừ dương đem hắn đào được đồ vật chống đỡ đến thượng quan giao nhi trước mặt hỏi giao nhi ngươi biết đây là vật gì sao thượng quan giao nhi đánh giá cẩn thận một thoáng màu xanh lam băng thể bên trong màu tím trứng thiên nga chạm vật thể lắc đầu một cái nhẹ giọng nói giao nhi chưa từng thấy cũng không có nghe sư phụ nói qua tương tự đồ vật từ dương điểm điểm đầu tiện tay đem khối đồ kia thu vào phần thiên tiên l i n h giới cười nói hàn băng tiền bối hẳn phải biết chúng ta về liên hoa phong sau khi hỏi một chút nàng chính là tuy rằng t ừ dương nâng to lớn xanh t h ẳ n huyền băng băng thể nhưng sương vân hạc vẫn là chỉ dùng cùng khi đến như thế thời gian liền quay trở về tới liên hoa phong đem cái khối này to lớn xanh thẳng huyền băng băng thể đặt ở huyền băng lưu d i ễ m bên cạnh từ dương cùng phó ngọc h ì n h thượng quan giao nhi cùng đi đến cái kia đơn giản có chút đơn sơ trong sân cũng không biết có phải hay không là cảm ứng được bọn họ trở về khí tức ba người đi vào sân liền thấy được tựa hồ đã sớm trở ở nơi đó hàn băng tiên tử tiền bối kiến tạo cung điện tài liệu đã mang tới ta một lúc nữa sẽ chính thức bắt đầu vì làm tiền bối kiến tạo cung điện hàn băng tiên tử gật cụ cười nhạt nói tại trong nửa năm này t chương a mười lăm dị bảo hạ hàn băng tiên tử tiếp nhận từ dương đưa tới đồ vật tinh tế kiểm tra một phen lắc đầu nói đồ vật này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá ta có thể đại khái đoán ra lai lịch của nó chấm tư một hồi hàn băng tiên tử trầm ngâm nói trong thiên địa có âm cực chuyểnển dương tương tự cũng có hàn cực chuyển xí khối này màu tím đồ vật hẳn là xanh thẳm huyền băng hàn cực chuyển xí hình thành từ dương đối với âm dương chuyển đổi c h i đạo có cực sâu lý giải ngược lại cũng có thể hiểu được cái gì là hàn cực chuyển xí tiền bối nếu nhìn thấu đồ vật này lai lịch đó là phủ cũng có thể thấy được đồ vật này công dụng đây nghe được từ dương hàn băng tiên tử suy nghĩ một chút trả lời không tỉ mỉ cảm thụ một thoáng cái thứ này là tính ta cũng không làm rõ ràng được đồ vật này đến tột cùng có ích lợi gì nếu là ngươi yên tâm đem đồ vật này giao cho ta đến nghiên cứu một phen vậy ta hẳn là có thể trong vòng nửa năm làm rõ đồ vật này tác dụng vậy thì đa tạ tiền bối c h ắ p tay cảm ơn hàn băng tiên tử từ dương thay đổi đề tài đối với hàn băng tiên tử hỏi tiền bối đối với tiên phủ có thể có đặc biệt gì yêu cầu không yêu cầu gì hàn băng tiên tử trả lời để từ dương có mấy phần khẩn trương nhưng cũng đồng thời có mấy phần ung dung khẩn trương chính là không biết hàn băng tiên tử sẽ, sẽ không thích chính mình cuối cùng kiến tạo cung điện mà ung dung nhưng là hắn có thể hoàn toàn dựa theo chính mình yêu thích đến kiến tạo cung điện nếu tiền bối không muốn làm khó dễ văn bối vậy văn bối cứ dựa theo suy nghĩ trong lòng đến kiến tạo nói xong lời này tử dương quay về hàn băng tiên tử chắp tay thi lễ một cái đi ra khỏi tiểu viện đi tới nơi kia khối xanh thẳng huyền băng băng thể trước sau khi tử dương trầm tư thời gian ba ngày sau đó triệu ra c h ạ m tinh bắt đầu ở băng thể trên hoa lên tử dương tại băng thể trên cắt xuống vết tích tựa hồ không có t r ư ơ n g pháp gì xem ra tựa như tùy ý cắt xuống đi tựa như thế nhưng khi tử dương lấy x ả o rượu lực đạo nhẹ nhàng chấn động một chút toàn bộ băng thể sau khi những kia lúc trước không có t r ư ơ n g pháp gì vết tích lại tựa hồ như đều thành dồi rượu thủ n g nhiên đạt được ký tác vô số xanh thảm huyền băng mảnh vỡ tự to lớn băng thể trên rơi xuống sau khi toàn bộ băng thể trên liền xuất hiện vô số đoá to to nhỏ nhỏ cựu phẩm hoa sen tự băng to lớn nhất một cái hoa sen tượng băng có sắp tới tám trăm triệu ở vào băng thể phía dưới cùng đứng ở khối này tràn đầy hoa sen tượng băng xanh thảm huyền băng băng thể trước lại trầm tư ba ngày từ dương vũ động chạm tình hướng về những kia hoa sen tượng băng trên vạch tới từ dương c ắ t xuống vết tích như trước có vẻ không có trường pháp gì nhưng đứng ở nơi không xa phó ngọc hinh cùng thượng quan giao nhi lại biết từ dương mỗi một đao tất nhiên đều trải qua một phen tỉ mỉ cân nhắc tại từ dương cắt xuống hắn hết thể muốn vẽ ra vết tích sau khi dừng lại từ dương lại một lần lấy cực xảo lực đạo nhẹ nhàng chấn động một chút toàn bộ băng thể tại vô số to to nhỏ nhỏ hoa sen tượng băng tự to lớn băng thể trên hạ xuống sau khi cái kia to lớn xanh thẳm huyền băng băng thể trên như c ũ là lượng lớn hoa sen tượng băng tuy rằng băng thể trên đều khắc đầy băng liên nhưng không cần quá tỉ mỉ xem phó ngọc hinh cùng thượng quan giao nhi liền có thể nhìn ra trước mắt băng thể cùng trước đó băng thể khác nhau ở chỗ nào toàn bộ băng thể nhỏ đi một chút hình dạng cũng có không nhỏ thay đổi phó tỷ đại ca hắn tại sao phải đem những kia muốn chóc mảnh vỡ cũng điêu khắc thành hình hoa sen đây phó ngọc hinh suy nghĩ một chút trả lời hắn làm như vậy đại khái là vì để cho điêu khắc đi ra cung điện có chân chính hoa sen khí tức đi theo vô số to to nhỏ nhỏ hoa sen tượng băng bị từ dương từ băng thể trên bốc xuống cả khối băng thể cũng từ từ hướng về cung điện dáng dấp chuyển biến khi cả khối băng thể bị điêu khắc xuất cung điện mô hình thời gian đã là nửa năm chuyện sau đó sau nửa năm hàn băng tiên tử đem từ dương ngẫu nhiên đạt được cái này dị bảo công dụng làm rõ sau khi cũng đi ra khỏi cái kia đơn sơ tiểu viện Tuy rằng cung điện vừa thành hình nhưng hàn băng tiên tử nhưng một chút liền thích tử dương vì nàng điêu khắc đi ra cung điện nhìn đi tới bên người nàng phó ngọc hinh cùng thượng quan giao nhi hàn băng tiên tử cười nói nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta vẫn thật không ngờ rằng hắn còn có như vậy tài nghệ nghe được hàn băng tiên tử khen tử dương tài nghệ phó ngọc hinh cười nói từ đại ca tổ mấy đời trước đều là có phi phạm tài nghệ thợ đá hắn tự nhiên tại điêu khắc tài nghệ trên có không, không tầm thường thiên phú thợ đá ở thế tục thuộc về là tầm thấp nhất một loại người nếu như phó ngọc hinh vẫn là năm đó không buồn không lo ngọc hinh của chúa nàng nói đến thợ đá đại khái sẽ không như hiện tại như vậy mang theo một loại mừng rỡ tự đắc tâm ý đi đồng dạng sự tại cùng làm ộ t người nhận thức bên trong kỳ thực cũng là sẽ phát sinh rất lớn chuyển biến chuyên tâm vào điêu khắc tử dương cũng không biết nhìn hắn điêu khắc nhiều người một cái toàn bộ của hắn lực chú ý đều đặt ở tòa kia chậm rãi hoàn thiện cung điện lên đem một khối băng thể điêu khắc thành cung điện mô hình tử dương bỏ ra thời gian nửa năm mà đem cung điện mô hình hoàn thiện thành một tòa tinh xảo cung điện tử dương nhưng bỏ ra thời gian ba năm khi cung điện hoàn thành một khắc kia một cố lành, lành khí tức đột một liền đã xuất hiện ở trong cung điện cái loại này lành lạnh khí tức không phải ý lạnh mà là một loại có thể làm cho nhân bình tĩnh lại tâm tình ý cảnh ngoài cung điện phó ngọc hình ba người cảm nhận được này cố lành lạnh khí tức trong cung điện từ dương tự nhiên cũng cảm nhận được loại khí tức này tại loại này có thể làm cho nhân hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình khí tức bên trong từ dương chậm rãi nhắm hai mắt lại sư phụ phó t ỷ t ỷ cung điện này hẳn là hoàn thành đi hàn băng tiên tử gật g ủ trầm giọng nói là hoàn thành vậy chúng ta vào xem một chút đi thượng quan giao nhi tại cung điện vừa hoàn toàn thành hình thời điểm nàng tựa như tiến vào trong cung điện đi xem một chút bất quá nàng cũng biết không có thể đánh gây chính đang t r u y ề n tâm điêu khắc từ dương vì lẽ đó liền đẻ xuống muốn đi vào kích động hiện tại nếu cung điện đã hoàn toàn điêu khắc được rồi như vậy tại thượng quan giao nhi nghĩ đến nàng dĩ nhiên là không cần lại áp chế đi vào t r ù n g động bất quá hàn băng tiên tử trả lời nhưng đại gia thượng quan giao nhi ngoài ý liệu đại ca của ngươi hắn ở trong cung điện tiến vào đến tỉnh n ộ i trạng thái chúng ta đi vào sẽ bởi vì ảnh hưởng tới cung điện khí tức mà đem hắn t ứ c t ỉ n h thượng quan giao nhi sửng sốt nhẹ giọng hỏi điêu khắc cũng có thể đi vào tỉnh lộ trạng thái sao hàn băng tiên tử gật u trầm giọng nói chỉ cần là toàn thân tâm tại làm một việc như vậy cũng có thể tiến vào đến tỉnh ngộ trạng thái tỉnh ngộ thời gian có chiều dài ngắn đạt được chỗ tốt cũng có lớn có nhỏ từ dương lần này tỉnh ngộ thời gian không lâu chỉ có ba ngày hắn đạt được chỗ tốt cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ một loại không có lực công kích giấu tay tỉnh táo lại sau khi từ dương thân hình hơi động thi triển trị xích thiên nhai thần thông đi tới phó ngọc hinh ba người bên người t i ê n bối cung điện kiến tạo được rồi sẽ chờ ngươi vì làm cung điện để cái đ i ệ tên hàn băng tiên từ lắc đầu một cái nhẹ dọn nói điện này tên vẫn là ngươi đến để đi ta cho cung điện này để tên nhất định không có người để thích hợp từ dương nghe vậy suy nghĩ một chút cười nói nếu tiền bối để v ă n bối đến để vậy v ă n bối liền đều xấu nói xong lời này từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy chu vi thuộc tính nước tiên linh k h í tại cung điện cửa lớn môn biện trên ngưng kết xuất ra minh tâm điện ba chữ to minh tâm điện danh tự này ngã cũng rất xứng cung điện này khí tức nói hàn băng tiên tử chậm rãi bay đến cửa cung điện nhấc chân đi vào trong cung điện lầu cát tiểu viện không nhiều phân bộ tựa hồ cũng có chút chặt chẽ nhưng loại này bố cục nhưng để cả tòa cung điện nhiều một chút ấm áp chính là bởi vì điểm kia ấm áp hàn băng tiên tử đám người tựa hồ đánh hơi được một loại băng liên mùi thơm ngắt khí trong cung điện có bể nước giả sơn nhưng bể nước trung hòa giả sơn trên các loại hoa sen nhưng đều là từ dương lấy xanh thẳm huyền băng điều khắc đi ra mặc dù là vật chết nhưng xem ra như n g lộ ra một loại sinh cơ đem cả tòa cung điện hết thể địa phương đều tỉ mỉ nhìn một lần sau khi hàn băng tiên tử đối với theo bên người từ dương cười nói cung điện này ngược lại là ngoài ngoài ý liệu của ta bất quá ta cũng sẽ không bạch muốn ngươi cung điện ngươi là một cái đan sư trên người hẳn là có một kiện thượng hạng lò luyện đan đi tử dương nghe vậy hơi xứng sở gật đầu nói van bối vị này tinh dương đỉnh tuy rằng phẩm cấp vẫn không đạt đến thượng hạng nhưng ở toàn bộ tiên giới nhưng cũng tìm không ra mấy tôn được nói tử dương đem tinh dương đỉnh lấy ra hàn băng tiên tử đem tinh dương đỉnh chiêu tới tay trên kiểm tra một phen sau khi có chút quái lạ cười nói vận khí của ngươi ngược lại tốt kỳ lân hỏa như vậy hiếm thấy hỏa diễm đều bị ngươi tìm được tử dương điểm điểm đầu cười nói có thể được đến này đoá kỳ lân hỏa vẫn đúng là chỉ có thể nói là gặp may đúng dịp hàn băng tiên tử đem tinh dương đỉnh bỏ trả lại cho tử dương sau khi đem tử dương tại đi x a n h t h ẳ m huyền băng lúc đạt được cái này màu tím chứng thiên nga chạm vật thể lấy ra tại tử dương đem đồ vật kia giao cho hàn băng tiên tử thời điểm đồ vật kia mặt ngoài vẫn có một tầng x a n h t h ẳ m huyền băng mà bây giờ tầng kia x a n h t h ẳ m huyền băng nhưng biến mất không thấy khối đồ này có thể dùng đến dung hợp các loại hỏa diễm cũng có thể dùng đến tăng lên hỏa diễm phẩm cấp người đã đan đỉnh bên trong đã có kỳ lân hỏa như, vậy thần hỏa như vậy lại đem khối đồ này dùng tại đan đỉnh dân diệu có chút lãng phí tử dương nghe vậy hơi sững sờ sau hỏi khối đồ này không thể dùng đến tăng lên kỳ lân hỏa vì l ư c sao hàn băng tiên tử lắc đầu nói có t hàn ể ngã, cũng l có thể, bất t quá ă g dương nghĩ lên liên nhỏ. đến, hàn phạm phẩm chút, huyết hồi một đem vi với triệu đối rất ra Từ suy cửu băng tiên tử cảm thụ một thoáng hồng liên nghiệp hỏa tính chất cao mày nói ngươi ngọn lửa này không ở trong ngũ hành cũng không có thể dùng nó đến tăng lên phẩm c ấ p nghe được hàn băng tiên tử từ dương trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ thất vọng nếu như ngươi đồng ý ta giúp đỡ ngươi đem vật này tan vào người chân hỏa bên trong từ dương có chút ngạc nhiên hỏi đồ vật này còn có thể tăng cao tiên nhân chân hỏa uy lực hàn băng tiên tử lắc đầu nói ngươi quá khinh thường khối đồ này rồi ta muốn đem nó tan vào n g ư ơ i chân hỏa là muốn cho ngươi nắm giữ một loại thôn vệ dị t r ù n g h ỏ a diễm tăng lên chân hỏa vì lực bản lĩnh từ dương trong lòng cả kinh hỏi đồ vật này có như vậy thần dị tác dụng dựa vào ta suy đoán khi nó tan vào n g ư ơ i chân hỏa bên trong sau khi ngươi chân hỏa nên có thôn vệ dị t r ù n g h ỏ a diễm tiến hóa năng lực còn suy đoán của ta có hay không chính xác ta cũng không dám hoàn toàn bảo đảm nghe nói như thế từ dương trong lòng nổ lớn mà động nếu như thành công vậy ta liền nhiều hơn một loại công kích thủ đoạn nghĩ t chương hàn băng tiên tử hỏi, lấy mười chân hỏa tại dung này hợp khối sáu huyền dương tử hỏa thượng chấm tư một hồi lâu từ dương trầm giọng nói vậy thì mời tiền bối đưa nó tan vào vãn bối chân hỏa bên trong đi hàn băng tiên tử gật ngủ cười nói chúng ta đi ra bên ngoài đi ta cần phải mượn những k i a tán nát tan xanh t h ẳ m huyền băng khối băng đến hỏa tan khối đồ này đi tới minh tâm ngoại điện sau khi hàn băng tiên tử quay về minh tâm điện bốn phía một chiều những k i a ban đầu bị từ dương bóc xuống tán nát tan xanh t h ẳ m huyền băng khối băng liền đã tới bốn người trước mặt từ dương đưa ngươi chân hỏa triệu hồi ra đến sau đó dùng tâm cảm thụ ngươi chân hỏa tính chất từ dương nghe vậy khoanh chân cố định há mồm phun ra một ngụm lớn màu nhũ bạch chân hỏa chân hỏa chính là một loại ý niệm tri hỏa không chất vô hình không có cái gì thuộc tính đặc biệt mà hữu hình chân hỏa thì lại có cùng chân hỏa chủ nhân bản thân tinh khí kết hợp lại đặc dị thuộc tính tại từ dương mới vừa ngưng kết chân hỏa thời gian trong cơ thể hắn tinh khí là một loại bao hàm sinh cơ khí tinh khí cho nên hắn chân hỏa tự nhiên cũng lộ ra một cỗ sinh cơ khí mà ở hắn đối nhau c h i đạo có càng sâu lý giải lĩnh ngộ đến sinh tử cân bằng sinh tử hợp nhất huyền ảo sau khi hắn chân hỏa c ũ n g ứng làm gốc thân khí tức thay đổi mà đã biến thành một loại đồng thời bao hàm sinh từ hai loại khí tức chân hỏa chân hỏa uy lực do ngưng tụ chân hỏa người tinh khí hàm năng lượng có quan hệ từ dương bản thân tinh khí hàm năng lượng so với cùng giai tiên nhân cao hơn nhiều cho nên hắn chân hỏa uy lực tự nhiên cũng muốn so với bình thường tiên nhân cường đại hơn nhiều cảm thụ một thoáng tử dương chân hỏa khí tức cùng uy lực hàn băng tiên tử thầm nói cho dù không thể để cho hắn chân hỏa có thôn vệ dị t r ù n g h ỏ a diễm tiến hóa tính chất nếu như có thể đem hắn chân hỏa uy lực tăng cao một điểm vậy cũng không tính lãng phí cái này gì bảo cái khối này màu tím chứng tiên nga t r ạ n g vật thể là tại do xanh thảm huyền băng hàn c ư c chuyển xí hình thành chỉ có dùng xanh thảm hàn diễm mới có thể đem nó hoàn mỹ hòa hoà tan đem một khối xanh thảm huyền băng triệu hoán đến trước mắt sau khi hàn băng tiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái k i a xanh thảm huyền băng liền đã biến thành một đoá chạm ngọn lửa màu xanh lam tuy rằng xanh thảm huyền băng là do xanh thảm hàn diễm tắt sau khi hình thành nhưng ngoại trừ hàn băng tiên tử ở ngoài tam giới bên trong nhưng chỉ có bốn người có năng lực đem xanh thảm huyền băng một lần nữa chuyển hóa thành xanh thảm hàn diễm hàn băng tiên tử một bên không chế bên người những k i a xanh thảm huyền băng mảnh vỡ đi vào đến xanh thảm hàn diễm bên trong đến tăng cường xanh thảm hàn diễm vĩ lực một bên lấy ý niệm đem cái khối này màu tím đồ vật không chế trôi nổi tại xanh thảm hàn diễm bên trên cùng bình thường trên ý nghĩa cái khối này màu tím đồ vật sở dĩ chậm rãi bắt đầu hòa tan đó là bởi vì nó hấp thu xanh thảm hàn diễm băng hàn lực lượng d u y ê n cớ khối đồ này mặc dù là tại xanh thảm huyền băng bên trong dựng dục ra đến nhưng nó bản thân nhưng tại hành hỏa hành hỏa đồ vật hấp thu hàn băng lực lượng nếu sẽ biến không ổn định mà hòa tan nó quá trình chính là một cái đánh vỡ nó ổn định tính quá trình nghe được hàn băng tiên tử thượng quan giao nhi hỏi sư phụ cái kia khối đồ này tại xanh thảm huyền băng bên trong tại sao có thể bảo trì ổn định đây lẽ nào nó không có thể hấp thu xanh thảm huyền băng băng hàn lực lượng hàn băng tiên tử lắc đầu nói nó tuy rằng chúc hành hỏa nhưng nó dù sao cũng là do cực hàn chi lực dựng dục ra đến làm sao có khả năng không hấp thu xanh thảm huyền băng băng hàn lực lượng đây nó tại xanh thảm huyền băng bên trong có thể bảo trì ổn định chỉ là bởi vì xanh thảm huyền băng băng hàn lực lượng còn chưa đủ cường sư phụ lấy xanh thảm hàn diễm đến hòa tan nó mà vô dụng h u y ễ n băng lưu diễm l à không phải bởi vì xanh thảm hàn diễm cùng h u y ễ n băng lưu diễm hàn tính không giống đây hàn băng tiên tử gật đầu cười nói ngươi nói không sai n u y ễ n băng lưu diễm hàn tính tuy rằng so với xanh thảm hàn diễm mạnh hơn nhưng hòa tan khối đồ này hay nhất nhưng là dùng xanh thảm hàn diễm tại hấp thu lượng lớn xanh thẳm hàn diễm băng hàn lực lượng sau cái khối này màu tím đổ vật dần dần do trứng thiên nga hình dung hóa thành màu tím chất lỏng cái kia màu tím chất lỏng lại hấp thu lượng lớn băng hàn lực lượng sau liền hóa thành một đoá ngọn lửa màu tím ngọn lửa màu tím mới ra xuất hiện hàn băng tiên tử phó ngọc h ì n h cùng thượng quan g i a o nhi liền đều cảm nhận được một cỗ nồng đầm ấm áp sắc mặt k h ẽ thay đổi sau hàn băng tiên tử khống chế cái kia đoá ngọn lửa màu tím bay đến từ dương trước mặt đi vào đến từ dương triệu hồi ra cái kia đoá ngọn lửa màu nhũ bạch bên trong đến tột cùng có thể hay không nghe được hàn băng tiên tử phó ngọc hinh có chút lo l ắ n g nói tiền bối dung hợp thất bại sẽ không đối với từ đại ca tạo thành cái gì t h ư ơ n g thế đi hàn băng tiên tử lắc đầu một cái hỏi ngược lại ngươi cho rằng nếu như có nguy hiểm ta sẽ giúp hắn dung hợp cái này gì bảo sao ta tự nhiên tin tưởng tiền bối sẽ không đả thương đến từ đại ca ngoài miệng tuy nói như vậy có thể trên mặt lo lắng nhưng không thấy giảm thiểu hàn băng tiên tử thấy thế cười n h ạ t nói yên tâm đi nếu như dung hợp thất bại đây chẳng qua là lãng phí một cái hiếm thấy dị bảo mà thôi thời gian bảy ngày qua đi phó ngọc hinh ba người đột nhiên tại t ử dương trên người cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp cái loại này cảm giác ấm áp cùng trước đó các nàng tại t ử hỏa trên cảm ứng được rất giống nhưng cũng so với t r ư ớ c cái kêu bên trong ấm áp nhiều một chút sinh cơ khí cảm thụ t ử dương trên người truyền đến ấm áp hàn băng tiên tử cười n h ạ t nói vận khí của hắn thực là không tồi tại không tới nửa thành tỷ lệ thành công dưới tình huống hắn vẫn là dung hợp cái này dị bảo hàn băng tiên tử có thể từ tử dương trên người khí tức đoán ra t ử dương dung hợp cái này dị bảo phó ngọc hinh tự nhiên cũng có thể bất quá trên mặt nàng lo lắng nhưng là khi nghe đến hàn băng tiên tử sau khi mới bắt đầu chậm dãi thối lui tự tử dương trên người bắt đầu xuất hiện ấm áp sau khi trước mặt hắn cái kia đoá màu nhũ bạch chân hỏa cũng chậm chậm bắt đầu hướng về màu tím chuyển biến theo cái kia đoá chân hỏa trên ánh sáng màu tím càng ngày càng mạnh ánh sáng màu nhũ bạch càng ngày càng yếu tử dương trên người ấm áp cũng biến càng ngày càng mạnh tử dương dưới thân huyền băng bị cái c ỗ này ấm áp hỏa tan sau khi liền tạo thành một cái lấy từ dương làm trung tâm hồ nước cái đầm nước này lúc mới bắt đầu chỉ có không tới một trượng to nhỏ nhưng theo thời gian trôi đi nho nhỏ hồ nước liền đã biến thành một cái trăm trượng to nhỏ hồng thủy đàm từ dương khoanh chân ngồi ở hồ nước trung ương trước mặt hắn cái kia đoá chân hỏa đã do tử chơi hoàn toàn biến thành màu tím tại chân hỏa hoàn toàn biến thành màu tím sau khi lại qua thời gian nửa tháng t ừ dương lúc này mới tỉnh lại đánh giá một tháng o trước mắt tử hỏa từ dương trong mắt lóe ra một kia phức tạp đem tử hỏa nuốt vào trong cơ thể sau khi từ dương dưới thân hồ nước tại trong nháy mắt công phu lại đã biến thành huyền băng từ đại ca ngươi đã tỉnh nhìn ý cười đầy mặt phó ngọc hình một chút tử dương nhẹ nhàng đặc g ủ quay đầu đối với hàn băng tiên tử không người nói đa tạ tiền bối thanh toàn hàn băng tiên tử lắc đầu nói đó là ngươi cơ duyên không có quan hệ gì với ta tiền bối rộng rãi không phải v ă n bối có khả năng so với nghe được t ừ dương hàn băng tiên tử lắc đầu khẽ cười nói ngươi đem cung điện điêu khắc đi ra trong quá trình bóc xuống những kia hoa sen tự a băng hẳn là dùng để bố trí trận pháp đi dung hợp cái này dị bảo ngươi lại bỏ ra nửa năm nhiều thời giờ bây giờ cách ngươi yêu thú kia tỉnh lại chỉ có không tới thời gian một năm ngươi vẫn là dành thời gian bảy trận đi t ừ dương nghe vậy chắp tay nói tiền bối nói chính là van bối này liền đem chưa xong việc làm xong đối với phó ngọc hinh cùng t ư ợ n g quan giao nhi nhẹ nhàng gật g ủ từ dương trước đem những kia hoa sen tượng băng thu sạch tiến vào chứa đồ tiến giới sau đó thân hình hơi động đi tới h u y ễ n băng lưu lửa khói nhãn bầu trời đem từng đoá từng đoá hoa sen tượng băng triệu sau khi đi ra từ dương bắt giấu tay lấy vô số đoá hoa sen tượng băng hợp thành một cái tản ra một loại l ạ n h lạnh khí tức đại trận toàn bộ đại trận bị một tầng màu lam n h ạ t khí vụ bao phủ mà khí vụ trung gian nhưng là vô số dường như thật sự tuyết liên như thế tuyết liên t ự ợ băng từ dương tại trận trên đường không xưng được công sư thế nhưng hắn có tự tin cho dù từ danh vũ lấy những n g y hoa sen tượng băng đến bảy trận cũng tuyệt đối k、so、hoa ô n g sen đại trận cùng hoàn minh hơn. tâm điện bản nên là một thể thống nhất tựa như hoa sen đại trận cùng minh tâm điện xem ra xa hoa nhưng hàn băng tiên tử ba người nhưng đều không tự chủ được không chú ý tiên phủ cùng hoa sen đại trận bản thân tính mỹ văn bối biết tiền bối không cần văn bối lấy trận pháp đến tăng cường minh tâm điện phòng ngự vì lẽ đó cũng chưa có hết sức tăng cường cái này hoa sen đại trận lực phòng ngự hàn băng tiên tử gật ngủ cười nói trận pháp này đã rất tốt rồi trận pháp này nếu như do ta đến bố trí cũng khẳng định không ngươi bố trí, đi ra hoàn Mỹ. Từ dương bố trí đi ra hoa sen đại trận ý cảnh tuy tuyệt không thể tả nhưng bản thân nhưng không phức tạp không cần từ dương nói cho nàng biết làm sao k h ô n g chế hoa sen đại trận hàn băng tiên tử chính mình liền biết làm sao tới khống chế toàn bộ đại trận hàn băng tiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia hoa sen trong đại trận liền xuất hiện một đoạn cầu nổi cầu nổi là do hoa sen tạo thành nhưng này hoa sen cũng không phải hoa sen tự băng mà là hàn khí ngưng kết đi ra đ ạ p lên hoa sen cầu nổi hàn băng tiên tử bốn người đi vào minh tâm điện bên trong trước đó bọn họ đã xem qua minh tâm điện toàn cảnh vì lẽ đó lần này liền đi thẳng tới minh tâm điện bên trong to lớn nhất cái nhà kia bên trong cho dù là to lớn nhất sân sân này như trước lộ r a tinh xảo vây quanh trong sân một tấm băng bàn ngồi xuống sau khi hàn băng tiên tử nhìn từ dương nói rằng tam giới bên trong hiệu được sử dụng hàn diễm tiên nhân yêu thú tuy rằng không ít nhưng sử dụng hàn diễm uy lực có thể so với ta cũng chỉ có bốn người t ừ dương nghe vậy giật mình hỏi là bốn người kia hàn băng tiên tử trầm giọng nói bốn người này đều là thủy hành tiên tộc người ba cái tại tiên giới một cái tại minh giới tại minh giới chính là ma chủ hàn phi mà tiên giới tiên nhân nhưng là tử đế tử nguyện công chúa âu và tử viêm thái tử tử viêm thái tử văn bối nghe tuy tiền bối từng nói nay tử viêm thái tử có một loại thiên phú thần thông hàn băng tiên tử gật gù nói rằng ngoại trừ ngũ hành tiên tộc hoàng tộc bản mạng thần thông ở ngoài sư phụ cái gì là hóa hư thần thông hóa hư thần thông là một loại có thể đem thực thể đồ vật tại trong nháy mắt chuyển hóa thành năng lượng thần thông là ta biết tiên nhân bên trong quỷ dị nhất thần thông nghe được hàn băng tiên tử giải thích từ dương trong lòng cả kinh hỏi thông tiên kiếm tiên là chỉ có thể đem chính mình tiên khí trong nháy mắt hóa thành năng lượng vẫn là cũng có thể đem những người khác tiên khí cũng trong nháy mắt chuyển hóa thành năng lượng đây chương mười bảy huyền dương tử hỏa bên trong hàn băng tiên tử trầm giọng trả lời nếu như chỉ có thể đem chính mình tiên khí tại trong nháy mắt hóa thành năng lượng như vậy cũng sẽ không có người sẽ nhớ tới cái môn này quỷ dị thần thông nhìn thấy tử dương nghe được lời của mình sau khi sắc mặt hơi trắng bệnh hàn băng tiên tử nói tiếp bất quá môn thần thông này tuy rằng quỷ dị nhưng cũng không đủ để uy hiếp đến đại la kim tiên cấp bậc tiên nhân còn đối với đại la kim tiên cảnh giới bên dưới tiên người mà nói bất luận thông tiên kiếm tiên có hay không môn thần thông này bọn họ cũng không thể là kiếm t i ê n thông tiên đối thủ đối với tiên người mà nói uy lực phi phạm thần thông kỳ thực cùng uy lực siêu phàm tiên khí có như thế tác dụng chúng nó đều có thể tăng mạnh một vị tiên nhân thực lực bất quá đối với thông tiên kiếm tiên như vậy kim tiên mà nói cho dù hắn không có tiên khí mạnh mẽ cùng thần thông tại người loại như hắn có thể ung dung giết chết tử dương đối với tử dương mà nói hắn hẳn là kiên kỵ chính là thông tiên kiếm tiên tu vi mà không phải thông tiên kiếm tiên hóa hư thần thông chấm tư một hồi tử dương đem thoại chuyển đến hàn băng tiên tử trước đó nhắc tới bốn người kia trên người là không phải bởi vì có băng phong thiên địa thần thông vì lẽ đó cái kia tử viêm thái tử có khả năng sử dụng r a cùng tiền bối hàn diễm so vai hàn diễm đây hàn băng tiên tử gật cù cười n h ạ t nói trên thực tế ta sử dụng hàn diễm có thể cùng tử đế sử dụng hàn diễm so với cũng là bởi vì băng phong thiên địa thần thông từ dương hơi s ữ n g sờ sau hỏi tiếp tử n g u y ệ t công chúa cùng ma chủ hàn phi hẳn là không có băng phong thiên địa bản mạng thần thông đi c á c nàng lại vì sao có thể khiến dùng r a cùng tiền bối hàn diễm uy lực tương đương hàn diễm đây hàn băng tiên tử suy nghĩ một chút trầm ngâm nói tử nguyện ra uy lực phi phạm hàn diễm hẳn là cùng nàng hấp thu rất nhiều tuyết diễn hoa có quan hệ mà ma chủ hàn phi vị trí cũng có thể tu luyện ra siêu p h à m hàn diễm thì lại cùng thể chất của nàng có rất lớn quan hệ là bởi vì ma chủ hàn phi là cương thi thân thể sao hàn băng tiên tử gật đầu nói ma chủ hàn phi chính là cực âm khí dựng dục ra đến cương thi nàng huyền âm thi hỏa hàn khí so với tử đế hàn diễm chân hỏa còn cường thịnh hơn từng chút từng chút lúc này thượng quan giao nhi đột nhiên mở miệng hỏi sư phụ ta nghe nói ma chủ hàn phi là tam giới bên trong duy nhất một con tự nhiên hình thành cương thi sự thực có phải như vậy hay không đây Tam giới b ê nhìn trong tự n i ê n h h thấy à n cương thi, sắc thực chỉ có ma chủ Hán phi một người. Nhìn h thi, thực chỉ chủ Phi h sắc có một t ma từ dương phó ngọc hinh cùng thượng quan giao nhi trên mặt có mang có mấy phần hiếu kỳ hàn băng tiên tử nhẹ giọng nói tại tiên i ê n giới ngoại trừ thủy hành tiên tộc bên trong có hạn mấy người ở ngoài đại khái cũng chỉ có đã tham gia tiên ma đại chiến mấy cái kim tiên biết ma chủ hàn phi lai lịch nói tới ma chủ hàn phi lai lịch còn muốn liên lụy đến vị kia tử viêm thái tử tiên ma đại chiến bạo phát trước đó cách châu cùng thiên châu vẫn là một cái lục địa tại thượng cổ cái kia rộng lớn thiên châu trên tuy rằng ngũ hành tiên tộc thực lực đã không thể so thiên minh đại chiến trước đó nhưng ngũ hành tiên tộc nhưng vẫn là thiên châu thế lực cường đại nhất từ đại phương diện đến phân ngũ hành tiên tộc chia làm kim mục thủy hỏa thổ năm tộc mà tế chia một ít năm cái tiên tộc lại có thể chia làm rất nhiều tiểu nhân nhỏ bé bộ tộc thủy hành tiên tộc bên trong lấy tử tính vi tôn mà tử tính bên dưới nhưng là thủy tính cùng làm tính hai cái đại tộc ma chủ hàn phi tên thật l à m tiểu ảnh chính là thủy hành tiên tộc làm tính một mạch một cái chi mạch đệ tử mà tử viêm thái tử tên thật lam tiên chính tương tự cũng là thủy hành tiên tộc lam tính một mạch chi mạch đệ tử lam tiểu ảnh cùng lam thiên chính sinh ra ở cùng trong một tòa thanh nhỏ hai nhà quan hệ vô cùng tốt có thể nói là thế giao tiên ma đại chiến trước đó thiên châu còn có thể tính được là là sản vật phong phú có thể cho dù là như vậy bởi vì thiên tài địa bảo mà gợi ra tranh đấu nhưng đồng dạng so với khá thường gặp vì một cây long t i ê n thảo lam thiên chính cha mẹ chết ở cùng tộc một cao thủ trên tay xuất phát từ đạo nghĩa lam tiểu ảnh cha mẹ nhận lấy tu vi gần như chỉ ở kết đan trung kỳ lam thiên chính vì làm đồ đệ của bọn hắn tuy rằng lệ lam tiểu á n h cha mẹ là sư phụ nhưng đang lo lắng lam tiểu á n h cha mẹ sẽ không thật tình c h ờ tình huống của hắn h ạ lam thiên chính vẫn là bỏ ra một phen tâm cơ để lam tiểu á n h cha mẹ đem lam tiểu á n h gả cho hắn làm vợ lam tiểu á n h cùng lam thiên chính thanh mai trúc mã bọn họ kết hợp nguyên vốn phải là một cái ông trời tác hợp cho chuyện tốt nhưng là tại một phương tâm tư bất lương dưới tình huống này có ọ nhân duyên liền trở thành nghiệp duyên tại lam thiên đang cùng lam tiểu á n h đều tu luyện tới nguyên anh kỳ đỉnh cao thời điểm lam tiểu ảnh cha mẹ liền mang theo bọn họ đi tới man hoang sơn m ạ c biên giới thí luyện vì bọn hắn tìm kiếm lam thiên chính gặp may đúng dịp chiếm được một viên từ ngọc thạch bên trong mọc r a dị quả tuy rằng không biết cái kia dị quả có tác dụng gì thế nhưng lam thiên chính đang làm một phen r ã rủa sau khi nhưng vẫn là nuốt vào cái kia viên dị quả nuốt vào dị quả sau khi lam thiên chính tuy rằng suýt chút nữa bị dị quả năng lượng c ă n g nước nhưng đạt được chỗ tốt nhưng là khó có thể tưởng tượng từ man hoang sơn mạch trở lại bọn họ chỗ ở thành nhỏ sau khi lam thiên chính liền phát hiện hắn không chỉ tốc độ tu luyện đề cao rất nhiều hơn nữa ngộ tính cũng đề cao rất nhiều vốn là lấy lam thiên chính tư chất hắn rất khó tu luyện tới hợp thể kỳ thế nhưng tại nuốt vào cái viên này dị quả sau khi hắn nhưng tại ngăn ngắn thời gian hai trăm năm bên trong từ nguyên anh kỳ đỉnh cao tu luyện đến hợp thể kỳ tu luyện tới hợp thể kỳ sau khi lam thiên chính đột nhiên liền biến mất ở lam tiểu ảnh người một nhà trước mắt không để ý cha mẹ khuyên nhủ không minh sơ kỳ l a m tiểu ảnh rời khỏi nàng quen thuộc địa phương tại thiên châu tìm kiếm khắp nơi lam thiên chính thiên châu tuy có một bên nhưng muốn tìm đến một người nhưng phi thường khó khăn đặc biệt là đối với không có thế lực gì cùng thực lực lam tiểu ảnh mà nói tìm gần thời gian ba trăm năm cũng tìm không được lam thiên chính dưới tình huống t â một cái Tiểu chi, chi mạch đệ tử chỉ tìm thời cần có đầy đủ thiên phú là có thể trở thành dòng chính đệ tử nhưng muốn trở thành làm thật chính dòng chính đệ tử cũng không phải một chuyện dễ dàng vì thành làm một người chân chính có quyền lên tiếng dòng chính đệ tử l a m thiên chính cưới lam gia già chủ tam nữ nhi thế tục bên trong người đàn ông có thể có tam thê tứ thiếp tu tiên giới vẫn như cũ bất quá bình thường nói đến tuyệt đại đa số tu tiên giả đều chỉ có một đạo lữ lam thiên chính ngược lại có tâm tạ ủng hữu bão nhưng đáng tiếc hắn cũng không dám tại trở thành lam gia già chủ con rể sau khi lam thiên chính ngay lập tức sẽ truyền tin đến lam tiểu á n h trong nhà tuyên bố mình và l a m tiểu á n h nhân đoạn nghĩa tuyệt lam tiểu á n h cha mẹ tuy rằng tu vi không cao nhưng nhưng đều là cơ ư n g l i ệ t người nhận được lam thiên chính truyền âm sau khi lam tiểu ảnh cha mẹ đồng dạng trở về một phần tin tuyên bố lam thiên đang cùng làm tiểu ảnh n â n đoạn nghĩa tuyệt ba trăm năm trước lam tiểu ảnh không nghe cha mẹ khuyên nhủ một mình đi tìm kiếm khắp nơi lam thiên chính sau ba trăm năm đối với lam thiên chính vẫn cứ chưa từ bỏ ý định lam tiểu ảnh lại một lần một mình chạy đi tìm lam thiên chính lần này biết rồi lam thiên chính ở nơi đó lam tiểu ảnh ngược lại là rất dễ dàng đến tìm được lam thiên chính tuy nhưng đã tuyên bố cùng lam tiểu ảnh n â n đoạn nghĩa tuyệt nhưng là thấy được xinh đẹp ôn nhu lam tiểu ảnh sau khi lam thiên chính nhưng vẫn là không nhịn được động ý đồ xấu lam thiên chính không có đem lam tiểu ảnh mang theo trên người can đảm nhưng cũng có kim úc tàng tiểu can đảm đem lam tiểu ảnh giấu đi sự tình lam thiên chính tự nhận là làm bí ẩn nhưng trên thực tế nhưng rất nhanh đã bị lam gia gia chủ phát hiện ra có lẽ là vị kia lam gia tam tiểu thư muốn cho lam thiên chính cảm thụ một thoáng cái loại này xem tới được cũng không dám bính cảm giác lam tiểu ảnh bất ngờ bảo vệ tính mạng tại chính mắt thấy được lam thiên chính đáng ghê tởm sắc mặt sau khi lam tiểu ảnh rốt cục đối với lam thiên chính tuyệt vọng rồi nhưng vào lúc này lam tiểu ảnh lại phát hiện nàng mang thai lam thiên chính hài tử đứa nhỏ này vốn là lam tiểu ảnh vì cùng lam thiên chính tư thủ mà có lấy lam thiên chính mang thai nhưng nàng phát hiện nàng thật sự mang bầu hài tử thời gian nàng cùng lam thiên chính đã triệt để đi đến cuối con đường mặc dù đối với lam thiên chính tuyệt vọng rồi nhưng lam tiểu ảnh nhưng không đành lòng luyện hóa đi trong bụng thai nhi ở trên đường đem thai nhi sinh ra sau khi lam tiểu ảnh ôm trẻ nít nhỏ trở lại trong nhà lam tiểu ảnh phụ thân tuy rằng suýt chút nữa bị lam tiểu ảnh trong l ò n g ngực trẻ nít nhỏ tức giận tàu hỏa nhập ma thế nhưng cũng không biết bởi vì lam tiểu ảnh cùng mẫu thân của nàng khổ sở c ầ u xin hay là hắn là tại nhớ một loại không thể biến mất huyết mạch thân tình hắn cuối cùng cũng không hề muốn lam tiểu ảnh ném xuống cái tia trẻ nít nhỏ đối với lam tiểu ảnh mà nói cha mẹ người nhà đối với cho nàng ấm áp liền tương đương với là cho nàng một cái tiếp tục sinh tồn hy vọng đáng tiếc vị kia l a m g i a tam tiểu thư tại biết lam tiểu ảnh cho, cho lam tiểu ê n chính sinh nhưng không muốn cho khi, sau lại i một Lam t đứa bé ảnh tiếp tục sinh tồn cơ hội đối với vị kia l a m g i a tam tiểu thư mà nói muốn giết lam tiểu ảnh chỉ là một câu nói sự tình đối với lam thiên đang tới nói hắn không muốn tự tay giết lam tiểu ảnh cũng tương tự chỉ là một câu nói sự tình nhưng mà vị kia tam tiểu thư mở miệng nói ra yêu cầu mà lam thiên chính mở miệng nói ra cũng không phải từ chối không có để theo hắn những kia l a m ra dòng chính tu sĩ ra tay l a m thiên chính tự tay giết l a m tiểu ảnh trong nhà mọi người bao quát hắn con gái của mình có lẽ là nhất thời lương tâm phát hiện có lẽ là nằm ở một loại tự mình ă n u ổ i l a m thiên chính cũng không hề hủy diệt l a m tiểu ảnh người một nhà thi thể đem l a m tiểu ảnh người một nhà thi thể ném vào khoảng cách thành nhỏ không xa một cái sâu câu sau khi l a m thiên chính liền mang theo l a m ra dòng chính mấy cái tu sĩ trở lại l a m ra xuất ra l a m tiểu ảnh sự tình sau khi l a m thiên chính tu luyện càng chịu khó lại trải qua ngăn ngắn thời gian ba trăm năm làm thiên chính liền vượt qua thiên tiếp đ ộ qua thiên kiếp sau khi chỉ dùng thời gian ba năm lam thiên chính liền thuận lợi phi thăng lam thiên chính sau khi phi thăng ngay lập tức sẽ bởi vì kim cốt ngọc gân thể chất trở thành thủy hành tiên tộc hoàng tộc có hoàng tộc thân phận dĩ nhiên là hẳn là cải tính tử đem tính đ ổ i thành tử sau khi lam thiên chính thẳng thắn đem tên đội thành tử viêm bởi vì hắn bản thân vô cùng am hiểu thi triển hàn thuộc tính hòa diễm cũng không biết lúc trước lam thiên chính nuốt vào trái cây kia là cái gì gì bảo phi thăng đến tiên giới sau khi tử viêm như trước vẫn duy trì cực nhanh tốc độ tu luyện vẹn, vẹn chỉ dùng thời gian và năm tử viêm liền tu luyện đến cựu phẩm thiên tiên đỉnh cao cựu phẩm thiên tiên đỉnh cao tu vi tại thêm vào am h i ể u thi triển uy lực cực lớn hàn diễm tử viêm tại thượng cổ tiên giới tuyệt đối có thể xưng thành là cảnh giới thiên tiên bên trong đệ nhất cao thủ tại tử viêm tại thượng cổ tiên giới sáng lập uy danh hiển hách thời điểm đã chết đi hơn một vạn năm làm tiểu ảnh tỉnh lại ngày đó làm tiểu ảnh nơi tăng thân không lý do rơi ra mang theo vô cùng oán khí mưa máu tại mưa máu bên trong những tia thượng cổ tu sĩ tựa hầu nghe đến một nữ tử thấp tiếng khóc chương mười tám huyền dương tử hỏa hạ tỉnh lại sau khi lam tiểu ảnh lại bắt đầu đối với thủy hành tiên tộc lam gia cùng với toàn bộ tu tiên giới trả thù tại nhân giới to lớn nhất những thế lực kia đều có tiên nhân đóng giữ nhưng khi lam tiểu ảnh dết tới lam gia thời điểm đóng giữ lam gia cái kia tiên nhân nhưng cũng không hề lộ diện không phải cái kia tiên nhân không muốn lộ diện mà là cái kia tiên nhân không có cơ hội lộ diện gần như là tại trong nháy mắt công phu lam gia vị trí tòa kia phồn hoa thành thị đã bị lam tiểu ảnh đã biến thành một tòa tử thành đem lam gia vị trí thành thị biến thành tử thành sau khi lam tiểu ảnh liền bay thẳng đến cùng lam gia vị trí tòa thành thị này gần nhất một tòa thành thị dết đi ngăn ngắn thời gian một ngày lam tiểu ảnh đem mười hai tòa thành thị đã biến thành tử thành giết chết sắp tới sáu triệu thủy hành tiên tộc tu sĩ lam tiểu ảnh điên cuồng trả thù kinh hãi toàn bộ thiên châu cũng làm cho những kia bình thường có chút thù hận thế lực khắp nơi chủ động liên hợp ở cùng nhau ở tại nhân giới mười hai cái cựu phẩm thiên tiên cùng gần trăm cái bát phẩm thiên tiên đồng loạt ra tay tại lam tiểu ảnh phá hủy tòa thứ mười ba thành thị thời điểm đưa nàng phong ấn tại nàng vừa hủy diệt trong thành thị lam tiểu ảnh sở dĩ có thể phục sinh cái kia là bởi vì trong lòng nàng một khang oán khí đem cái kia vốn đã tiêu tán linh hồn chậm giái, ngưng tụ duyên tại linh hồn một lần nữa ngưng tụ thời điểm minh vương một viên xá lợi chịu đến lam tiểu ảnh cái cố này hoán khí ảnh hưởng không biết từ chỗ nào liền đã tới lam tiểu ảnh bên người theo cái kia viên minh vương xá lợi đồng thời bị lam tiểu ảnh hấp dẫn còn có thiên châu mấy lần đại chiến lưu lại ở trong thiên địa hoán khí cùng tử khí hấp thu một viên minh vương xá lợi lại hấp thu vô số hoán khí tử khí lam tiểu ảnh thực lực đã đạt tới kim tiên bên liên giới nàng lại há lại là những thiên tiên này có thể phong ấn bất quá thời gian bảy ngày lam tiểu ảnh liền phá tan phong ấn nhìn thấy lam tiểu ảnh thực lực mạnh như vậy những kia đóng tại nhân giới thiên tiên lập tức phát động đại trận đem nhân giới xuất hiện hung ma tin tức chuyển đến tiên giới đạt được nhân giới tin tức chuyển đến sau khi tiên giới ba đế lập tức phái một chút thực lực phi p h ạ m cao thủ đi tới nhân giới đánh g i ế t làm tiểu ảnh từ nhân giới đến tiên giới dễ dàng từ tiên giới đến nhân giới lại hết sức khó khăn hơn nữa thực lực càng cao tiên nhân càng khó lấy xuyên qua hai giới bình phong đi tới nhân giới vì lẽ đó tiên giới ba đế trước hết phái hạ chỉ là mấy cái thực lực phi p h ạ m thiên quân cùng một ít tiên tướng mà thôi những kia đi tới nhân giới thiên quân tiên tướng cùng làm tiểu ảnh đại chiến một hồi lại không có thể làm sao làm tiểu ảnh mà cùng những kia tiên giới tiên người đại chiến một hồi sau lam tiểu ảnh tuy rằng thủ thắng nhưng cũng cảm thấy mình thế đơn l ự ợ bạc ngay có chút tỉnh táo lại lam tiểu ảnh nghĩ làm sao tụ tập một ít thế lực đến tiêu diệt toàn bộ tu tiên giới thời điểm những kia ẩn giấu ở nhân giới thượng cổ tà tu tìm được lam tiểu ảnh lam tiểu ảnh muốn mượn những kia thượng cổ tà tu thế lực đến đạt thành trả thù mục đích mà những kia thượng cổ tà tu thì lại muốn mượn l a m tiểu ảnh thực lực tại tam giới bên trong tranh ra một mảnh sinh tồn không gian được song p ư ơ n g có cùng trung n h â n song p ư ơ n g mục đích vừa không có xung đột lam tiểu ảnh cùng những kia thượng cổ tà sửa tốt như bạn nên là min k ế tại, tại những khi, Ảnh thâm thực h Tiểu Lam n cao làm tia tiên giới tiên nhân chung quanh siêu tầm hàn phi hành tung thời điểm một người tên là ma vực thế lực nhưng lặng yên tại thiên châu xuất hiện khi ma vực bị tu tiên giới cùng với những tiên nhân kia chú ý tới thời điểm ma vực cũng đã, đã có thành tựu đang lúc này ẩn giấu đi ngàn năm hàn phi lại một lần nữa đã xuất hiện ở những tiên nhân kia trước mặt thời gian ngàn năm qua đi hàn phi thực lực nhưng đã đạt đến kim tiên cảnh giới tại chết rồi hơn nửa tiên nhân sau khi còn lại những thiên tiên này lập tức truyền tin đến tiên giới cầu cứu tại biết tại nhân giới bừa bãi tàn phá hung ma có kim tiên tu vi sau khi tiên giới ba đế ngay lập tức sẽ phái hạ mấy cái thực lực siêu phạm thái ớt kim tiên hàn băng tiên tử mặc dù là tiêu giao tán tiền nhưng ở tiên giới ba đế đồng thời phát sinh mệnh lệnh thời điểm nàng đồng dạng muốn tuân thủ theo hàn băng tiên tử đám người cùng đi đến nhân giới tiêu diệt q u â ma còn có tiên giới ba đế phái hạ xuống một ít tiên minh bởi vì lam thiên đang tuổi lớn chính là lam gia tư chất cao nhất tu sĩ vì lẽ đó tại hơn một vạn năm trước lam tiểu ảnh sự tỉnh tại thủy hành tiên tộc lam g i a một mạch bên trong vẫn có một ít ảnh hưởng những kia theo hàn băng tiên tử đám người đi tới nhân giới những tiên binh kia bên trong vừa vặn thì có một cái nhận thức lam tiểu ảnh lam g i a bên trong nhân cho đến lúc kia cái kia lam g i a tiên nhân giảng ra chuyện năm đó mọi người mới biết ma chủ hàn phi thân phận cũng đoán được ma chủ hàn phi tại sao muốn điên c u ồ n g như vậy n g h e đến đó từ dương mở miệng hỏi biết rồi sự tình nguyên nhân sau khi lẽ nào sẽ không có người nghĩ tới phải đem tử viêm thái tử giao cho hàn phi đến kết thúc trận này tiên ma chi tranh sao hàn băng tiên tử gật đầu nói đi tới nhân giới năm cái kim tiên bên trong ta hắc b ạ c h tử thiên hỏa đều chủ trương đem khi đó còn chưa tiến giai kim tiên tử viêm giao ra đây mà ngũ hành tiên tộc tử vân hồng cùng phụng tiên cũng không có kiên quyết phản đối nhưng là đang lúc này tiên giới đột nhiên chuyển đến tử viêm tiến giai kim tiên đồng thời bị tử đế thu làm nghĩa tử tin tức tại tin tức kia chuyển đến sau khi chúng ta cũng tuyệt đem tử viêm thái tử giao ra đầy tâm tư trải qua một hồi khốc liệt tiên ma đại chiến Ma chủ hàn phi tuy rằng thực lực siêu phạm nhưng vẫn cứ không có chiến thắng tiên nhân một phương năng lực ở tình huống như vậy hàn phi liền mang theo quần ma phi lên tới minh giới đối với tiên ma đại chiến hàn băng tiên tử tựa hồ không muốn nhắc tới vì lẽ đó hai câu liền mang tới nói ma chủ hàn phi sự tình sau khi hàn băng tiên tử than thở năm đó nếu không phải hàn phi quá mức điên cuồng như vậy ta tình nguyện vi phạm tiên giới ba đế mệnh lệnh cũng sẽ không cùng hắc bạch tử bọn họ đồng thời đối phó hàn phi từ dương điểm, điểm đầu trầm giọng nói tâm ma vì là ma cùng hàn phi so với tuyệt tình tuyệt nghĩa tử viêm thái tử mới thật sự là tuyệt thế h ư n ma hàn băng tiên tử trầm mặc một hồi nhẹ giọng nói hàn phi mạnh nhất thủ đoạn công kích là hàn diễm cùng t u y ế t ma mà ngươi chân hỏa tại hấp thu khối đồ kia sau khi nhưng vừa v ẫ n khắc chế hàn diễm cùng t u y ế t ma nếu như ngươi chân hỏa đặc tính bị người chú ý tới như vậy tại thiên minh đại chiến lại một lần nữa bạo phát thời gian tiên giới ba đế nhất định sẽ làm cho ngươi đi đối phó hàn phi từ dương trầm mặc một hồi trầm ngâm nói ta trước đây cùng người giao thủ lúc chưa từng dùng qua chính mình chân hỏa sau đó cũng sẽ không dùng tuy rằng từ dương thực lực cùng ma chủ hàn phi so với vẫn kém quá xa nhưng giả như khiến người ta chú ý tới hắn cái k i a cực dương thuộc tính màu tím chân hỏa đối với băng hàn lực lượng có áp chế tính tác dụng khắc chế như vậy khi thiên minh đại chiến bạo phát thời gian hắn nhất định sẽ bị p h á đi đối phó ma chủ hàn phi nghe được từ dương hàn băng thiên tử gật g ụ c ư ờ i n h ạ t nói kỳ thực coi như là sẽ không phát sinh thiên minh đại chiến ngươi cũng nên đem chính mình chân hỏa che giấu t ử đế t ử n g u y ệ n công chúa t ử viêm thái t ử ba người này cũng không có một người là lương thiện hạng người đa tạ tiền bối nhắc nhở văn bối biết đem một vài thứ che giấu tầm quan trọng t ừ dương bố trí cái kia hoa s e n đại chiến tốn hao thời gian cũng không lâu vẹn vẹn chỉ dùng thời gian mười mấy ngày mà thôi hàn băng tiên tử nói cho bọn hắn đoạn chuyện cũ kia cũng chỉ dùng thời gian nửa ngày mà thôi bởi khoảng cách tiểu hạo tỉnh lại còn có hơn nửa năm vì lẽ đó t ừ dương cùng phó ngọc hinh theo thượng quan giao nhi cùng đi đại tuyết sơn nơi sâu xa mở mang kiến thức một chút băng linh tại xương vân h ạ t trên t ừ dương nhìn muốn nói lại thôi thượng quan giao nhi cười nói giao nhi ngươi có chuyện gì muốn đối với đại ca nói sao thượng quan giao nhi do dự một chút gật gù nhẹ giọng nói đại ca chân hỏa trải qua d ị biến sau khi có phải hay không cũng có thể áp chế sư phụ hàn d i ễ m đây từ dương nghe vậy nhìn thượng quan giao nhi cười nói hàn băng tiền bối đều tin tưởng ta lẽ nào ngươi còn chưa tin ta sao tiểu nội không có ý này nhìn thượng quan giao nhi sắc mặt hơi hơi trắng bệnh từ dương cười nói đừng suy nghĩ nhiều ta biết ngươi chỉ là tò mò mà thôi trên thực tế ta cũng rất bội phục hàn băng tiền bối nếu như đổi làm ta ta e sợ rất khó như hàn băng tiền bối lớn như vậy độ lúc này phó ngọc hinh tiếp nhận lại nói nói hàn băng tiền bối tuy rằng rộng lượng nhưng loại rộng lượng này cũng là bởi vì nhân m à thôi nếu như không phải bởi vì tín nhiệm từ đại ca cái kia cũng sẽ không giúp từ đại ca tu luyện thành áp chế nàng năng lực của chính mình tiền bối đối đ ạ i với ta như thế ta đương nhiên sẽ không phụ lòng tiền bối đối với tín nhiệm của ta nói t ừ dương đột nhiên đối với thượng quan giao nhi hỏi giao nhi hàn băng tiền bối có từng từng nuốt tuyết diễn hoa thượng quan giao nhi gật đầu nhẹ giọng trả lời sư phụ đã từng phục quá một đoá tuyết diễn hoa nhưng là cái kia đoá tuyết diễn hoa nhưng không có sản sinh bất kỳ hiệu dụng gì dựa vào sư phụ từng nói nàng băng hàn lực lượng đã đạt đến tu vi của nàng có khả năng đạt đến cực hạn trừ phi tìm tới so với tuyết diễn hoa hàm hàn băng lực lượng càng thuần túy dị bảo nếu không phải như vậy nàng băng hàn lực lượng chỉ có thể chờ đợi tu vi của nàng tiến thêm một bước thời gian mới có thể đạt được một ít tăng lên từ dương điểm điểm đầu hỏi tiếp vậy ngươi có từng dùng quá tuyết diễn hoa sư phụ chuẩn bị cho ta ba đoá tuyết diễn hoa nhưng cũng phải chờ tới tu vi của ta đạt đến cựu phẩm thiên tiên mới có thể ăn vào chúng nó từ dương nghe vậy sắc mặt quái lạ gật đầu hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm thụ trong cơ thể chân hỏa tính chất so với trước kia chân hỏa màu tím chân hỏa chẳng những có thôn phệ dị chủng h ỏ a diễm tiến hóa năng lực hơn nữa còn có chứa một loại đặc thù cực dương thuộc tính thái dương kim hỏa cực dương thuộc tính sản sinh tác dụng là hủy diệt mà từ dương màu tím chân hỏa cực dương thuộc tính sản sinh thì lại là một loại bổ sung sinh cơ tác dụng chính là bởi vì màu tím chân hỏa bên trong sinh cơ tâm ý có thể áp chế cực hàn băng diễm bên trong hủy diệt tâm ý cho nên ta màu tím chân hỏa mới có thể áp chế hàn băng tiền bối bọn họ cực hàn băng diễm đi nhưng là không có nhiều đến tùy ý có thể thấy được trình độ sương vân hạc mang theo từ dương ba người hướng về đại tuyết sơn nơi sâu xa bay gần thời gian tám ngày vừa mới đến một cái tồn tại băng linh hàn băng hẻm núi hẻm núi không lớn dưới đáy rộng mà trung gian cao xem ra giống như là một cái đỉnh chóp nứt ra rồi một đạo phùng thâm động tại này thâm động tựa như trong hạt gốc vô số dáng dấp phảng phất huyền xà băng linh tại thích ý thí chơi đùa nhìn băng linh chơi đùa tình cảnh từ dương không khỏi nhớ lại tuổi thơ sinh hoạt bởi vì vô tri cho nên mới có thể không lo đi nhưng là nhân dù sao không phải những thiên địa này tinh linh làm sao có thể vẫn sống ở vô tri tuổi thơ đây tại từ dương hoài niệm tuổi thơ không lo sinh khi còn sống thượng quan giao nhi âm thanh truyền đến từ dương trong thai đại ca phó tỷ tỷ sư phụ trước đây dẫn ta tới nơi này là vì để ta có thể thông qua quan sát những này băng linh mà lĩnh ngộ ra một vài thứ được đáng tiếc tiểu m ộ i ngu dốt cũng không thể từ những này băng linh bên trong lĩnh ngộ ra đồ vật gì được chương mười chín thần thú cùng yêu khí nghe được thượng quan giao nhi từ dương có chút nghi ngờ hỏi hàn băng tiền bối không có cho ngươi cái gì nhắc nhở sao thượng quan giao nhi lắc đầu nói sư phụ nói cho dù là đồng dạng một loại huyền ảo người khác nhau đối với nó lĩnh ngộ cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng nàng nếu như cho ta nhắc nhở như vậy sẽ cho ta ra trên một hạn chế tiến tới có thể sẽ khiến cho ta không thể lĩnh ngộ đến chân chính trúc với đồ vật của chính mình phó ngọc hinh gật ngủ nhẹ giọng nói hàn băng tiền bối nói không sai tuy rằng không cho ngươi nhắc nhở ngươi rất khó từ những này băng linh trên người lĩnh ngộ đến đồ vật gì nhưng khi ngươi thật sự từ những này băng linh trên lĩnh ngộ một vài thứ như vậy ngươi lĩnh ngộ tất nhiên là thích hợp nhất đồ vật của ngươi thượng quan giao nhi tâm tư linh xảo đương nhiên có thể rõ ràng phó ngọc hinh nói tới câu nói kia đắc ý tứ đại ca phó t ỷ t ỷ không bằng chúng ta đồng thời ở chỗ này quan sát một quãng thời gian nhìn ai trước hết có thể lĩnh ngộ đến c h ú c với đồ vật của chính mình từ dương cùng phó ngọc hinh n g a y vậy liếc mắt nhìn nhau sau cùng đeo lên cười nói t ố t năm đó thượng quan giao nhi ở cái này hẻm núi bên cạnh quan sát thời gian bảy năm nhưng là nhưng không có từ những kia băng linh bên trong lĩnh ngộ đến bất luận là đồ vật gì còn lần này nàng giờ mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát những kia băng linh liền quan sát đến một chút không giống nhau đồ vật một người ngộ tính sẽ theo từng trải tăng cường mà có tăng cường nhưng trong khoảng thời gian ngắn một người ngộ tính là không có khả năng lắm phát sinh biến hóa lúc này thượng quan giao nhi ngộ tính cùng năm đó nàng lần thứ nhất quan sát những kia băng linh thời gian cũng không hề khác nhau quá lớn thế nhưng tâm tính của nàng nhưng rất khác nhau tuy rằng có một phần hiếu thắng tri tâm nhưng nàng lúc này tâm tính so với nàng lần thứ nhất quan sát những kia băng linh lúc phải bung lỏng tại thả lỏng tâm tính hạ thượng quan giao nhi liền từ những kia băng linh trên người nhìn thấy một ít trước đây nàng nhìn không thấy đồ vật trước đây thượng quan giao nhi vẫn cho là thủy trí nhu mà băng trí cương nhưng hiện tại từ những kia băng linh trên người nàng nhưng thấy được thuộc tính băng bản thân bao hàm trí n u những kia băng linh thân thể là do huyền băng tạo thành nhưng cũng cùng bình thường huyết nhục như thế đều có một loại n u tính hẻm núi hai bên tầng băng vốn là cứng rắn như sắt thế nhưng tại những kia băng linh và ở phía trên chính là sau tầng băng nhưng hiện lộ ra nó dẻo dai một mặt theo thượng quan giao nhi từ những kia băng linh trên nhìn ra huyền ảo càng ngày càng nhiều nàng bản thân l ạ n h l ạ n h khí chất bên trong cũng nhiều hơn một phần ôn u thượng quan giao nhi từ những kia băng linh trên nhìn thấy chính là thuộc tính băng bản thân bao hàm trí n u mà p hiện ó Ngọc h tại những kêu linh thông qua quan sát những ngày tự nhiên dựng dục băng linh phó ngọc hinh dần dần đem cái loại này đồ có hình pháp thuật hoàn thiện trở thành một loại tự thành một thể pháp thuật theo một cái trên lưng chiều dài một đôi màu xanh cánh chim nho nhỏ bóng người xuất hiện ở phó ngọc hinh trên tay một cỗ nồng nặc sinh cơ từ phó ngọc hinh trên người chậm dại khuyết tán ra loại này sinh cơ bên trong tuy rằng hàm có một chút mộc tính nhưng đối với những tia tự nhiên hình thành băng linh vẫn có trí mạng sức hấp dẫn chịu đến phó ngọc hinh hấp dẫn lượng lớn băng linh từ trong hạp cốc bay ra tụ tập đến phó ngọc hinh bên người những tia băng linh đột nhiên bay ra hẻm núi cảnh tượng thức tỉnh chính đang lĩnh lộ thượng quan giao nhi cũng làm cho lao thẳng đến lực chú ý đặt ở hai nữ trên người từ dương cảm thấy kinh dị nhìn thượng quan giao nhi tìm kiếm ánh mắt từ dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. g i a hiệu nàng bình tĩnh đừng nóng tại từ dương cùng thượng quan giao nhi kinh dị trong ánh mắt phó ngọc hinh trên tay cái kia nho nhỏ bóng người tại hoàn toàn ngưng tụ thành hình sau khi lập tức từ phó ngọc hinh trên tay bay lên màu xanh tiểu nhân diện mạo rõ ràng dị thường nhưng ngoại trừ mi tâm một cái thanh l i ê n dấu ấn ở ngoài từ dương cùng thượng quan giao nhi nhưng đều không cách nào tại trong đầu hình thành tiểu nhân kia tướng mạo màu xanh tiểu nhân vòng quanh phó ngọc hinh bay hai vòng sau khi đột nhiên hướng về từ dương bay tới tại từ dương cùng thượng quan giao nhi kỳ quái trong ánh mắt cái kia màu xanh tiểu nhân tan vào từ dương trong cơ thể tuy rằng từ dương tinh lực không hề có một chút tiêu hao thế nhưng tại cái kia màu xanh tiểu nhân tan vào trong cơ thể hắn sau khi hắn vẫn có một loại so với trước tinh lực càng dồi dào hơn cảm giác tại từ dương cảm thụ dồi dào tinh lực thời điểm phó ngọc hinh từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại phó ngọc hinh vừa mở mắt ra những kia vòng quanh phó ngọc hinh bay lộn băng linh đồng thời thay đổi phương hướng hướng về cái hạp cốc kia bay qua tiểu nội g tuy rằng hơi có linh ngộ nhưng so với phó tỷ tỷ đến nhưng kém xa lắc không đợi phó ngọc hinh nói tiếp thượng quan giao nhi liền tiếp theo cười nói bất quá ta lĩnh ngộ đồ vật khẳng định so với đại ca nhiều hắn vừa nãy vẫn bảo vệ chúng ta đều không hề thật lòng đi quan sát những kia băng linh ai nói ta không hề thật lòng đi quan sát những kia băng linh đây nói từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên cạnh của hắn liền tụ tập mấy chục cái cùng những kia băng linh giống nhau như đ ú c đồ vật từ dương tuy rằng không có đem toàn bộ lực chú ý đặt ở những kia băng linh trên nhưng hắn cũng xác thực từ những kia băng linh trên l ĩ n h nộ g đến một vài thứ phó ngọc hinh cùng thượng quan giao nhi đều là l ĩ n h nộ g đến một chút thiên địa huyền ảo mà từ dương thì lại vẹn vẹn thông qua quan sát những kia băng linh lãnh nộ đến một chút thủ đoạn công kích trước đây tử dương tuy rằng cũng có thể đem tiên linh khí ngưng kết thành yêu thú hình dạng đồ vật tới đối phó kẻ địch nhưng hắn lúc này hắn ngưng kết đi ra linh khí yêu thú so với trước đây càng thêm linh động nhìn tử dương lấy ý niệm chỉ huy những tiên linh khí ngưng kết đồ vật ở bên người bay loạn phó ngọc hinh cười nói chúng ta ở lại chỗ này thời gian dài bao lâu có phải hay không hẳn là sẽ liên hoa phong cơ chứ tử dương gật đầu cười nói là ứng cần phải trở về chúng ta ở lại chỗ này đem thời gian gần tám tháng ba người trở lại liên hoa phong thời gian tiểu hạo tuy rằng vẫn không có tỉnh lại nhưng, nhưng đã có rõ ràng thức tỉnh dấu hiệu tại t ừ dương ba người rời khỏi liên hoa phong thời gian tiểu hạo trên người vẫn không có rõ ràng khí tức sóng chấn động mà bây giờ tiểu hạo trên người nhưng tản ra mãnh liệt khí tức sóng chấn động chịu đến cái cố này mãnh liệt khí tức sóng chấn động huy áp những kia nguyên bản bao quanh tiểu hạo huyễn băng lưu diễm đều bị tiểu hạo khí tức áp sát đến một bên tại màu tím huyễn băng lưu diễm bên trong lấy tiểu hạo làm trung tâm bên cạnh nó trăm trượng bên trong đều không có huyễn băng lưu diễm có thể tồn tại tuy rằng tiểu hạo bên người không có huyễn băng lưu diễm nhưng tử dương mấy người nhưng cũng có thể cảm giác được tiểu hạo hấp thu hàn băng khí tốc độ càng nhanh hơn. Đại ca, tại i ể u h o bao nó còn cần bao lâu m ớ có thể tỉnh lại. từ h tỉnh ể t lại. Đi. Luận thực lực, từ dương s u、so、ánh g mắt chút, c h mong chờ bên trong thời gian chậm rãi đã qua nửa tháng ngày đó những kê nguyên bản bị tiểu hạo khí tức bức lui nguyễn băng lưu diễm đột nhiên đồng thời hướng về tiểu hạo dân g tới trong nháy mắt một cái lấy tiểu hạo làm trung tâm màu tím vòng xoáy đã xuất hiện ở từ dương ba người trước mắt nhìn những k ê u huyễn băng lưu diễm nhanh chóng hướng về tiểu hạo bên người tụ tập phó ngọc hình có chút lo lắng nói rằng từ l ạ i ca tiểu hạo có thể hay không đem cái này huyễn băng lưu lửa khói nhãn hút khô đây từ dương do dự một chút có chút không xác định nói rằng hẳn là sẽ không đi tuy rằng không thể đem cái này hỏa nhãn hút khô nhưng nó chí ít sẽ thôn hấp đi ba phần m ộ ư ơ i huyễn băng lưu diễm theo cái thanh n h i m này hàn băng tiên tử đã xuất hiện ở từ dương ba người bên người tiền bối Yêu t hàn ú t i dai kim băng tiên i t n gâc gù trả lời ngươi nói không sai yêu thú tại tiến giai kim đan kỳ thời gian xác thực không cần hấp thu lượng lớn năng lượng hiện tại ngươi con yêu thú kia hấp thu lượng lớn nguyễn băng liêu diễm cũng không phải là vì tiến giai mà là vì dựng dục yêu khí cái gọi là yêu khí vậy chính là yêu thú thôn vệ thiên tài địa bảo dựng dục ra đến pháp bảo ý của tiền bối là tiểu hạo đang lấy nguyễn băng lưu diễm dựng dục pháp bảo sao hàn băng tiên tử gật gù do dự một chút sau khi quay về từ dương nói rằng từ dương tại ngươi con yêu thú kia đem yêu khí dựng dục sau khi đi ra có thể không cho ta mượn nghiên cứu một quãng thời gian đây cái này đương nhiên không thành vấn đề rồi cười trở về hàn băng tiên tử một câu sau từ dương có chút nghi ngờ hỏi tiền bối yêu thú dựng dục ra đến gì bảo có cái gì chỗ đặc thù sao nếu như tiểu hạo dựng dục ra đến yêu khí không có chỗ đặc biệt gì như vậy hàn băng tiên tử hẳn là sẽ không mở miệng m ư ợ hàn băng tiên tử suy nghĩ một chút trầm g i ọ nói g n cùng tiên nhân tiên khí không giống yêu thú dựng dục ra đến yêu khí hàm chứa con yêu thú này mạnh nhất một loại thần thông toàn bộ huyền ảo người con yêu thú kia là thuộc tính băng yêu thú quan sát nó yêu khí nói không chắc liền có thể lĩnh nộ mộ ra một loại huyền diệu thần thông được tuy rằng thân là nữ tử nhưng hàn băng tiên tử trên người nhưng tự có một cỗ hào khí c â u người thời gian hàn băng tiên tử tuyệt không ẩn giấu mục đích của mình từ dương điểm, điểm đầu trầm ngâm nói chờ tiểu h ạ đem cái này yêu khí dựng dục hoàn thành ta sẽ trước hết để cho nó đem cái này yêu khí tác dụng phơi bày một ít hàn băng tiên tử nghe vậy lông mi hơi d ư ơ n g lên nhẹ giọng nói vậy thì đa tạ ngươi rồi tiền bối k h á c h khí đem hỏa nhãn bên trong huyễn băng lưu diễm hấp thu gần bốn thành sau khi tiểu hạo tại vô ý thức phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh sau khi tỉnh lại tỉnh lại sau khi tiểu hạo ngay lập tức sẽ cảm ứng được từ dương khí tức không có thi triển kim đan kỳ yêu thú cũng có thể lĩnh nộ dịch chuyển tức thời thần thông tiểu hạo lấy hàn băng tiên tử cũng thấy không rõ tốc độ đi tới từ dương bên người mặc kệ bản thân là không phải thần thú Phạm là có tiểu h ể tăng cấp đến cấp k m đan đều thần kỳ yêu thú thú. t được gọi i là thần thú. Tiểu hạo tiến có ấ p tới kim kỳ, liền trở thành một con yêu thú, kim liền kỳ, đan con nhưng n yêu thể ạ i tử dương trước mặt dương vẫn n ư như trước cũ t đây. i u hạo có thể có lấy ý niệm đến truyền đạt chính mình đối với tử dương không muốn xa rời nhưng nó như n g tình nguyện lấy vòng quanh tử dương hoan khiêu phương thức đến biểu hiện trong lòng hưng ơ phấn thấy tiểu hạo vây quanh chính mình hoan khiêu dáng vẻ tử dương cũng c h ì m đ ắ m ở tại khôn k ể hưng ơ phấn bên trong một người một thú hưng ơ phấn thật lớn một hồi công phu tử dương lúc này mới nhớ tới vừa nay đáp ứng hẳn bằng tiên tử sự tình chương hai mươi cầu cứu thượng tiểu hạo đưa ngươi vừa nãy dựng r ụ c ra yêu khí triệu hồi ra được nghe được từ dương tiểu hạo há mồm phun ra một viên hạt trâu màu trắng đem cái kia viên hạt trâu màu trắng chiêu tới tay trên quan sát một thoáng tự dương liền đem đưa cho hàn băng tiên tử nhìn thấy hàn băng tiên tử nhận lấy từ dương đưa tới hạt trâu màu trắng tiểu hạo trừng mắt hai mắt quay về hàn băng tiên tử thấp giọng gào lên đại khái là biết mình không phải hàn băng tiên tử đối thủ tiểu hạo tuy rằng biểu hiện rất hung ác nhưng không có hướng hàn băng tiên tử công kích lý tứ đừng như vậy keo kiệt nếu không phải hàn băng tiên bối ngươi bây giờ còn đang trong ngủ say càng khỏi nói dựng dục cái này yêu khí nói từ dương tại tiểu hạo trên đầu khinh sợ mấy lần nghe được từ dương tiểu hạo trong mắt hung quang vừa thu lại nằm nhoài từ dương bên chân một bộ huệ vải dáng vẻ từ dương nhìn thấy tiểu hạo cái kia phúc lười nhác dáng vẻ khoe miệng không khỏi lộ ra một điểm ý cười tiểu hạo cái kia phúc lười nhác dáng vẻ cùng hắn tình c ợ lộ ra lười nhác dáng dấp cực kỳ rất giống hàn băng tiên tử tiếp nhận hạt châu này kiểm tra một hồi lâu cao mày nói rằng này yêu khí ngược lại là quái lạ vô cùng ta dĩ nhiên một điểm cũng nhìn không ra cái này yêu khí tác dụng từ dương cười nói để tiểu hạo ngay mặt biểu thị một thoáng chúng ta chẳng phải sẽ biết cái này yêu khí tác dụng sao hàn băng tiên tử nghe vậy nhẹ nhàng gật gù đem cái kia viên hạt trâu màu trắng bỏ đến tiểu hạo trước mặt nuốt vào cái này yêu khí sau khi không cần từ dương phân phó tiểu hạo sẽ đem kiện yêu khí tác dụng biểu diễn một lần cái kia yêu khí là tiểu hạo hấp thu lượng lớn huyễn băng lưu diễm dựng dục ra đến nhưng là một cái biến ảo phân thân yêu khí tiên nhân tại tiến giai đến cảnh giới kim tiên sau khi có thể lĩnh nộ g phân thân thân yêu khí tiên n h â tại tiến giai đến kim đan kỳ sau khi cũng chỉ có dịch chuyển tức thời thần thông cùng biến hóa to nhỏ thần thông yêu thú bên trong chỉ có thiên hồ bộ tộc thủ lĩnh cựu vị thiên hồ có phần thân thần t h ô n g bất quá cựu vị thiên hồ đang phát sinh thượng cổ tiên yêu đại chiến trước đó liền đã chết cựu vị thiên hồ chết rồi yêu thú bên trong liền cũng không còn hết sức sử dụng phần thân thần t h ô n g yêu thú nó hấp thu huyễn băng lưu diễm ngưng kết đi ra yêu khí thế nào lại là một cái dùng để biến ảo phần thân yêu khí đây nghe được hàn băng tiên tử từ dương trầm ngâm nói nó có thể dựng dục ra cái này biến ảo phần thân yêu khí đại khái cùng tốc độ của nó có quan hệ đi tiểu hạo tuy rằng không có phụ trợ phi hành cánh nhưng tốc độ của nó so với cùng g i a yêu thú tốc độ muốn nhanh hơn nhiều hàn băng tiên tử suy nghĩ một chút gật đầu nói tốc độ đến cực hạn xác thực rất có thể sản sinh phân thân thần thông nếu như tiểu hạo thần thông là một môn thi triển hàn băng lực lượng thần thông như vậy tiểu hạo dựng dục ra cái này yêu khí đối với hàn băng tiên tử còn có chút trợ giúp mà một cái thi triển phân thân thần thông yêu khí nhưng đối với hàn băng tiên tử tìm tòi nghiên cứu thuộc tính băng huyền ảo không có quá to lớn tác dụng đối với một cái thi triển phân thân thần thông yêu khí hàn băng tiên tử vẫn không có hứng thú tốn đi nghiên cứu nhìn thấy hàn băng tiên tử đối với tiểu hạo cái này biến ảo phân thân yêu khí không có hứng thú t ừ dương suy nghĩ một chút liền trực tiếp mở miệng nói ra cáo từ tâm ý thời gian năm năm tuy rằng không dài nhưng lấy thân phận của ngươi mà nói xác thực là hẳn là trở lại địa bàn của ngươi đi tới hàn băng tiên tử vừa dứt lời thượng quan giao nhi liền mở miệng nói sư phụ giao nhi có thể hay không cùng đại ca phó tỷ tỷ đồng thời đến tử ảnh thành nhìn đây hàn băng tiên tử lắc đầu nói chờ ngươi tiến giai đến cựu phẩm thiên tiên sau khi ngươi sẽ rời đi đại tuyết sân đi nghe được hàn băng tiên tử thầy cho hai người đối thoại phó ngọc hình quay về thượng quan giao nhi mở miệng cười nói tu vi của ngươi đã đến tiến giai cựu phẩm thiên tiên biên giới hiện tại xác thực hẳn là tại đại tuyết sơn tu luyện phó ngọc hình vừa mới dứt lời từ dương tiếp nhận thoại cười nói chờ ngươi tiến giai đến cựu phẩm tiên h tiên sau khi ta để tiểu hạo đến đại tuyết sơn tới đón ngươi tiến vào đại tuyết sơn thời điểm bởi vì không có một cái chuẩn xác chỗ cần đến vì lẽ đó phó ngọc hình cũng không dám tùy tiện sử dụng dịch chuyển tức thời thần thông ra đại tuyết sơn thời điểm bởi vì đại tuyết sơn biên giới không có cái gì đáng đến k i ê n kỵ đồ vật vì lẽ đó phó ngọc hình đương nhiên có thể mang theo từ dương dịch chuy thuấn di đến đại tuyết sơn biên giới sau khi t ừ dương đem tiểu hạo thu vào trường sinh tiến phủ này mới khiến phó ngọc hinh mang theo hắn tiếp theo hướng về tử ảnh thành vị trí phương hướng dịch chuyển tức thời tuy rằng tại đại tuyết sơn thời điểm liền biết năm năm này cũng chưa từng xảy ra đại sự gì nhưng t ừ dương tại trở lại tử ảnh thành sau khi vẫn là đem thượng thiên tán tào thiên s í c h đám người triệu tập lại hỏi thăm một phen tại t ừ dương không ở tử ảnh thành này trong thời gian năm năm hông thú chi vực thật không có đến công kích quá địa bàn của hắn hông thú cũng không có công kích những thế lực khác sao tào thiên xích lắc đầu một cái trầm giọng nói tại trong năm năm này h u n g thú đối với sở nhai thiên quân tiêu bụi thiên quân nhạc trung thiên quân đóng quân địa phương phát động một lần công kích nhưng cũng chỉ có thể coi là q u ấ y dày tính chất công kích từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói xem ra trong khoảng thời gian ngắn h u n g thú chi vực là sẽ không có cái gì động tác lớn này đối với chúng ta mà nói ngược lại là một một chuyện tốt mặc kệ h u n g thú chi vực là bởi vì sao giả nguyên nhân mà không có đối với quanh thân những thực lực kia phát động chân chính công kích n à y tạm thời bình tĩnh đối với từ dương mà nói đều là một đoạn có thể xúc tích thực lực thời gian tại từ dương hỏi thăm một ít chuyện chi tiết nhỏ sau khi thượng thiên tán mở miệng nói đại nhân chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là lại triệu tập một ít tiên b i n h từ dương suy nghĩ một chút trầm giọng nói triệu tập một ít tiên b i n h cũng tốt chỉ là chúng ta ứng nên đi chỗ nào triệu tập tiên b i n h đây thượng thiên tán trả lời năm đó sáu thành định cơ cuộc chiến tuy rằng rất ngắn ngủi nhưng cũng hiện ra sáu thành phi phạm lực phòng ngự lấy bây giờ tiên giới tình thế lực phòng ngự cường đại tiên thành đối với tiên nhân có cực cường sức hấp dẫn chỉ cần chúng ta thả ra chiêu mộ tiên binh tin tức như vậy nhất định sẽ đưa tới rất nhiều tiên nhân cho nên chúng ta không cần lo lắng triệu tập không tới tiên minh từ dương điểm, điểm đầu tại mấy cái tiên tướng trên người quét mắt một chút trầm giọng hỏi nếu như hiện tại chiêu mộ tiên binh như vậy hẳn là chiêu mộ bao nhiêu đây thượng tiên tán cùng tào thiên s í c h nhìn nhau một chút trầm giọng nói cho dù đem lưu nạn g thiên quân nơi nào mười ngàn tiên binh tính cả đại nhân cũng chỉ có một trăm ba mươi ngàn tiên binh mà thôi thuộc hạ cho rằng lần này chiêu mộ tiên binh nghi nhiều không thích hợp tiếu h chỉ ít hẳn là chiêu mộ tám mươi ngàn tiên binh từ dương nghe vậy trầm tư một chút nhìn với liền hỏi với liền ngươi cho là chúng ta hẳn là chiêu mộ bao nhiêu tiên binh đây với liền do dự một chút trả lời lấy bây giờ tiên giới tình thế đại nhân một lần chiêu mộ tám mươi ngàn tiên binh s á c thực không coi là nhiều nhưng thuộc hạ lo lắng chính là hiện tại đại nhân bên người này một trăm hai mươi ngàn tiên binh rất khó một lần tan vào nhiều như vậy tiên binh từ dương điểm điểm đầu đưa mắt nhìn sang vương đơn hỏi vương đơn ngươi cho rằng đây vương mắt đơn quang hơi động trầm giọng nói cùng với tiên tướng như thế thuộc hạ cũng cảm thấy đại nhân bên người một trăm hai mươi ngàn tiên binh rất khó một lần tiêu hóa đi tám mươi ngàn lính mới từ dương suy nghĩ một chút nhìn phong thiên kiện cùng thạch thiên h ổ hỏi thiên kiện thiên h ổ các ngươi thấy thế nào nếu là thật một lần chiêu mộ tám mươi ngàn tiên binh đây thật là rất khó hoàn mỹ tan vào cái kia một trăm hai mươi ngàn tiên binh bên trong thạch thiên hổ vừa dứt lời phong thiên kiện liền nói tiếp nói rằng bất quá nếu như mỗi m ộ ư ơ i năm chiêu thu hai mươi ngàn cái kia liền hẳn là sẽ không xuất hiện với tiên tướng cùng vương tiên tướng lo lắng vấn đề từ dương trầm mặc thật lớn một hồi thời gian sau khi trầm giọng nói rằng cứ dựa theo thiên kiện thuyết pháp mỗi m ộ ư ơ i năm chiêu thu hai mươi ngàn tiên binh tổng cộng lại triệu tập tám mươi ngàn tiên binh đi nghe được từ dương tào thiên xích lập tức tiếp lời nói chiêu mộ tiên binh sự tỉnh xác định đại nhân hẳn là phân phong hai cái tam phẩm tiên tướng mới đúng muốn về mộ tám mươi ngàn tiên binh cái kia tử dương liền thật sự cần lại phân phong hai cái tam phẩm tiên tướng tử dương cao mày nghĩ một lát trầm giọng nói các ngươi trước đem chi ê u mộ tiên binh sự tình làm tốt phân phong tam phẩm tiên tướng sự tình sau này hay nói tại thượng thiên tán đám người rời khỏi dưỡng tâm điện sau khi tử dương do dự một chút thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông đi tới tử vận thành tại tử vận thành đóng giữ tam phẩm tiên tướng là vương đơn m à tử vận thành thành trụ nhưng là la sán tử dương đến đi tới tử vận thành mục đích nhưng là la sán phụ thân la cương năm đó la cương tuy rằng lựa chọn đi theo tử dương bên người giút tử dương nhưng cũng tại la sán bị t ừ dương phong làm thành chủ thời điểm lựa chọn ở tại la sán bên người phụ trợ la sán quản hảo một ngai thành cái gọi là nhân có trí riêng t ừ dương gặp la cương vô ý thống lĩnh tiên binh mà muốn cùng người nhà của hắn sống chung một chỗ hắn cũng, cũng chưa có m i ế n cưỡng tại không tìm được tin được biết dùng người tới đảm nhiệm tam phẩm tiên tướng dưới tình huống t ừ dương không thể làm gì khác hơn là một lần nữa tìm đến la cương tại tử vận thành phủ ụ thành h c nhìn thấy la sán sau khi t ừ dương liền trực tiếp mở miệng hỏi cha ngươi đâu la sán chắp tay nói gia phụ này sẽ hẳn là ở phía sau bạch thần viện tinh t u thuộc hạ này liền đi xin hắn t ừ dương lắc đầu cười nói không cần chúng ta đến đi tìm hắn là được tại la sán cùng đi hạ xuống đến bạch thần viện sau khi t ừ dương đầu tiên nhìn thấy chính là la sán mẫu thân nhìn thấy t ừ dương sau khi la sán mẫu thân không người thi lễ một cái sau liền đến trong phòng đem la cương kêu lên la cương tuy rằng tại tiên giới không có cái gì danh tiếng nhưng bản thân tu vi nhưng không kém tiến giai đến cựu phẩm thiên tiên sau khi lại trải qua vài ngàn năm tu luyện la cương tu vi tuy rằng không sánh được với liền nhưng so với vương đơn nhưng kém không đi đến nơi nào đơn t ử tu vi tới nói la cương chính là hiện tại từ dương bên người thích hợp nhất bị phân phong vì làm tam phẩm tiên tướng tiên nhân mấy năm không gặp la tiên h i ế u tu vi ngã cũng là càng ngày càng tinh tiến la m ộ tu vi tuy có tiến bộ nhưng cùng từ tiên h i ế u so với la m ộ tu vi nhưng chỉ có thể coi là lui b ư ớ c không y ta khách sáo hai câu sau khi từ dương trực tiếp mở miệng nói sáng tỏ ý đồ đến la tiên h i ế u từ m ô dự định lại chi ê u mộ mười vạn tiên binh đến phong phú thực lực nhưng bên người nhưng không có người thích hợp tới đảm nhiệm cựu phẩm tiên tiên cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đến đây cầu la tiên hữu la cương nghe vậy có chút do dự nói rằng từ tiên hữu mở miệng la m ẫ vạn không có chối từ đạo lý chỉ là la m ẫ cũng không biết làm sao đi thống lĩnh tiên binh à. từ dương cười nói la tiên hữu tuy rằng không biết làm sao thống lĩnh tiên binh nhưng la sán hắn lại hiểu đến a la cương nhìn một chút một mặt thành khẩn từ dương lại nhìn một chút mang trên mặt mấy phần chờ đ ợ i la sán mở miệng trầm giọng nói nếu thiên quân đại nhân để mắt la m ẫ cái kia la m ẫ liền từ chối thì bất kính gặp la cương đáp ứng từ dương ý cười đầy mặt nói rằng ta sẽ để thiên s í c h trước tiên từ dưới tay hắn đi một ít tiên binh giao cho ngươi cho ngươi thích đứng một thoáng làm sao đi thống lĩnh những tiên binh kia sau đó ngươi rồi cùng thiên s í c h bọn họ đồng thời chi ê u mộ tiên binh đi chương hai mươi mốt cầu cứu hạ từ dương mới từ từ vận thành trở về trường sinh tiên cung hồng liên liền lôi kéo giản linh phượng đi tới từ dương được nơi ra ra tiểu hạ o đây nhìn thấy hồng liên hưng phấn dáng vẻ từ dương hơi do dự một chút liền đem tiểu hạ o từ tiên phủ bên trong kêu gọi ra tại từ dương bên người trong những người này ngoại trừ phó ngọc hinh ở ngoài tiểu hạ liền đối với hồng liên nhất là thân cận tiểu hạo sau khi đi ra tại từ dương trên người thẳng thẳng liền đi tới hồng liên bên người nhìn hồng liên ôm tiểu hạo đầu tại chơi đ ù a giàn linh phượng trong mắt tuy có hâm mộ cũng không dám hướng về tiểu hạo bên người để sắp vào tại nhân giới thời điểm giàn linh phượng liền đã từng thấy qua tiểu hạo nhưng nàng cùng tiểu hạo nhưng vẫn không quen thuộc đến có thể tùy ý chơi đ ù a mức độ hồng liên cũng không có quên nàng bạn chơi tại cùng tiểu hạo chơi đ ù a một hồi sau khi nàng liền thả ra tiểu hạo đầu nhìn giàn linh phượng cười nói tiểu hạo đi theo trước đây bằng hữu lên tiếng kêu gọi nghe được hồng liên tiểu hạo nhìn g à n linh phượng một chút thấp giọng giống lên một tiếng nhìn tiểu hạo cặp kia ánh mắt sáng ngời giản linh phượng nhẹ nhàng gật ngủ khẽ mỉm cười ra ra ta muốn dẫn tiểu hạo ra ngoài chơi t ừ dương nghe vậy lắc đầu nói tiểu hạo nó vừa mới tỉnh lại tu vi vẫn chưa ổn định còn cần cố gắng điều tức một quãng thời gian chờ tu vi của nó hoàn toàn ổn định lại sau khi ngươi tại dẫn nó đi chơi đi nghe t ừ dương nói như thế hồng liên mặc dù có chút thất vọng ngược lại cũng không tiếp tục thứ y ế u cầu mang tiểu hạo đi chơi tại t ừ dương được nơi cùng tiểu hạo chơi đùa một lúc sau hồng liên liền mang theo giản linh phượng rời khỏi tử dương được nơi nhìn hồng, hồng liên cùng giản linh phượng rời khỏi bóng lưng t ừ dương cười lắc lắc đầu xoay người lại đối với phó ngọc hinh nói rằng hình nhi ta đi linh lung cư tĩnh tu có việc để bọn hắn đến linh lung cư tìm ta phó ngọc hinh gật gù nhẹ giọng nói ngươi yên tâm tĩnh tu đi thôi tiên h cung bên trong có ta nhìn đây t ừ dương nghe vậy khẽ mỉm cười thân hình hơi động t h i t r i ể n ra chỉ xích thiên nhai thần thông đi tới ở vào tử ảnh thành bầu trời linh lung ở giữa tại tử dương lấy sinh tử ngũ hành luân hồi huyền ảo đem tầng ngoài năm thành tạo thành ngũ hành diễn thiên trận cùng tử ảnh thành ngũ hành diễn thiên trận dung hợp thành một thể thống nhất sau khi tại tử ảnh thành ngay phía trên liền xuất hiện một cái diễn biến sinh tử chi đạo quỷ dị vòng sáng tại định cơ cuộc chiến sau tử dương liền tụ tập một ít đám mây đem cái kia bao hàm sinh tử huyền ảo hắc bạch vòng sáng cho ẩ n giấu đi mà ẩ n giấu đi hắc bạch vòng sáng những kia trên đám mây thì lại bày đặt giản minh hữu đưa cho hắn linh lung cư đi tới linh lung ở giữa sau khi tử dương tùy ý tại trong h u ệ n bên cạnh bàn ngồi xuống sau đó liền đem tâm thần đặt ở linh lung cái này hắc bạch vòng sáng mặc dù là bởi vì từ dương bố trí đại trận hình thành thế nhưng nó diễn biến sinh tử chi đạo cũng đã đối với từ dương lĩnh ngộ sinh tử chi đạo có giúp đỡ cực lớn đem tâm thần hoàn toàn thả ở cái này hắc bạch vòng sáng trên sau khi từ dương không khỏi liền sinh ra một loại có thể trưởng khống chu vi tất cả năng lượng cùng quy tắc cảm giác từ dương cái loại này trưởng khống tất cả cả m giác cùng kim tiên đại đạo lĩnh vực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng hắn cũng chỉ có đem tâm thần hoàn toàn thả ở cái này hắc bạch vòng sáng bên trên mới có cảm giác như vậy một khi tâm thần thoát khỏi cái kêu hắc bạch vòng sáng cái loại này trưởng k h ô n g tất cả cảm giác sẽ cách hắn m à đi theo tử dương tâm thần hoàn toàn chìm vào đến cái kia hắc bạch vòng sáng bên trên trong cơ thể hắn cái kia do viêm dương châu cùng hàn diên nội đ a n hình thành hắc bạch vòng xoáy cũng bắt đầu chậm dại xoay tròn một tầng hắc bạch song sắc ánh sáng tại tử dương trên người không ngừng lấp lóe quỷ dị mà lại có mấy phần hào hoa phú quý chìm đắm tại đối với sinh tử chi đạo cảm nộ g bên trong tử dương hoàn toàn quên mất thời gian cũng quên mất lúc này tiên giới đang đứng ở nhiều chuyện thời gian bị phó ngọc hinh khí tức thức tỉnh sau khi tử dương cặp tia sáng có thể làm người lạnh tâm gan trong trong mắt không khỏi tránh qua một tia vẽ thất、vọng. tử dương không biết hắn tự nhiên tỉnh lại nhu muốn thời gian bao lâu thế nhưng hắn có thể cảm giác đến nếu như phó ngọc hình không có mới gọi hắn thức dậy như vậy tu vi của hắn tất nhiên sẽ ở sau đó không lâu một cái trong thời gian đạt được tăng lên trên diện rộng lần này tăng lên có thể liền có thể làm cho tử dương tiến d à i đến cảnh giới kim tiên đáng tiếc tử dương lần này cơ duyên bị phó ngọc hình cắt đứt nhìn thấy tử dương trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng phó ngọc hình nhẹ g i ọ n g nói từ đại ca ta không biết ngươi chính nơi đang tu luyện thời khắc mấu chốt tử dương lắc đầu nói đ ư n g loạn tưởng mới vừa mới không tính là cái gì thời khắc mấu chốt nếu là thật làm cho ta tự nhiên tỉnh lại như vậy chí ít cũng còn cần thời gian trăm năm hiện tại mới gọi ta thức dậy có phải hay không xảy ra đại sự gì phó ngọc hinh gật g ù trả lời hung thú đột nhiên quy mô lớn tiến công sở nhai thiên quân lý hâm thiên quân lý lâm thiên quân ba vị tiên quân đóng giữ tiên hành bọn họ ba bên không địch lại liền hướng tử ảnh thành chuyển đến cầu cứu tin tức từ d ư ơ n g nghe vậy khẽ cao mày hỏi hung thú chỉ công kích ba vị kia tiên h quân tiên thành sao phó ngọc hinh gật đầu nói dựa vào giám thị những hung thú kia tiên binh tin tức chuyển đến tam đại phê hung thú lao ra hung thú chi v ư ợ t sau liền bay thẳng đến ba vị kia thiên quân tiên thành công tới xem ra chúng nó mục đích lần này chính là phá hủy ba vị kia thiên quân tiên thành từ dương trầm tư một chút trầm giọng nói tuy rằng những hung thú kia không có biểu hiện ra muốn công kích chúng ta ý tứ nhưng chúng ta nhưng lại không thể không để phòng một hai ta mang một ít tiên binh đi trợ giúp sở nhai ngươi bảo vệ tốt t ử ảnh sáu thành nghe được từ dương phó ngọc hinh có chút do dự nói rằng tử ảnh sáu thành lực phòng ngự cực cường cho dù có hung thú xâm lấn vậy hẳn là không, không có cách nào công phá tầng kia ngũ sắc vòng bảo hộ ta còn là theo ngươi đi từ dương lắc đầu nói có tiểu hạ ở bên cạnh ta ngươi liền không cần lo lắng cho ta an n g uy quay về phó ngọc hinh gật gù sau khi từ dương vừa mới chuẩn bị thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông rời khỏi linh lung cư đột nhiên lại nhìn phó ngọc hinh nói rằng h i n h nhi nếu như có hung t h ú xâm lấn tử ảnh sáu thành ngươi có thể không ra tay tận lực không muốn ra tay nếu như hung t h ú bên trong có thực lực đạt đến cảnh giới kim tiên cao thủ như vậy liền truyền tin đến đại tuyết sơn tìm hàn bằng tiền hỗ trợ phó ngọc hinh nhẹ giọng nói hình nhi biết nên làm như thế nào từ đại ca yên tâm là được rồi nếu như sở nhai thiên quân không có chuyền đến cầu cứu tin tức như vậy tử dương còn có thể có thể đi chợ giúp lý lâm cùng lý hâm hai vị thiên quân nhưng ở sở nhai thiên quân cùng lý lâm lý hâm đồng thời phát tới thư cầu cứu tức dưới tình huống tử dương đương nhiên lựa chọn đi chợ giúp hắn chân chính minh hữu sở nhai luận khoảng cách lý lâm khoảng cách dương tử dương t ử ảnh sáu thành muốn gần một điểm thế nhưng tại năm đó tử dương vẫn không kiến tạo hào tử ảnh sáu thành trước đó nhưng là khoảng cách tử dương r á c xa một chút sở nhai tại hung thu công kích tử dương thời điểm hướng về tử dương phái ra viện binh đi chợ giúp sở nhai thiên quân tử dương đương nhiên muốn dẫn vương đơn cùng vương đơn cái kia mười ngàn tiên binh mà ngoại trừ vương đơn cùng vương đơn cái kia mười ngàn tiên binh ở ngoài tử dương vẫn mang tới chính mình hai mươi ngàn tiên binh cùng thượng tiên h tán phong thiên kiện hai cái tam phẩm tiên tướng hai chiếc to lớn hành quân chu tại không giống địa phương x u y ê n qua năm màu vòng bảo hộ sau khi trước tiên phi đến cùng một chỗ sau đó liền hướng về sở nhai thiên quân đóng giữ tiên thành bay đi hai chiếc hành quân chu mới vừa bay đến đồng thời thời thời gian vương chỉ riêng từ hắn cái kia chiếc hành quân chu trên đi tới tử dương hành quân chu trên vương đơn thay ta ra tiên tướng cảm ơn thiên quân đại nhân rồi mới vừa đi tới t ử dương trước mặt vương chỉ riêng quay về t ử dương quỳ xuống đem vương đơn nâng dậy sau t ử dương c ư ờ i n h ạ t nói không cần như vậy nam đó sở huynh giúp ta hiện tại giúp hắn cũng chỉ là đổi một phần ân tình mà thôi vương đơn đứng dậy sau trầm giọng nói rằng hoạn nạn thời gian phương hiện chân tình ngày đó nhà ta thiên quân từng nói qua cùng hắn giao hảo thiên quân tuy nhiều nhưng chân chính có thể làm cho hắn tin mặc cho cũng chỉ có thiên quân đại nhân một người trước đây vương đơn không hiểu được nhà ta thiên quân vì sao tin tưởng thiên quân đại nhân hiện tại vương đơn rõ ràng vương đơn cùng tử dương biết sở nhai thiên quân phát tới thư cầu cứu tức thời gian hầu như tương đồng nhưng ở vương đơn vẫn còn đang suy tư tử dương có thể hay không phái binh trợ giúp thời điểm tử dương lại đột nhiên đi tới hắn trước mặt để hắn mang binh ra khỏi thành vẹn vẹn từ phái binh thời gian đến xem tử dương cũng chưa có hoa thời gian nào đi tự hỏi được mất không chỉ có với này đối với tử dương thủ hạ tiên binh khá là quen thuộc vương đơn còn biết đi theo tử dương đi trợ giúp tiên binh chính là tử dương trên tay tinh nhuệ tiên binh sở huynh như thế tín nhậu ta ta tại sao có thể để hắn thất vọng đây cười trở về vương chỉ một câu sau tử dương h ư mặt quay về vương đơn hỏi thừa dịp trên đường công phu ngươi bây giờ đem sở h ì n h trên tay thế lực tỉ mỉ nói cho ta một thoáng vương đơn nghe vậy gật gù trầm giọng nói nhà ta thiên quân tuy rằng không muốn thiên quân đại nhân như thế đưa tay trên hết t h ể thế lực toàn bộ đều đến hung thú chi vực bên cạnh phòng thủ nhưng cũng có hơn n ữ a sở nhai thiên quân trên tay thế lực tuy rằng so với lưu ngạn đ i ể n cụ hơi yếu nhưng là chẳng yếu đi đâu thế lực to lớn nhất lưu ngạn thiên quân trên tay có chín vị tam phẩm thiên tướng hai trăm bảy mươi ngàn tiên binh mà sở nhai trên tay lại có tám vị tiên tướng hai trăm bốn mươi ngàn tiên binh hai trăm bốn mươi ngàn tiên bên trong sở nhai thiên quân tại đan phong thành để lại năm mươi ngàn tiên binh ở tại hắn những thành thị kia tổng cộng để lại ba mươi ngàn tiên binh mà còn lại một trăm sáu mươi ngàn tiên binh thì lại đều đi theo hắn đi tới hung thú chi vực bên cạnh mà tám vị tam phẩm tiên tướng bên trong ngoại trừ một cái ở lại đan phong thành ở ngoài cái khác bảy cái thì lại đều đi theo bên cạnh của hắn ngoại trừ bảy cái tam phẩm tiên tướng ở ngoài sở nhai thiên quân bên người còn có l à m ra hai cái cựu phẩm thiên tiên đang giúp hắn tại vương đơn nói sở nhai thiên quân trước mặt binh lực sau khi thượng thiên tán cao mày hỏi vương tiên tướng trọng thiên thành lực p h ò n ngự như thế nào đây trọng thiên thành chính là sở nhai thiên quân đóng giữ tiên h thành tên nguyên vị sao tầng trời quân kiến vương đơn trầm giọng nói tại nhà ta thiên quân đi tới trọng thiên thành trước đó trung thiên thành phòng ngự trận pháp vì làm bắt hoang hộ thiên trận tại nhà ta thiên quân tiếp thu trọng thiên thành sau khi ngoại trừ đem cái kêu bắt hoang hộ thiên trận chữa trị tốt sau khi lại bố trí một cái phồn tinh là thiên trận bắt hoang hộ thiên trận chính là viễn cổ tu tiên giới phi thường nổi danh một cái phòng ngự trận pháp nhưng đáng tiếp theo bắt hoang cổ định biến mất không thấy cái kêu bắt hoang hộ thiên trận cũng đã thành một cái bình thường phòng ngự trận pháp bất quá một cái bát hoang hộ thiên trận ra cái trước phồn tinh la thiên trận hẳn là là có thể tạo thành một cái lực phòng ngự cực cường phòng ngự vòng bảo hộ thế nhưng nếu sở nhai thiên quân hướng về từ dương phát tới cầu cứu tin tức như vậy đã nói lên bát hoang hộ thiên trận cùng phồn tinh la thiên trận hình thành phòng ngự vòng bảo hộ không ngăn được những hung thú kia nghe được vương đơn thượng thiên tán nhữ mày chặt hơn nhưng là vẹn vẹn là nhữ chặt mày tự hỏi ứng đối những hung thú kia biện pháp mà thôi chương hai khởi tử hoàn sinh thượng trải qua gần thời gian hai ngày hai chiếc hành quân chu đi tới trọng thiên thành vị trí xa xa nhìn tới trong ọ n thiên thành bị một tầng màu bạc vòng g một màu bị bạc b ả hộ bao phủ, bao bạc mà màu v ò bảo hộ những g o ạ i vịt ì lại vây quanh gần trăm vạn loại loại vạn vây quanh nhau hung gần Trong n khác thú. h trăm hung thú này có năm đó công kích quá tử ảnh sáu thành q u ỳ n h i ê u chu đình hạc hòa sư bốn cánh diết vân vân hung thú còn có độc dao hỏa nha long cá sấu chờ thêm thứ không có tham dự công kích tử ảnh sáu thành hung thú nhìn tầng kia lập lòe điểm điểm ánh sao màu bạc vòng bảo hộ vương đơn trầm giọng nói đại nhân bát hoang hộ thiên trận đã bị công phá mà này phồn tinh la thiên trận cũng là tràn g ậ p nguy cơ từ dương nhìn tầng kia màu bạc vòng bảo hộ trên những kia có chút lở mở anh sao trầm giọng nói chỉ cần hung thú vẫn không có công phá thiên thành chúng ta đến liền không tính m u ộ n ngươi trước về cái kia chiết hành quân chu trên chúng ta trước tiên vọt vào thành lại nói chờ vương đơn trở lại chính hắn cái kia chiết hành quân chu trên sau khi từ dương quay về thượng tiên tán cùng phong thiên kiện trầm giọng nói chờ chúng ta bay đến hung thú trước mặt sau khi mặc kệ có thể giết chết vài con hung thú lập tức thôi thúc hành quân chu công kích trận pháp công kích hung trong bảy thú hung thú dày đặc nhất địa phương thượng tiên tán gật ngủ đắp ta biết nên làm như thế nào phong thiên kiện nhìn cự cách bọn hắn càng ngày càng gần hung thú đối với từ dương hỏi đại nhân trọng thiên thành bên trong không có t ù y tiền bối như vậy thượng cổ thiên tiên chúng ta muốn an toàn đi vào e sợ còn phải dựa vào chúng ta chính mình từ dương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói sở nhai thiên quân hẳn là có n g h ê n tiếp chúng ta vào thành biện pháp bất quá vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất chúng ta hay là muốn làm tốt dựa vào chính mình vào thành chuẩn bị từ từ dương bọn họ nhìn thấy hung thú đến đến hung thú trước mặt cũng bất quá là chốc lát công phu mà thôi từ dương thấy được những hung thú kia những hung thú kia tự nhiên cũng chú ý tới hai chiếc hành quân chu tại hai chiếc hành quân chu hướng về trọng thiên thành bay đi thời điểm v i trọng thiên thành những hung thú kia còn bên trong lập tức liền phân ra hai cái có vạn con hung thú hung thú còn hướng về hai chiếc hành quân chu sống tới tại những hung thú kia bay đến hành quân chu trước mặt thời điểm hai chiếc hành quân chu đều chưa cùng những hung thú kia dây dưa mạnh mẽ phá tan hung thú vây quanh sau khi hai chiếc hành quân chu đi tới hung thú quần trước mặt gần như là tại đồng thời hai đạo trói mắt kim quang tự hai chiếc hành quân chu đầu bay ra hướng về hung thú dày đặc nhất địa phương t r ọ c tới hai đạo kim quang lướt qua cũng không hề giết chết bao nhiêu hung thú nhưng cũng đem toàn bộ hung thủ quần đánh sinh ra không nhỏ hỗn loạn thừa dịp hung thú hỗn loạn thời gian ngắn ngủi hai chiếc hành quân chu đi tới bảo vệ trọng thiên thành màu bạc vòng bảo hộ trước đó tại trăm vạn hung thú vây công hạ trọng thiên thành bên trong k h ô n g chế phồn tinh la thiên trận tiên nhân cũng không dám mở ra quá to lớn đường hầm thả hai chiếc hành quân chu vào thành từ dương cùng vương đơn bọn họ cũng đều biết tình huống này vì lẽ đó tại hai chiếc hành quân chu đi tới phồn tinh la thiên trận trước mặt thời gian bọn họ liền lập tức xuất lĩnh tiên binh rời khỏi hành quân chu thượng tiên tán cùng phong thiên kiện từng người xuất lĩnh mười ngàn tiên binh hợp thành sinh tử ngũ hành luân hồi trận mà vương đơn thì lại mang theo tiên binh hợp thành một cái tứ tự trận Tứ t ư ợ nghe trận p â n rất được từ dương thượng tiên tán cùng phong tiên pháp. kiện nhìn nhau một chút lập tức bắt đầu chỉ huy trên tay hắn một mươi tiên binh tiến vào cái kim màu bạc vòng xoáy tại thượng tiên tán trên tay tiên binh chỉ tiến vào không tới ba trăm linh thời điểm những hung thú kia công kích đã tới rồi dông gầm sư hống hạt lệ đồng thời tại vang lên bên hai để chúng tiên binh đầu đều mông một thoáng âm công qua đi gần nghìn cái độc dao đồng thời hướng về những tiên binh kia phun ra một cái màu xanh đen long viêm độc dao long viêm độc tính hoàn toàn không đủ để trực tiếp giết chết chúng tiên binh nhưng cũng đủ để hết thể tiên binh đồng thời nhân chúng độc mà thực lực giảm mạnh bất quá độc dao long viêm cũng không phải là cái gì khó để phòng ngự công kích tại những k i a màu xanh đen long viêm khoảng cách chúng tiên binh còn có khoảng cách hai trăm triệu thời điểm phong thiên kiện bắt dâu tay tại trước mặt ngừng tụ ra một cái màu xanh gió xoáy hướng về lòng viêm tiến lên liên tiếp gió xoáy tại phong thiên kiện trước mặt thời điểm vẫn chỉ có một nửa trượng to nhỏ mà cùng những kia lòng viêm tiếp xúc thời điểm cũng đã lớn lên đến một trăm phạm vi tám mươi trượng to lớn gió xoáy đem hết thảy lòng viêm quyển sau khi thức dậy lập tức hướng về khoảng cách độc dao gần nhất những con hỏa nhà kia còn tới những con hỏa nhà kia thực lực đều không cao nếu như tùy ý cái kia quyển độc dao lòng viêm màu xanh vòng xoáy tới người như vậy những kia này một đám hỏa nhà có thể sống sót liền không biết có vài con độc dao không hiểu được bảo vệ chúng nó đội hưu nhưng là tại một sừng hắc long dưới sự chỉ huy chúng nó vẫn là mở ra miệng dòng hướng về cái kia màu xanh do xoáy thôn hấp lên tại phong thiên kiện không lại chỉ huy cái kia màu xanh do xoáy dưới tình huống cái kia màu xanh do xoáy ngay lập tức sẽ bị độc dao thôn hấp lực lượng cho xé rách thành vài trăm cỗ năng lượng màu xanh sau đó bị những kia độc dao cho nuốt xuống tại phong thiên kiện ngăn trở những kia độc dao long viêm thời điểm thượng thiên tán tại trên những yêu thú kia không triệu hồi ra một đoá màu tím lôi vân bất quá huyền thanh thần lôi so với tử tiêu thần lôi ít đi mấy phần cực dương khí tương tương đối tử tiêu thần lôi đối với hung thú lực sát thương càn g mạnh hơn một điểm màu tím lôi vân xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ hướng về những kia đám kia bốn cánh rết vị trí đánh xuống lượng lớn tử tiêu thần lôi những n à y tử tiêu thần lôi không thể giết chết những kia bốn cánh rết nhưng cũng đủ khiến chúng nó không có cách nào đối phó những tiên binh kia vương đơn chỉ huy hắn xuất lĩnh mười ngàn tiên binh chặn lại rồi những hung thú khác công kích mà từ dương thì lại đem đ ư c chú ý bỏ vào hung thú bên trong cái kia mấy cái khí tức cường đại hung thú trên người Cái con kia vài con khí tại ứ c cường đ hung thú cũng kịch h những hung thú kia còn đồng thời công kích những tiên binh kia, nhưng tử dương cũng không dám có chút thả ô công n cùng còn đồng tiên dương cũng lỏng. g có tử Tại kia kia, k dám liệt trong khi giao chiến thượng tiên tán thuộc hạ cái kia mười ngàn tiên binh toàn bộ thông qua cái kia màu bạc vòng xoáy tiến vào đến trọng tiên thành thượng tiên tán thuộc hạ mười ngàn tiên binh sau khi vào thành phong thiên kiện thuộc hạ cái kia mười ngàn tiên binh đột nhiên hóa ra ngũ hành luân sỉ lấy ngũ hành thiên luân hướng về h u n g trong bảy thú xung qua ngũ hành thiên luân tốc độ cực nhanh hầu như trong chốc mắt công phu ngũ sát quang luân ngay vây quanh chúng tiên binh hùng trong bảy thú mặc xuyên thấu một vòng trở lại p h ồ n tinh la thiên trận trên màu bạc vòng xoáy vị trí vẹn vẹn chỉ mặc một vòng ngũ hành thiên luân liền diệt s á t gần nghìn hung thú trở lại màu bạc vòng xoáy trước mặt sau khi những n à y tiêu hao không nhỏ tiên binh liền lập tức bắt đầu hướng về hướng về trọng thiên thành bên trong lui lại trải qua ngũ hành thiên luân một đòn hung thú công kích hoãn một chút nhưng này công kích hơi hoãn thời gian cũng chỉ có trong chốc lát mà thôi lại qua một hồi thời gian phong thiên kiện thuộc hạ mười ngàn tiên binh cũng toàn bộ triệt tiến vào trọng thiên thành bên trong đang lúc này tử dương vẫn chú ý cái kia vài con khí tức cường đại hung thú hướng về tử dương công lại、đây. long giao hổ nghiêu công hướng về từ dương bốn con hung thú đều không phải bình thường hung thú long là một cái một sừng hắt long giao là một cái màu vàng sậm kim dao hổ là kim ma hổ vương mà nghiêu nhưng là thượng cổ cũng cực kỳ hiếm thấy t ử kim tần h nghiêu nhìn thấy bốn con hung thú hướng về chính mình vào tới từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút hóa ra huyết liên chân thân tiến lên liên tiếp tại nên đón đồng thời từ dương thôi thúc chạm tình hướng về cái k i a kim ma hổ vương bổ ra một đạo năm màu tinh hà ánh đao tại này bốn con hung thú bên trong chỉ có kim ma hổ vương lực phòng ngự hơi yếu một điểm kim ma hổ vương một thân kim mao tuy rằng lực phòng ngự phi phạm nhưng ở từ dương năm màu tinh hà ánh đao dưới kim ma hổ vương trên người vẫn là để lại một đạo không cạn vết thương đau hống một tiếng kim ma hổ vương hoàn toàn không để ý cùng thương thế trên người mở ra miệng lớn hướng về từ dương hai chân t ắ p tới tại kim ma hổ vương cắn về phía từ dương hai chân thời gian cái kia một sừng h ắ long cay về từ dương phát ra một tiếng đắt đỏ rồng gầm màu vàng sậm kim dao lấy vớt rồng t r ộ m tới từ dương mà cái kia từ kim thần ngưu thì lại hướng lấy sừng châu hướng về từ dương bên hông đình đi đối mặt bốn phía mà đến công kích từ dương hai con ngươi co g i t lại dưới chân phát lực trong dây lát hướng về kim mao hổ vương c ầ m trên đá vào từ dương một cước tuy rằng đá vào kim mao hổ vương trong miệng nhưng cũng không thể thương tổn được kim mao hổ vương bất quá thân thể của hắn nhưng dựa vào cú đá kia lực đàn hồi né tránh kim dao vớt rồng cùng từ kim thần ngưu sừng châu một x ư n g hắc long tiếng rồng ngầm tuy rằng để từ dương hơi có chút khí huyết c u ầ n c u ộ n nhưng đối với từ dương phát huy thực lực của bản thân nhưng không có bất luận ảnh hưởng gì tránh thoát hung h i ể m công kích sau khi từ dương thân hình nói lên nhưng hướng về cái kia kim dao công quá khứ từ dương cũng là tài cao mật lớn tại đối mặt bốn con yêu thú công kích thời điểm hắn dĩ nhiên n g h ĩ phải đem kim giao long châu long châu đào móc ra kim long hiếm thấy kim giao cũng vô cùng hiếm thấy hiện tại hiếm thấy gặp phải này kim giao ta hẳn là giúp thiên s í c h đạt được cái kia viên kim giao long châu di chuyển nhanh chóng từ dương phía sau xuất hiện tám cái dơ cao trường đao h ư ảnh vì đối phó kim long từ dương trực tiếp dùng r a chín liên hoàn nhất thức đối mặt từ dương công kích cái kia kim giao không chút nào kiên kỵ sắp chém xuống trường đao mở ra miệng r ồ n g quay về từ dương phun ra một cái màu vàng long viêm từ dương lấy tay trái vì làm con dao ở trước người vẽ ra một cái sinh tử chuyển luân ngăn trở kim long long viêm tay phải chạm tinh như trước hướng kim long đầu rồng chém tới Công. theo một tiếng biết hai sắt thép va chạm âm thanh cái kia kim long đầu rồng bị từ dương c h ẳ m đi mà chính hắn cũng cảm thấy toàn thân tê dại một hồi ngay từ dương tránh thoát một sừng h ắ t long kim ma hổ vương cùng tử kim thần ngư u công kích mà chuẩn bị lấy chiếc nhẫn chứa đồ thu lấy kim d a o thi thể thời gian hắn đột nhiên cảm thấy cách đó không xa xuất hiện một đạo quen thuộc sóng năng lượng không lo được thu hồi kim d a o thi thể từ dương vội vã hướng về đạo kia quen thuộc sóng năng lượng nhìn lại một đạo màu trắng b ệ sóng gợn chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về phong thiên kiện phong đi mà nằm ở công kích bên dưới phong thiên kiện nhưng chẳng biết tại sao không có làm ra phản ứng chút nào đây là hàn nha công kích lẽ nào hung thú bên trong còn có cái khác hàn nha còn sao nghĩ từ dương liền chuẩn bị thi triển trị xích thiên nhai thần thông đi cứu phong thiên kiện đang lúc này từ dương cảm thấy đầu hơi một n ồ n g dĩ nhiên sinh ra ngắn ngủi thất thần ngay từ dương thất thần trong nháy mắt đó màu trắng bệnh s ó n g gợn vọt tới phong thiên kiện trên người phong thiên kiện tuy rằng không phải vũ tu nhưng cũng, cũng chưa chết tại cái kia màu trắng bệnh xóng gợn bên dưới thấy lạnh cả người đột nhiên xuất hiện ở từ dương trên người không chỉ thế tử dương đỡ chẳng biết lúc nào đánh tới bên người màu vàng sậm sóng gợn hơn nữa còn đem tử dương kinh tỉnh lại tại tử dương phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt vừa hay nhìn thấy một con chiều cao ba trượng cóc đem phong thiên kiện nuốt xuống chương hai mươi ba khởi tử hoàn sinh hạ nuốt vào phong thiên kiện cóc đương nhiên không phải con kia danh chấn thượng cổ thiên giới thôn thiên cóc nhưng ở phong thiên kiện trên người có thương tích dưới tình huống con kia cóc nhưng đủ khiến phong thiên kiện chết tại cóc vừa mới chuẩn bị nhắm lại miệng lớn thời điểm lấy chỉ xích t i ê n nhai thần thông na di đến gọt một cái tại cóc ngậm miệm trong nháy mắt đó Xuyên vào. tại i ế n bảo. t cóc trong cơ thể n cơ ắ một lấy lên, lưng phong phong thiên kiện thân thể sau khi, từ dương chạm tình hướng về trên vung lên, mang theo phong thiên kiện dương trên vung mang kiện con trên tử từ trôi tại kia sau ra. cóc m về Và, tiếng khiến người ta có chút buồn nôn tiếng kêu bên trong con kia trên lưng bị từ dương phá một cái lỗ thủng to cóc tại từ dương đột nhiên đi xuống đạp một cước sau khi thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng xuống đất trên rơi xuống đem phong tiên h kiện thu vào tiên phủ sau khi từ dương phóng tầm mắt vừa nhìn liền thấy được trước đó công kích phong tiên h kiện đ á m kia hàn nha chỉ nhìn thoáng qua từ dương liền biết đám kia hàn nha chính là ban đầu ở thanh vũ thành trước mặt bị hắn lấy đã phép chôn g đánh giết đám kia hàn nha này quân hàn nha làm sao sống lại đây tuy rằng cảm thấy giật mình nhưng tử dương nhưng cũng biết lúc này không phải tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này thời điểm nhìn thấy trước đó công kích chính mình bà con hung thú không có tiếp theo công kích động tác của mình tử dương thân hình hơi động t h i triển trị xích thiên nhai thần thông đi tới con kia kim giao thi thể rơi xuống địa phương đem con kia kim giao thi thể thu vào tại tử dương cứu phong thiên kiện sau khi không chỉ trước đó công kích tử dương bà con hung thú ngưng đối với tử dương công kích theo n g kêu này hai thanh âm từ dương thân hình đã xuất hiện ở sở nhai thiên quân trước mặt thư huynh vị kêu phong tiên tướng thương thế không nghiêm trọng chứ không thương tổn được nguyên thần cùng tiến anh chỉ là thân thể chịu đến một điểm vết thương nhẹ mà thôi nói từ dương đem sắc mặt hơi có chút tái nhuận phong thiên kiện từ tiên phủ bên trong phong r a cái kia hàn nha âm công tuy rằng quỳ dị nhưng kỳ thực cũng không hề cho phong thiên kiện tạo thành quá to lớn thương tổn nếu không phải con kia cóc công kích thời gian quá khéo đợi được phong thiên kiện từ hàn nha âm công bên trong khôi phục như cũ con kia cóc lại kỳ thực phong thiên kiện đối thủ tại phong thiên kiện trên người trên giới đánh giá một phen sở nha i thiên quân nhìn phong thiên kiện cười nói thương thế không ngại là tốt rồi nếu như bị những hung thú kia thương quá sâu cái kia sở mộ thật không biết làm như thế nào đối mặt từ hình phong thiên kiện nghe vậy chắp tay trả lời cùng hung thú chém giết làm sao có khả năng không hề có một chút phiêu lưu đây chính là tiểu tướng thật sự chết ở hung thú trong tay nhà ta thiên quân cũng sẽ không đem tiểu tướng tử quái đến sở thiên quân chiến đấu huống hồ chỉ là bị thương đây ha ha t ừ huynh tuy rằng rộng lượng nhưng sở mỗ lại không dày như thế ra mà ta tại sở nhai tiên h quân cười trở về phong thiên kiện một câu sau t ừ dương sắc mặt có chút nghiêm túc trầm giọng hỏi sở huynh hung thú công kích mấy ngày sự tổn thất của ngươi lại có bao nhiêu đây nghe được tư dương sở nhai thiên quân sắc mặt tối xâm lại trầm giọng trả lời hùng thú công kích bất quá ba ngày trên tay ta thế lực tuy rằng tổn thất không lớn nhưng này hộ thành đại trận nhưng đã đến tan vỡ b i ê n giới tại h u n g thú phát động công kích ngày thứ hai bắt hoang hộ thiên trận bị hủy khi các ngươi đến trước đó trong vòng ba giờ cùng phồn tinh la thiên trận phối hợp bảy diện thất tinh trận kỳ bị hủy chính là bởi vì bảy diện thất tinh trận kỳ bị hủy trước ta mới không có biện pháp giúp đến các ngươi từ dương nhiễu c h ầ n mày nghĩ một lát trầm giọng hỏi sở huynh có thể nghĩ tới đối phó những h u n g thú kia biện pháp sở nhai thiên quân cười khổ lắc đầu một cái lấy có chút thanh â m trầm thấp trả lời ngoại trừ liệu mạng ở ngoài Ta k từ từ sở, có có sở nhai ngờ p gì. n cười phồn khổ nói từ huynh có thể nghĩ đến sở mẫu làm sao sẽ không ngờ rằng đây nhưng là hiện tại sở mẫu thật sự nghĩ không ra biện pháp đến tăng cường này phồn tinh la thiên trận trầm ừ dương tư mặc chốc lát sau khi từ dương trầm giọng nói nếu có thể từ tam thái tử trên tay mượn đến cựu truyền nguyên dương lô nói không chắc có thể thay thế bát hoang cổ đình đem bát hoang hộ thiên trận bố trí đi ra bát hoang cổ đ ỉ n h là một cái công thủ gồm nhiều mặt đan đỉnh m à thanh đế ba con trai trên tay cựu truyền nguyên dương lô cũng là một cái công thủ gồm nhiều mặt đan đ ỉ n h xác thực là rất có thể dùng để thay thế bát hoang cổ đ ỉ n h bố trí bát hoang hộ thiên trận. Cùng ngược có có con cựu chuyển sắc cùng cái cùng cái cựu dương không giống, sở nhai xuất thân thanh muôn thanh trên tay mượn đến nguyên dương nhai lần lưng hắn những kêu bảy cái tiên tướng cùng hai cái làm ra phẩm thiên tiên rọng nói từ xuất thể từ trai tay mặt thay trầm khi, kêu hạ, hai phẩm lô. lại đổi đối với sở Sở sau sau ở ba ra mấy đế đế làm là bảy sở nhai lại xoay người lại đối với tử dương nói rằng tử huynh ta trong vòng nửa ngày nhất định trở về tại này thời gian nửa ngày bên trong nay phồn tinh la thiên trận hẳn là sẽ không bị công phá nếu như có chuyện ngoại ý muốn xảy ra kính xin tử huynh mang theo sở mộ những này tiên binh lui lại đến chỗ an toàn tử dương nghe vậy gật gù trầm giọng nói sở huynh yên tâm tử mộ nhất định sẽ giúp ngươi xem trọng trọng thiên thành tại sở nhai thiên quân sau khi rời đi tử dương nhìn một chút bên ngoài những kia vẫn tại công kích phồn tinh la thiên trận hứng thú xoay người lại đối với vương đơn hỏi vương đơn hung thú này đang bị giết chết sao có phải hay không vẫn có thể phục sinh hơi này đang vẫn Vương Đơn sững giết đây. sao bị có có sở, lúc ắ c thuộc hạ cùng đầu hung nói, t hạ h đấu mấy trăm năm, nhưng lại nhưng từ t r nhưng nhưng ư lại ớ tới này a chưa từng gặp qua y Lúc nhân nói tới tình huống. từng tới nói n gặp đại thượng tiên tán ánh mắt hơi động mở miệng hỏi đại nhân vừa nãy công kích thiên kiện những kia h ẳ n n h à chính là lúc trước đại nhân giết chết những kia h ẳ n n h à sao từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói ta sẽ không nhận sai hiện tại tại những hung thú kia bên trong lận i ấ u đi h ẳ n n h à chính là đám kia bị ta đánh chết đi hàn nha nghe được thượng tiên tán vương đơn mặt liền biến sắc thất thanh nói nếu như hung thú chết rồi còn có thể phục sinh vậy chúng ta cùng hung thú chém giết còn có cái gì phần thắng đây từ dương lắc đầu nói cũng không phải là hết t h ể hung thú đều sống lại ta cũng chỉ phát hiện những kia hàn nha tử mà phục sinh mà thôi thượng thiên tán trầm ngâm nói có thể để những hung thú kia phục sinh là có hạn chế vì lẽ đó chỉ có tu vi không cao nhưng lực công kích nhưng cực cường hàn nha tử mà sống lại từ dương ánh mắt sáng lên gật đầu nói thực tế tình huống vẫn đúng là có thể là người đoán như vậy nhìn bên ngoài những kia lít nha lít nhít hung thú từ dương thầm nói chả một con hàn nha đến nghiên cứu một thoáng nói không chắc liền làm t h à n h sở hàn nha tại sao tử mà sống lại bất quá ta nếu như tới gần những kia hàn nha cái kia tất nhiên sẽ gặp đến những yêu thú kia điên cuồng công kích tuy rằng có tiểu hạ o ở bên người giúp hắn nhưng tử dương cũng không phải cái tùy tiện mạo hiểm người nghĩ một lát tử dương nhìn thượng tiên tán phong thiên kiện cùng với sở nhai thiên quân thuộc hạ những kia tiên tướng nói rằng các ngươi không muốn xuất kích ta sẽ tự ảnh thành một chuyến lấy một cái đối phó hàn n h a tiên khí được nói xong tử dương lấy đặc thủ, thủ pháp tại hắn đứng trên đất lưu lại một điểm dấu ấn sau đó thi triển trí xích thiên nhai thần thông trở lại tự ảnh cái kia viên hạt châu màu trắng biến mất ở từ dương trước mặt sau khi trong nháy mắt liền đã tới những kia hàn nha trước mặt trong nháy mắt ngừng ba con hàn nha sau khi hạt châu kia bao bọc ba con hàn nha trong nháy mắt lại biến mất bao quát thực lực mạnh nhất cái kia một sừng hắc long ở bên trong hết thẻ hung thú cũng không biết hàn nha quần đến hàn nha tại sao ít đi ba con xem trước mặt ba con bị đông lại hàn nha từ dương nhẹ nhàng vô vỗ tiểu hạc đầu sau đó lấy nguyên thần trai nhìn lại từ dương trước đây tỉ mỉ quan sát quá hung thú thi thể nhưng nhưng xưa nay không tỉ mỉ lấy nguyên thần quan sát sống qua hung thú đại khái lấy nguyên thần quan sát một phen từ dương cũng không hề quan sát đến cái gì chỗ đặc thù hiện tại không có thời gian vẫn là lúc sau chậm rãi hơn nữa quan sát những n à y hàn nha đi nghĩ từ dương đem hàn nha cùng tiểu hạc đồng thời thu vào trường sinh tiến phủ sau đó thi triển trị xích thiên nhai thần thông trở lại trọng thiên thành bên trong bất ngờ cũng không hề phát sinh tại sở nhai thiên quân trở về trước đó phổ tinh la thiên trận cũng không hề công phá nhìn đây mặt hưng phấn sở nhai thiên quân từ dương liền biết sở nhai nhất định là đem thanh đế ba con trai cựu truyền nguyên dương lô mở tới đúng như dự đoán nhìn thấy từ dương sau khi sở nhai thiên quân liền cười nói từ huynh lần này thanh mục thành hành trình ta không chỉ mượn đến cựu truyền nguyên dương lô hơn nữa còn đem đại thái tử thất tinh cung thần cũng mở tới nhìn sở nhai thiên quân có chút khoe khoang lấy ra một vị cựu long vờn quanh màu tím tiểu đ ỉ n h cùng một cái lập lệ hào quang bảy màu cung thần từ dương trong lòng không khỏi sinh ra một cái quái lạ ý niệm nếu như lần này sở nhai không thể từ thanh mục tiên quân nơi nào mượn đến cựu truyền nguyên dương lô cái kia hắn có hay không đối với thanh mục tiên quân sản sinh hận ý đây đẻ xuống trong lòng cái kia quái lạ ý niệm từ dương cười nói nếu cựu truyền nguyên dương lô đã mượn tới vậy nhanh lên đem bắt hoang hộ thiên trận bố trí ra đi sở nhai lắc đầu cười nói tại tiên quân đại nhân đem cựu truyền nguyên dương lô giao cho ta thời điểm vẫn đồng thời đem một môn gọi là ngàn đỉnh hộ linh trận trận pháp dạy cho ta tư huynh người ta đồng thời đem này ngàn đỉnh hộ linh trận bố trí ra đi nói sở nhai thiên quân đem một khối thẻ ngọc đưa cho t ừ dương tiếp nhận thẻ ngọc tìm t ò i t ừ dương mới biết được này ngàn đỉnh hộ linh trận là một cái cái dạng gì trận pháp cái gọi là ngàn đỉnh hộ linh chính là lấy ra ngàn tôn trở lên t r u n g phẩm trở lên đan đỉnh tạo thành trận pháp đặc biệt đến bảo vệ trận tâm thượng hạng đan đỉnh phải bảo vệ trận tâm thượng hạng đan đỉnh cái kia dĩ nhiên là sẽ hình thành một cái lực phòng ngự phi phạm phòng ngự vòng bảo hộ nay ngàn đỉnh hộ linh trận uy lực cùng trận tâm thượng hạng đan đỉnh có quan hệ trực tiếp lấy cựu chuyển nguyên dương lô vì làm trận tâm bố trí đi ra ngàn đỉnh hộ linh trận khẳng định so với hiện tại bảo vệ trọng thiên thành phồn tinh la thiên trận mạnh hơn nhiều chương hai mươi b ố thất tinh cung thần bố trí ngàn đỉnh hộ linh trận nhất định phải hiểu được làm sao đi điều động mỗi cái trong lò đan bộ đan khí dung hợp lại cùng nhau vì lẽ đó chỉ có đan sư có thể đem này ngàn đỉnh hộ linh trận hoàn mỹ bố trí đi ra sở nhai thiên quân cũng tinh thông lượt đan nhưng hắn tự biết hắn tại đan đạo trên trình độ kém xa tử dương bởi vậy mới có thể để tử dương cùng hắn cùng đi bố trí ngàn đ từ sở nhai thiên quân trên tay tiếp nhận một cái trang bị đầy đủ đan đỉnh chứa đồ tiên giới sau khi từ dương thân hình hơi động bay đến trọng thiên thành giữa không trung từ chứa đồ tiền trong nhẫn lấy ra đan đỉnh hướng về bốn phương tám hướng bỏ đi một bên đem đan đỉnh bỏ hướng về nơi thích hợp từ dương vẫn một bên lấy đặc thù đan ấn đem đan đỉnh bên trong đan khí dẫn đi ra một vị đan đỉnh bên trong đan tức giận tính chất là do đan sư lấy cái này đan đỉnh luyện chế linh đan thuộc tính đến quyết định bất kể là tại tiên giới vẫn là ở nhân giới phần lớn đan sư thể chất đều là thuộc tính mục hoặc thuộc tính lựa bọn họ am hiểu luyện chế đan dược tất cả đều là thu bị từ dương từ đan đỉnh bên trong dẫn ra đan khí tụ tập cùng một chỗ sau khi tuy rằng hiện ra ngũ sắc q u a n hoa nhưng trong đó tử thanh song sắc nhưng là mạnh nhất tại từ dương đưa tay trên đan đỉnh toàn bộ bỏ đến nơi thích hợp sau khi tụ tại từ dương bên người đan khí trong dây l á t liền hướng trọng thiên thành trung tâm địa điểm tụ quá khứ nơi đó là sở nhai thiên quân đặt cựu truyền nguyên dương lô địa phương cũng là cả ngàn đỉnh hộ linh từng trận tâm cựu truyền nguyên dương lô hấp thu lượng lớn đan khí sau khi liền lại lò luyện đan lô miệng phun ra một cô nóng rực hồng quang hồng quang lao ra phồn tinh la thiên trận hình thành mỏ bạc vòng bảo hộ sau khi trong dây lắt bốn tạt ra theo sát màu bạc vòng bảo hộ tạo thành một cái màu đỏ vòng bảo hộ tại màu đỏ vòng bảo hộ xuất hiện sau khi trọng thiên thành bên trong chúng tiên mọi người cảm thấy trên người ấm áp trong núi tựa hồ cũng xuất hiện một điểm đan hương khí không nhịn được hút nhẹ một lúc sau trong thành chúng tiên nhân thật sự hút vào một chút đan hương khí điểm ấy đan hương khí tuy không thể tăng cao tu vi nhưng cũng có thể làm cho chúng tiên nhân cảm thấy bông cảm thấy phân chấn phồn tinh la thiên trận tiêu hao trọng thiên thành bên trong tiên linh khí cùng trận cơ trên bảy gia tiên thạch linh lực mà này ngàn đỉnh hộ linh trận tiêu hao nhưng là đan khí một cái đan đỉnh bên trong đan khí tuy rằng không ít nhưng cũng chống cự không nổi ngàn đỉnh hộ linh trận tiêu hao tại tứ dương cùng sở nhai hợp lực đem ngàn đỉnh hộ linh trận bố trí sau khi đi ra sở nhai lập tức ở những kia làm trận cơ đan đỉnh bên trong thả lượng lớn linh đan t ứ huynh trên người của ta linh đan tuy rằng không ít nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian ba tháng nếu như trong ba tháng bên trong vẫn chưa thể đẩy lùi những hung t h ú này ta cũng chỉ hào từ bỏ này trọng thiên thành tứ dương nghe vậy gật gù trầm giọng nói nếu như thời gian ba tháng vẫn chưa thể đem những hung thủ này đẩy lùi như vậy chính là này ngàn đỉnh hộ linh trận lại có thể kiên trì ba năm vậy chúng ta cũng khẳng định không có biện pháp đẩy lùi những hung thú này từ trọng tiên h thành giữa không trung rơi xuống trọng tiên h thành quân doanh trên sau khi từ dương cùng sở nhai ngay lập tức sẽ bắt đầu cùng chúng tiên đem thương lượng đối phó những hung thú kia kế sách mỗi lần phái ba mươi ngàn tiên binh xuất trận trực tiếp lấy đại trận phát sinh mạnh nhất công kích sau đó liền lập tức lui về được gặp phải hung thú bên trong cao thủ không muốn cùng chúng nó liều mạng chúng ta lấy thất tinh cung thần tới đối phó những cao thủ kia đang cùng hung thú đánh nhau chết sống trong mấy trăm năm thiên nhân đối phó hung thú phương pháp đã là cố định phương pháp mặc dù là lão phương pháp nhưng tiên binh trong lúc đó hẳn là thế nào phối hợp tiên binh xuất trận sau hẳn là trọng điểm công kích người nào bộ t ộ k h ô n g thú này nhưng đều nhu phải trải qua một phen tĩnh tâm sắp xếp thương lượng được rồi sau khi sở nhai thuộc hạ ba cái tam phẩm tiên tướng lập tức cắt mang mười ngàn tiên binh xông ra ngoài chúng sau khi ra ngoài này ba mươi ngàn tiên binh tạo thành ba cái cường lực công kích trận pháp liền hướng về những hung thú kia còn giết tới tiểu thời gian uống cạn nửa chén t r à qua đi trải qua một phen kịch liệt chém giết tiên binh bắt đầu hướng về trong trận pháp tối lui tiên binh lui về trong trận pháp thời gian là tiên binh thực lực thời khắc yếu đốn nhất cũng là hung thú công kích cường thế nhất thời điểm vào lúc này ba cái tam phẩm tiên tướng liền cần càng thêm cẩn trọng nhắc tới thả những hung thú kêu bên trong cao thủ một khi tiên binh trận pháp bị hung thú bên trong cao thủ cho tách ra như vậy tiên binh tất nhiên liền sẽ phải chịu khó có thể phòng chứng tổn thất tại ba cái tam phẩm tiên tướng cùng hung thú bên trong cao thủ ngưng thần đối lập thời gian đột nhiên một đạo màu vàng sậm cái bóng tại mọi người trước mắt xuất hiện một cái tiên sẽ cực kỳ quỷ dị biến mất ở hắn trước kia vị trí những thực lực kia nhược tiên binh thấy không rõ đạo k i m màu vàng sậm cái bóng là cái gì nhưng là từ dương đám người nhưng nhìn rõ ràng cái kia đạo kim sắc cái bóng là một con dương cánh có hơn sáu mươi trượng đại màu vàng đại bằng mà biến mất cái kia tiên tướng nhưng là bị cái kia màu vàng đại bằng cho một cái nuốt xuống sở nhai hữu tâm cứu cái kia bị màu vàng đại bằng nuốt vào tiên tướng nhưng hắn tự vẫn không thực lực kia đổi theo tốc độ thật nhanh màu vàng đại bằng thần thú kim xí đại bằng trương khánh hắn làm sao trốn cũng không né tùy ý con kia đại bằng đem hắn nuốt vào đây nghe được sở nhai thiên quân từ dương tau mày nói trương tiên tướng không phải là không muốn trốn mà là không cơ hội trốn tại chúng ta vẫn chưa đi đến trọng thiên thành trước đó ta cũng từng chịu đến quá một loại vô cùng quỷ dị công kích loại công kích tia đến vô cùng quỷ dị một khi bị công kích được như vậy sẽ có chốc lát thất thần sở nhai thiên quân nghe vậy mặt liền biến sắc thất thanh nói năm đó hà tầng trời quân sẽ không có bất kỳ sức phản kháng sẽ chết tại một sừng hắc long chào hạ n có phải hay không cũng là bởi vì loại này quỷ dị công kích đây từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói hà tầng trời quân cái chết rất có thể cùng cái loại này quỷ dị công kích có quan hệ đại nhân trước ngươi là thế nào ngăn trở cái loại này quỷ dị công kích đây nhìn xác mặt hết sức khó coi vâng đơn Từ dương lắc đầu nói, ta trở bất quá ta trên người một khối băng phủ, nhưng tại ta thất thần trong mắt ta ta thể dương dị người nhưng nói, cũng không ngăn này công hàn băng nháy chặn công hắn, nên bình yên giúp lắp loại lại phụ đầu quỷ quá có cái khối rồi mới của kích, kích cho vô、sự. sở ự s nhai thiên quân ánh mắt hơi động quay về bên ngoài hai cái tam phẩm tiên tướng hô trần vũ mã siêu các ngươi tụ tập cùng một chỗ phối hợp phòng thủ ngoài trận pháp trần vũ cùng mã siêu bởi vì khẩn trương mà đoán không được sở nhai thiên quân ý nghĩ nhưng trong trận pháp những này những người đứng xem cũng hiểu được sở nhai thiên quân tại sao để hai người tụ tập cùng một chỗ cái loại này quỷ dị công kích một lần nhất định chỉ có thể đối với một người phát sinh nếu không phải như vậy ngoài trận ba cái tiên tướng hẳn là cùng lúc chịu đến công kích mới đúng nếu cái loại này quỷ dị công kích một lần chỉ có thể đối với một người phát sinh như vậy hai người tụ tập cùng một chỗ sau khi một khi một người hứng chịu công kích như vậy một người khác là có thể tại chịu đến công kích người kia thất thần trong chốc lát giúp hắn ngăn trở công kích của hắn tuy rằng trần vũ cùng mã siêu đoán không được sở nhai thiên quân ý nghĩ thế nhưng tại sở nhai thiên quân mở miệng sau khi hai người nhưng lập tức hướng về lẫn nhau bay đi bọn họ trước đó tách ra là vì càng tốt hơn để phòng những hung t h ú kia mà bây giờ sở nhai để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lại là vì bảo vệ tính mạng của bọn họ tại trần vũ cùng mã siêu thân hình mới vừa động trong nháy mắt cái kia vài con trước đó cùng hai người đối lập hung thú ngay lập tức sẽ đối với hai người phát khởi công kích ngoại trừ trước đó đối phó quá tử dương kim ma h ổ vương một xương hắc long cùng tử kim thần ngư ở ngoài công kích trần vũ cùng mã siêu còn có một cái cựu đầu trùng cùng một con bạch mi kền kền năm con hung t h ú công kích vừa phát sinh một đạo ánh sáng năm màu đột nhiên tự trọng thiên thành bên trong xuất hiện hướng về cái kia một sừng hắc long bàn tới ánh sáng năm màu tốc độ thật nhanh thời cơ lại cực rượu vì lẽ đó cái kia một sừng hắc long cũng không hề né tránh tại ánh sáng năm màu trực tiếp xuyên qua một sừng hắc long đi vào đến một sừng hắc long trong cơ thể sau khi cái kia một sừng hắc long tại một tiếng khốc liệt tiếng rồng ngâm bên trong từ lòng trong miệng thốt ra lượng lớn hết u y đ ủ cái kia ánh sáng năm màu nhưng là do thất tinh cung thần phát ra t i ê n mang thất tinh cung thần lực công kích siêu cường sử dụng cái giá phải trả cũng miệng lớn chỉ phát tài rồi một mũi tên tại một t h t i nhánh c năm màu mũi tên i ánh sáng tại thất tinh cung thần trên hình thành sau khi sở nhai thiên quân buông lòng tay chi tiêu năm màu mũi tên i ánh sáng liền hóa thành một vệ sáng biến mất ở thất tinh cung thần trên trước đó cái kia một trăm tiên binh lấy một mũi tên giết một cái một sừng hắt long mà sở nhai thiên quân mũi tên này nhưng giết cái kia cựu đầu trùng nhìn thấy cái kia cựu đầu trùng cổ trực tiếp bị cái kia năm màu mũi tên ánh sáng nổ thành thịt nát từ dương trong lòng phát l ệ n h thầm nói nếu như phối hợp với cường đại nguyên thần công kích e sợ những kia thượng cổ thiên tiên cũng phải nuốt hận tại cái này c u n g thần bên dưới đi tiên giới như thất tinh cung thần một tiên khí như vậy đến tột cùng có vài món đây tại sở nhai thiên quân lấy thất tinh cung thần giết cái kia cựu đầu trùng sau khi kim m a hổ vương tử kim t h ầ n yêu bạch mi kền kền ba con hung thú lập tức bỏ qua đối với trần vũ cùng mã siêu công kích một phen tranh đấu hạ xuống tiên nhân một phương có thể nói là lấy được không nhỏ chiến công nhưng bởi vì tam phẩm tiên tướng trương khánh cái chết mọi người nhưng không hề có một chút tâm hỉ cảm giác sở nhai tại trọng tiên h thành đóng giữ mấy trăm năm trương khánh hay là hắn bên người cái thứ nhất chết đi tam phẩm tiên tướng đệ xuống trong lòng một điểm bị thương sở nhai thiên quân ra hiệu trần vũ mã siêu cùng những kia xuất chiến tiên binh đ ã tọa khôi phục tiên nguyên sau đó lại phái ra ba cái tiên tướng cùng ba mươi ngàn tiên binh xuất trận đi đối phó những hung t h ú kia vừa quan sát bên ngoài chém giết t ừ dương vừa hướng sở nhai nói rằng sở hinh hung thú bên trong cao thủ n h i ế với thất tinh cung thần lý lực chỉ sợ là không dám lộ đầu thừa dịp này sẽ thời gian không bằng lấy thất tinh cung thần giết chết đám kia quỷ n g u sở nhai tiên h quân đánh giá một thoáng chiến trường tình thế trầm ngâm nói tử huynh nói có lý là hẳn là nhân lúc này sẽ thời gian đem đám kia quỷ n g u giết chết tại công kích trọng thiên thành phòng ngự trận pháp những hung thú kia bên trong liền lấy đám kia quỷ n g u công kích đối với phòng ngự trận pháp uy hiếp to lớn nhất đem thất tinh cung thần vứt cho bên người lam nguyên phong sau khi sở nhai quay về lam nguyên phong trầm giọng nói rằng nguyên phòng ta để một ngàn tiên binh bố trí ra tới một người tụ thiên trận tới giút ngươi thôi thúc thất tinh cung thần ngươi lấy thất tinh cung thần giết cho ta đi đám kia quỷ lam nguyên phong nghe vậy đón một tiếng có chút hưng phấn tiếp nhận thất tinh cung thần thân hình hơi động đi tới quân doanh bên liên giới đứng ở một cái một n g à n người tạo thành tụ thiên trận trận tâm sau khi lam nguyên phong kéo động thất tinh cung thần ngưng tụ một nhánh năm mẫu mũi tên ánh sáng hướng về vẫn quỷ ngưu bàn tới quỷ ngưu có kinh người thần lực cùng cường đại lực phong ngự nhưng là chúng nó đến tốc độ nhưng cũng không nhanh cho dù nhìn thấy lam nguyên phong lấy thất tinh cung thần đến xạ chúng nó chúng nó như trước không có biện pháp né tránh năm mẫu mũi tên ánh sáng bắn tới quỷ n g ư trên người sau khi tại quỷ n g ư trên người đâm một cái đ ộ n nhỏ sau đó liền tiến vào đến quỷ n g ư trong cơ thể theo một tiếng giường như r ồ n g gầm thê thảm khí b ị năm mẩu mũi tên ánh sáng bắn chúng con kia quý ngưu thân thể lại đi liền hướng xuống đất trên rơi xuống thấy cảnh này từ dương thầm nói này thất tinh cung thần vẫn đúng là như tuy tiền bối nói như vậy là quý ngưu khắc tình a chương hai mươi lăm sấm gió chuyển ngôi sao thượng khí trời quá nóng các vị bằng hưu chú ý phòng thử a quý ngưu cũng coi như là hung thú bên trong thực lực cao nhất mấy cái bộ tộc một t r ồ n g thế nhưng tại thất tinh cung thần công kích hạ những kia quý ngưu bảo mệnh bản lĩnh nhưng vẫn xa xa k h ô n g bằng những thực lực kia không mạnh nhưng tốc độ cực nhanh hung thú chỉ trong chốc lát công phu cái tiêu mấy trăm quý ngư u đã bị l a m nguyên phong bắn g i ế t hơn nửa tại gần một nửa quý ngư u lui lại sau khi công kích phòng ngự vòng bảo hộ hung thú bên trong dĩ nhiên không còn thực lực mạnh mẽ hung thú thất tinh cung thần lực công kích tuy mạnh nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm ngoại trừ tiêu hao đại khuyết điểm ở ngoài thất tinh cung thần còn có khuyết điểm của hắn một nhánh có thể giết chết quý ngư năm màu mũi tên ánh sáng tại bắn trúng một nhánh hỏa nha sau khi cũng vẹn vẹn chỉ có thể giết chết một con hỏa nha nhìn thấy không có thích hợp mục tiêu công kích lan nguyên phong tinh thần buông lỏng thân thể liền mềm ra ở trên mặt đất la m nguyên phong tuy rằng không giống những bố trí kia tụ thiên trận tiên binh như thế sau khi ngã xuống đất liền hôn mê bất tỉnh nhưng trong vòng ba tháng cũng nhất định là không có cách nào động thủ lần nữa phân phó tiên binh đem la m nguyên phong cùng những kia hôn mê tiên binh n h ấ t cách quân doanh sau khi sở nhai quay về t ừ dương nói rằng tử huynh hẳn là lựa chọn vị nào tiên tướng theo vương đơn cùng nguyên hòa cùng đi ra chiến t ừ dương tại thượng thiên tán cùng phong thiên kiện trên người quét một vòng sau chấm ngâm nói xem bọn họ ý kiến của mình đi thượng tiên tán cùng phong thiên kiện nhìn nhau một chút chắp tay cùng kêu lên nói hai vị thiên quân chúng t a lựa chọn cùng đi ra chiến nhìn thấy từ dương đối với mình nhẹ nhàng bật t h sở nhai thiên quân trầm giọng nói nếu thượng tiên tướng cùng phong tiên tướng lựa chọn cùng đi ra chiến vậy các người rồi cùng vương đơn cùng đi ra đánh đi tại ngoài trận cái kia ba mươi ngàn tiên binh l u i trở về trong trận sau khi vương đơn thượng tiên tán phong thiên kiện chỉ huy thuộc hạ tiên binh tạo thành ba cái trận pháp chạy ra khỏi đ ạ i trận có lẽ là những hung thú kia bị thất tinh cung thần uy lực dọa phát sợ thực lực mạnh mẽ hung thú đều nút ở h u n g trong bầy thú ở sau đó thời gian nửa tháng bên trong mỗi một lần tiên binh xuất trận đều có thể thu hoạch không nhỏ chiến công cũng đều không có đụng tới quá mức nguy hiểm tình huống sở n h ngươi nói những hung thú kia có phải hay không đang đợi ngàn đỉnh hộ linh trận chậm rãi tan v ỡ à? sở nhai c a o mày nói hẳn là sẽ không đi ngàn đỉnh hộ linh trận không có bất kỳ suy nhược dấu hiệu những hung thú kia làm sao biết ngàn đỉnh hộ linh trận không có thể kiên trì lâu dài đây từ dương suy nghĩ một chút trầm giọng nói tuy rằng hung thú vẫn không có biểu hiện ra quá cao trí tuệ nhưng chúng ta nhưng không thể nhỏ xem những hung thú kia trí tuệ à? sở nhai ngay vậy trầm tư một chút nhìn từ dương hỏi lấy từ h u n h xem ra chúng ta phải làm gì đây từ dương trầm giọng nói nếu những hung thú kia bên trong cao thủ bởi vì n h ế p với thất t i n h cung thần uy lực mà không dám lộ đầu như vậy chúng ta nên nhân cơ hội tiêu diệt hết những thực lực kia không mạnh hung thú mặc kệ những hung thú kia là tính thế nào chúng ta nhân cơ hội tiêu hao thực lực của bọn nó nhưng dù sao là không có sai trước đó công kích hung thú phương thức kia là một loại tương đối bảo thủ phương thức là lấy thời gian đến tiêu hao hung thú thực lực tuyệt hảo phương pháp nếu như ngàn đỉnh hộ linh trận có thể duy trì ba năm như vậy lấy từ dương cẩn thận tính cách hắn đương nhiên sẽ không tưởng thay đổi công kích hung thú phương pháp nhưng mà cho dù những kia đối với ngàn đỉnh hộ linh trận u y hiếp to lớn nhất quỳ nghiêu bị bắn g i ế t hơn nửa toàn bộ ngàn đỉnh hộ linh trận cũng v ẹ n vẹn chỉ có thể duy trì ba cái thời gian nửa tháng mà thôi nếu như lấy trước đó phương thức kia đối phó h u n g thú như vậy này ba cái thời gian nửa tháng v ẹ n vẹn chỉ có thể tiêu diệt mười vạn h u n g thú mà thôi không còn tu dưỡng sinh lợi nơi cho dù ít đi mười vạn h u n g thú còn lại sắp tới chín trăm ngàn h u n g thú cũng không phải là trọng thiên thành bên trong một trăm tám mươi ngàn tiên binh có thể đối phó sở nhai tiên h quân trầm mặc một hồi trầm giọng nói lấy từ huynh y tứ chúng ta hẳn là ra khỏi thành đi cùng những hung thú kia chân chính đại chiến một hồi. t ừ dương gật đầu nói lấy tình huống bây giờ lấy trước đó phương thức kia tới đối phó hung thú giết chết hung thú tốc độ thật sự là quá chậm. Quay đầu nhìn một chút ngoài trận những kia lít nha lít nhít hung thú sở nhai trầm giọng nói t ừ huynh nguyện ý cùng sở m ỗ cùng đi ra thành đối địch. t ừ m ỗ đương nhiên nguyện ý đưa tay trên tinh nhuệ nhất bốn mươi ngàn tiên binh tụ tập cùng một chỗ sau khi sở nhai trước tiên mang theo vương đơn các loại chờ bốn vị tiên tướng cùng bốn mươi ngàn tiên binh chạy ra khỏi phòng ngự vòng bảo hộ sở nhai lao ra vòng bảo hộ sau khi từ dương cùng thượng tiên tán phong thiên kiện cùng với bọn họ thống lĩnh hai mươi ngàn tiên binh cũng xông ra ngoài lần này xuất trận sau khi sáu mươi ngàn tiên binh đều không có trực tiếp dùng r a mạnh nhất thủ đoạn công kích mà là lấy phổ thông công kích trận pháp tới đối phó những hung thú kia lấy phổ thông công kích trận pháp tuy rằng đánh giết hung thú tốc độ rất chậm nhưng cũng thắng ở kéo dài xuất trận sau khi sáu mươi ngàn tiên binh chỉ dùng thời gian một canh giờ liền d i ệ t s á t một ngàn hung thú mà thôi trước đó phương thức kia tới đối phó hung thú bởi tiên binh đang phát động cường đại công kích sau khi cần phải có tu dưỡng thời gian vì lẽ đó mỗi một canh giờ bình quân hạ xuống nhưng vẫn chưa tới một trăm con hung thú tại những tiên binh kia đối phó những hung thú kia thời điểm tám vị cựu phẩm thiên tiên nhưng cũng không hề ra tay ngoại trừ phải bảo vệ tiên binh trận thế không bị tách ra ở ngoài tám vị cựu phẩm thiên tiên càng nhiệm vụ trọng yếu là với phó hung thú bên trong cao thủ tuy rằng thất tinh cung thần đối với hung thú bên trong những cao thủ kia có rất lớn l ự c uy hiếp nhưng tử dương đám người có thể không tin một tiên khí liền có thể dọa được những hung thú kia không dám ra tay tại phòng ngự trận pháp ở ngoài cùng hung thú chém giết thời gian một ngày sau khi thời gian dài ở lại phòng ngự trận pháp ở ngoài thai hại liền hiện hiện ra bởi vì chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt trong lúc vô tình sáu mươi ngàn tiên binh đã bị chúng hung thú vây quanh ở trung gian từ dương cùng sở nhai đều dự nghĩ tới điểm này vì lẽ đó cũng không có quá nhiều kinh ngạc cho dù bị hung thú vây quanh ở tại trung gian sáu mươi ngàn tiên binh tại sáu cái tam phẩm tiên tướng dưới sự chỉ huy như trước phát huy bình thường thực lực cùng những hung thú kia c h é m giết khi sáu mươi ngàn tiên binh bị hung thú vì sau khi thức dậy hung thú bên trong cao thủ đột nhiên liền đối với từ dương tám người phát khởi công kích cùng lần trước chịu đến công kích như thế từ dương đột nhiên đầu một nông có chốc lát thất thần tuy rằng như trước không có bất kỳ năng lực phản kháng nhưng lần này từ dương lại biết cái k i a công kích là hùng thú nào phát ra tại thất thần trước đến một sát na kia từ dương trong mắt xuất hiện một đôi lạnh lẽo không hề có một chút sóng chấn động to lớn long mục tại cái đôi này l o n g trong mắt từ dương thấy được chính mình c á i bóng l o n g trong mắt chính mình rõ ràng là hôn mê bất tỉnh bị băng hàn lực lượng thức tỉnh sau khi từ dương theo bản năng lấy chạm tình hướng về sau đầu bộ r a nhưng không có phép đến bất cứ cái gì mục tiêu nhìn thấy cái nào lóe lên một cái rồi biến mất bóng người màu vàng kim t ừ dương biết vừa nay muốn thừa dịp chính mình thất thần tới đối phó chính mình chính là con kia kim sĩ đại bàng cùng t ừ dương gặp phải công kích so với chỉ có sở nhai đụng phải công kích mang theo một điểm hung hiểm công kích sở nhai chính là đám kia hàn nha bất quá cái loại này khiến người ta sợ hãi công kích lại không có thể gây tổn thương cho đến sở nhai tại năng lượng màu trắng bệnh sóng gợn tới người thời gian sở nhai trên người đột nhiên xuất hiện tầng tầng thanh l i ê n hư ảnh giúp sở nhai chặn lại rồi khủng bố công kích nhìn thấy thượng thiên tán cùng phong thiên kiện không chút tổn thương sau khi tử dương ngưng thần hướng về mới vừa mới nhìn đến long mục đích phương hướng nhìn lại t i ế nguyên bảo vào mí mắt chính là một con o là Mỹ mắt một hắc chính n l là long long. long một năm trượng chút tương tự con cùng hắc có hắc Cái khác hắc vạn đó đ ề là mà à một sừng, n con hắc mọc hắc cũng long long nhưng mọc ra một đôi sừng rồng. Này long hẳn là này quần hung thú thống lĩnh, n thú là một ra đôi là này q u ầ n hung thú bên trong mạnh mẽ nhất hung、thú. Này long thú thú. hắc mẽ mới v ừ a mới đối với đối thuật a t i triển phải thần thông có phải hay không n hay g có là y n rùa t h u đây? Nguyện thuật rùa xác thực tồn tại nhưng dựa vào từ dương biết chỉ có minh giới thiên mục bộ tộc có khả năng sử dụng trong thiên địa một loại thần bí quy tắc đến thi triển nguyên dua thuật này hắc long công kích tử dương thần thông rất giống thiên mục bộ tộc nguyền dùa thuật nhưng tử dương nhưng cũng không có thể khẳng định đó chính là nguyền dùa thuật có lẽ là bởi vì bận tâm thất tinh cung thần ngoại trừ con kia kim sĩ đại bàng ở ngoài cái khác hung thú đang phát động một lần công kích ngay lập tức sẽ lại ẩn giấu ở đông đảo hung thú trung gian con kia kim sĩ đại bàng tuy rằng không có che giấu nhưng không có đón thêm công kích tử dương đám người bằng vào siêu phàm tốc độ con kia kim sĩ đại bàng tại thời gian ngắn ngủi liền phân biệt đối với sáu mươi ngàn tiên binh tạo thành sáu cái đại trận phát khởi một lần công kích bằng vào đối với năng lượng cảm ứng cùng đối thiên địa pháp tác lý giải Con k、si si si、theo một tiếng trầm thấp tiếng trung cái kia kim si đại b à n g tốc độ đột nhiên liền hoãn một thoáng đang lúc này một nhánh năm màu múi tên ánh sáng đột nhiên tự trọng tiên thành bên trong bay ra hướng về kim si đại b à n g bụng bay đi trong thành bắn tên lam nguyên hòa cùng từ dương cũng không hề sự thương lượng trước nhưng đối với chiến đấu cơ nắm chặt nhưng để phối hợp của bọn họ xem ra giống như là trải qua một phen tinh vi sắp xếp theo lẽ thường nói này thiên y vô phùng phối hợp lẽ ra có thể đem này con uy hiếp rất lớn kim sĩ đại b à n g đánh g i ế t mới đúng nhưng mà đang ở con kia năm màu mũi tên ánh sáng sắp đâm vào kim sĩ đại b à n g trong cơ thể thời khắc mấu chốt một con to bằng bàn tay màu vàng chim tức lấy có thể so với kim sĩ đại b à n g tốc độ từ kim sĩ đại b à n g cánh hạ bay ra chặn lại rồi cái tia trí mạng năm màu mũi tên ánh sáng nhìn thấy như vậy d i biến tử dương vội vã lấy c h ạ m t i n h hướng về con kia kim sĩ đại v à n g bổ ra một đạo năm màu tinh hà ánh đao ẩm năm màu mũi tên ánh sáng tại bắn chúng con kia màu vàng chim tức sau khi tiêu tán mà tử dương năm màu tinh hà ánh đao nhưng chém ở chỗ trống sở nhai mấy người còn chưa kịp vì làm tử dương cùng lam nguyên hòa hoàn mỹ phối hợp mà cảm thấy đáng tiếc hung thú trong giây lát gia tăng đối với tiên binh công kích trước đó cái kia sáu mươi ngàn tiên binh lấy trận pháp đối với hung thú tạo thành rất lớn lực sát thương mà bây giờ những hung thú kia nhưng bắt đầu để chúng tiên binh biết yêu thù trận pháp vi lực cùng tiên binh trận pháp so với Yêu thú trận h ú t pháp bố trí c à này g t h không k h thời giống tiên binh trận pháp có thể tụ tập chúng tiên binh thực lực nhưng trận pháp này nhưng có thể để những hung thú kia tại rất lớn bảo toàn tình huống của mình hạ đối với tiên binh phát động không gián đoạn công kích nhìn hung thú phát sinh từng làn từng làn cường đại công kích đối với tiên binh trận pháp tạo thành sung kích Từ d ư ơ nghe t được thượng thiên tán âm thanh phong thiên kiện quay về hắn thuộc hạ cái kia mười ngàn tiên binh ra lệnh hóa ngũ hành địa luân bố tụ thiên trận đạt được phong tiên h kiện mệnh lệnh năm ngàn tiên binh một lần nữa bố trí một cái sinh tử ngũ hành luân hồi trận cũng đem hóa thành ngũ hành địa luân tư thế mà còn lại năm ngàn tiên binh thoát khỏi sinh tử ngũ hành luân hồi trận sau khi liền đem tụ thiên trận bố trí đi ra tại phong thiên kiện thuộc hạ mười ngàn tiên binh thay đổi trận pháp đồng thời thượng thiên tán thuộc hạ mười ngàn tiên binh đồng dạng tại thượng thiên tán phân phó hạ đem một cái sinh tử ngũ hành luân hồi trận hóa thành một cái mới sinh tử ngũ hành luân hồi trận cùng một cái tụ thiên trận hai cỗ năng lượng mênh mông do tiên binh bố trí tụ thiên trận chuyển tới thượng thiên tán cùng phong thiên kiện trên người sau khi ngay lập tức sẽ bị hai người bắt đầu điều động ở trên không nơi tạo thành hai đạo màu xanh phù văn hai đạo phù văn đồng thời màu xanh nhưng hai đạo phù văn khí tức nhưng rất khác nh một đạo phù văn tại dày đặc bên trong mang theo một điểm cuồng bạo mà một đạo khác phù văn thì lại tại mờ ảo bên trong mang theo một điểm h u n g lệ hai đạo khí tức rõ ràng khác biệt rất lớn màu xanh phù văn tại tiếp xúc một s á t na kia nhưng phi thường hoàn mỹ dung hợp trở thành một đạo màu xanh phù văn dày đặc mà lại mờ ảo cuồng bạo mà lại h u n g lợi dung hợp sau màu xanh phù văn hoàn mỹ đem trước hai đạo phù văn khí tức cũng dung hợp ở cùng nhau tại đạo phù văn kia xuất hiện thời điểm chúng tiên binh cùng những hung thú kia không khỏi đều ngẩng đầu hướng cái tiêm màu xanh phù văn nhìn lại bởi vì cái kia màu xanh phủ văn xuất hiện ở xuất hiện trong nháy mắt liền cho chúng tiên binh cùng hung thú mang đến rất lớn uy áp tại chúng tiên binh giật mình ánh mắt đạo kia có chứa uy áp bênh mông phủ văn tại một đạo trói mắt ánh sáng màu xanh bên trong biến thành một bức tinh đồ năm đó ở tử tiêu trên núi thượng tiên tán liền đã từng lấy tử lôi nhận làm trung tâm ngưng kết xuất ra một bức có cực cường lực phòng ngự tinh đồ lúc này thượng tiên tán tuy rằng không có tử lôi nhận nơi tay thế nhưng hắn cùng phong thiên kiện ngưng kết đi gian này tấm tinh đồ uy lực nhưng còn xa xiêu năm đó hắn tại tử tiêu trên núi ngưng kết ra tinh đồ tinh đồ tại sau khi xuất hiện ngay lập tức sẽ bắt đầu hấp thu thượng thiên tán phong thiên kiện tiên nguyên cùng với chu vi năng lượng đến lớn mạnh tự thân trong chấp mắt công phu cái kia phúc mấy trăm trượng tinh đồ liền lớn lên trở thành một bức dài rộng đều có mấy ngàn trượng tinh đồ bị tinh đồ bao phủ xuống chúng tiên binh cùng người khác hung t h ú đều giống như là đứng ở một mảnh màu xanh tinh vực bên dưới tại màu xanh tinh vực dưới ngoại trừ thượng thiên tán phong thiên kiện cùng với vị bọn hắn cung cấp tiên nguyên mười ngàn tiên binh chúng tiên binh cùng những hung thủ kia như thế đều hứng chịu tới uy áp mạnh mẽ tại thượng tiên tán cùng phong tiên kiện dưới sự chỉ huy màu xanh tinh vực bên trong vô số ngôi sao bắt đầu chậm rãi xoay tròn tiên giới có không ít trận pháp đều là từ ngôi sao vận chuyển bên trong cân nhắc đi ra thế nhưng sở nhai cùng từ dương đều chưa từng nghe nói cái loại này trận pháp có thể sản sinh ngôi sao viễn chuyển ý vị mà bây giờ từ dương cùng sở nhai ở trên đỉnh đầu bọn hắn trên màu xanh tinh vực bên trong nhưng cảm nhận được một loại ngôi sao viễn chuyển ý vị theo ngôi sao vận chuyển màu xanh tinh đổ mang cho chúng tiên binh cùng người khác hung thú uy áp mạnh hơn tại càng ngày càng mạnh uy áp hạ tiên binh cùng hung thú trong lòng đều xuất hiện một bộ vô số ngôi sao đọa lạc hủy diện tất cả hình ảnh tại chúng tiên binh cùng người khác hung thú giật mình trong ánh mắt xoay c h ậ m c h ậ m màu xanh tinh vực thật sự rơi xuống vô số màu xanh ngôi sao từng đạo từng đạo màu xanh lưu quang tự màu xanh tinh đổ bên trong b ú c lên hướng về những hung thú kia rơi xuống những kia màu xanh lưu quang tốc độ thật nhanh hoàn toàn không phải những hung thú kia có thể tránh né một đạo màu xanh lưu quang đột kích thân hoàn toàn không đủ để giết chết một con hung thú nhưng ở mấy chục đạo thậm chí hơn trăm đạo màu xanh lưu quang hầu như không có khoảng cách đánh út về phía một con hung thú dưới tình huống phần lớn hung thú nhưng không có sống sót cơ hội trong chớp mắt công phu thì có gần vạn hung thú chết ở màu xanh tinh đồ hạ xuống màu xanh lưu quang bên trong tại một trận hung thú sợ hai tiếng kêu bên trong ẩ n giấu ở hung thú trung gian những hung thú kêu bên trong cao thủ quay về thượng thiên tán cùng phong thiên kiện phát ra mạnh nhất công kích những hung thú kêu bên trong cao thủ là sẽ không c h ơ mắt nhìn thượng thiên tán cùng phong thiên kiện duy trì mạnh như vậy bí thuật tại màu xanh tinh đồ h uy áp hạ kim si đại bảng tốc độ như trước cực nhanh lấy tốc độ cực nhanh bay đến phong thiên kiện phía sau sau khi kim si đại bảng lấy nó cái đôi này màu vàng lợi trào hướng về phong thiên kiện vừa xuống từ dương tuy có chỉ xích thiên nhai thần thông thế nhưng hắn biết hắn cho dù dịch chuyển tức thời quá khứ cũng không có thể tại kim sĩ、sí、đại b à n g trảo bên trong phong thiên kiện trước đó ngăn trở kim sĩ、sí、đại b à n g lợi trảo tại từ dương có chút khẩn trương trong ánh mắt kim sĩ、sí、đại b à n g lợi trảo bị đột nhiên xuất hiện ở phong thiên kiện bên người một tầng màu xanh vòng bảo hộ cho cả lại công kích phong thiên kiện chính là kim sĩ、sí、đại b à n g mà công kích thượng tiên h tán nhưng là cái kia chiều dài một đôi sừng g i n g hát long từ dương trước đó vẫn không dám xác định cái kia hắc long công kích phương thức là nguyện r u t h u ậ t nhưng hiện tại hắn dám xác định bị đột nhiên xuất hiện ở thượng thiên tán bên người màu xanh vòng bảo hộ đỡ được cái loại này màu đen hư ảnh cùng trong truyền thuyết minh giới thiên mục bộ tộc thi t r i ể n ra nguyền rủa thuật lúc triệu hồi ra đến màu đen hư ảnh giống nhau như l ú c kim sĩ đại bàng cùng cái kia hắc long công kích tuy rằng không thể thương tổn được thượng thiên tán cùng phong thiên kiện nhưng này nhưng không mang ý nghĩa công kích của bọn nó đối với thượng thiên tán cùng phong thiên kiện thi triển bí thuật liền không hề có một chút ảnh hưởng tại thượng thiên tán cùng phong thiên kiện bên người xuất hiện màu xanh vòng bảo hộ thời gian toàn bộ màu xanh tinh đổ bên trong vô số màu xanh ngôi sao đều lõe lên một cái tuy rằng chỉ lóe lên một cái, nhưng bất kể là từ dương đám người vẫn là những kia hắc long nhưng đều rõ ràng công kích thượng thiên tán cùng phong thiên kiện liền là công kích giữa bầu trời tinh đồ nhìn thấy sở nhai thiên quân thuộc hạ bốn cái tiên tướng đi bảo vệ thượng thiên tán cùng phong thiên kiện từ dương thân hình hơi động t h i triển chỉ xích thiên nhai thần thông đi tới hàn nha quần trung gian Cong! còn chưa công kích phách cho cũng có phách tiếng trung vang, những kêu hàn nhà còn chưa kịp công kích đã bị từ dương lấy đáng trung tiếng trung cho đánh、ớt. Lần này, từ dương cũng không có nhận muốn đáng trung, Một mà một m từ ớt. từ thả ra kêu kịp là bị đã lấy từ dương một bên ngưng thần chống đỡ một bên lại khinh hơi lung lay một chút đáng phách chuông hàn nha thực lực kỳ thực cũng không mạnh nhưng từ dương hồng liên nghiệp hỏa nhưng không thể như đối phó đốt cháy minh tu lúc như thế tại trong nháy mắt đưa chúng nó đốt thành hư vô tại từ dương lại một lần khinh hơi lung lay một chút đáng phách chuông thời điểm một c ú quen thuộc uy ép xuống trên người hắn cảm nhận được trên người quen thuộc uy áp từ dương một bên lấy nghiệp hỏa tiếp theo đốt cháy những kia hàn nha một bên cẩn trọng chú ý lúc nào cũng có thể đến tập kích n a n g theo một tiếng thật giống có mấy phần quen thuộc tiếng dòng n m từ dương cảm thấy một thân tiên nguyên tựa hồ cũng sôi trào lên đang lúc này một con to bằng nắm tay màu vàng con chuột đột nhiên xuất hiện ở từ dương đầu bên cạnh hướng về từ dương mi tâm vị trí t ắ p tới màu vàng con chuột là thị kim thử chính là làm ộ t loại thần t h ô n g cùng sáu thước kim tiền như thế thử loại yêu thú ngay này thị kim thử thử sắp đụng tới từ dương long quy thần giáp thời điểm thị kim thử trên thân thể đột nhiên liền xuất hiện một tầng màu tím nhạt tầng băng màu tím nhạt tầng băng tuy bạc nhưng cũng vẫn cứ đem thị kim thử cho phong ấn lên đao chuyển hướng đem con kia bị phong ấn thị kim thử cho chém thành hai đoạn sau khi từ dương nhanh chóng lấy trạm tinh tại thân thể bốn phía hư bổ mấy đao nhìn như tùy ý mấy đ a o nhưng đem trên người cái kia vô hình uy áp cho đánh tan đoạn hôn nhất thức quả nhiên có thể đối phó loại uy áp này nghĩ từ dương thân hình hơi động thi triển trị xích thiên nhai thần thông đi tới sở nhai thiên quân trước mặt sau hình này màu xanh tinh đổ mất đi uy lực thời gian chính là chúng ta lui lại thời gian nghe được từ dương đồn đại sở nhai khe khẽ gật đầu một bên kế tục cùng đối diện t ử kim thần ngư đối lập một bên âm thầm bắt đầu quan sát toàn bộ chiến trường tình thế được ngay từ dương cùng sở nhai đánh giá toàn bộ chiến trường tình thế lấy lựa chọn tốt nhất đột phá phương vị thời điểm những kia tại tinh đ ổ hạ vây công tiên binh hung thú đột nhiên bỏ qua đối thủ hướng về xa xa bay đi chúng nó đây là tạm thời lui lại đây vẫn là bỏ qua đối với trọng thiên thành công kích đây từ dương cùng sở nhai trong óc đều sinh ra nghi vấn như vậy bọn họ cũng đều hy vọng những hung thú này là bỏ qua đối với trọng thiên thành công kích tại từ dương cùng sở nhai mang theo chờ đợi trong ánh mắt những hung thú kia tại thối lui ra khỏi tinh đ ổ bao phủ phạm vi sau khi tiếp theo kế tục hướng về xa xa bay đi không chỉ trong chốc lát những hung thú kia liền tụ tập cùng một chỗ tiếp theo hướng về hung thú chi vực vị trí phương hướng cấp tốc bay đi nhìn thấy tình huống như thế t ừ dương cùng sở nhai nhìn nhau một chút cùng kêu lên nói hướng về trong thành tối lui không có hung thú cản trở chúng tiên binh hướng về trong thành lui lại tốc độ cũng cực nhanh một hồi thời gian phong ngự trận ở ngoài cũng chỉ còn xuất lại tám vị cựu phẩm thiên tiên nhìn màu xanh tinh đồ tại thượng thiên tán cùng phong thiên kiện cộng đồng điều khiển hạ trở nên càng ngày càng nhỏ sở nhai nhìn từ dương cười nói nếu không phải hai vị tiên tướng bí pháp hung thú này thật không biết lúc nào có thể lui đi t ừ dương lắc đầu nói hung thú sở dĩ lại đột nhiên tối lui chủ yếu vẫn là n h i ế với thất tinh cung thần ly lực nếu là không có thất tinh cung thần uy hiếp như vậy những hung thú kia sẽ không cố kỵ chút nào đi công kích bọn họ nhìn đã thu nhỏ lại đến dài mười mấy trượng màu xanh tinh đồ từ dương âm thầm suy đo nói n môn bí pháp này hẳn là bọn họ từ phong lôi pháp ấn bên trong lĩnh ngộ ra đến đi tại màu xanh tinh đồ thu nhỏ lại đến dài bảy trượng rộng sáu trượng thời điểm toàn bộ tinh đồ đã ngưng kết trở thành một bộ thực thể bức tranh nhìn thấy thượng thiên tán cùng phong thiên kiện đang không ngừng hướng về cái kia tinh đồ trên đánh ra các loại huyền diệu dấu tay từ dương các loại chờ trong lòng người đều sinh ra một cái quái dị ý niệm bọn họ này là chuẩn bị đem này tấm do năng lượng ngưng tụ thành tinh đồ tế luyện thành tiên khí sao tại tiên giới chỉ riêng lấy đặc thù năng lượng đến tế luyện tiên khí tiên nhân tuy rằng không nhiều nhưng cũng, cũng không phải là vô cùng hiếm thấy năm đó bản vân sơn trên vân phiên tông chính là một cái lấy mây t ế luyện chế bản mạng tiên khí tông môn mà bản vân sơn bên trong mây t ế chính là do đặc thù năng lượng tụ tập lại khi màu xanh tinh đồ bị hai người tế luyện đến nửa trượng đại lúc nhỏ nửa trượng to nhỏ tinh đồ đột nhiên nứt ra tạo thành hai bức không trọn vẹn tinh đồ hai bức tinh đồ mới nhìn bên dưới là không trọn vẹn mà nhìn ký dưới cái kia không c h ọ n vẹn tinh đồ nhưng một điểm không có không c h ọ n vẹn ý vị nước da sau khi hai bức tinh đồ liền phân biệt đi vào đến thượng thiên tán cùng phong thiên kiện trong cơ thể nhìn mọi người khẽ mỉm cười sau thượng thiên tán cùng phong thiên kiện sẽ cùng lúc n ấ t đi đem hai người thu vào trường sinh tiên phủ sau khi từ dương quay về sở nhai thiên quân cười khổ nói thất lễ bọn họ trước đó tiêu hao quá lớn có cần hay không cho bọn hắn ăn vào một thoáng bổ sung tiên nguyên đan g i đây từ dương lắc đầu nói nếu hung thú đã lui đi cái kia vẫn để cho bọn họ tự nhiên khôi phục đi sở nhai gật g ủ cười nói để bọn hắn tự nhiên khôi phục cũng tốt thừa dịp bọn họ khôi phục quãng thời gian này ta muốn cố gắng suy nghĩ một chút phải tạ ơn bọn hắn như thế nào Trường tử thượng. thú tuy đột chút Trọng Thiên Thành tiên trừ Tại Trọng Thiên Thành nguy cơ sau khi giải trừ, từ Thiên Thiên trợ Bất tại từ rằng rả nhưng hưởng hương dương dương sinh luân Hùng cùng nhiên, này nào cũng không ảnh nhai cùng chúng binh nguy sản sinh phấn. nguy bản muốn Quân Quân nơi nào giải giác giải giúp. 27, sở sau hồi, lui lại bởi khi đi hoặc Hâm là Lý Lâm là Lý quá, vô vì cơ cảm cơ mà ý Lý Lâm tại ê n q sở nhai thiên quân thịnh tình giữ lại dưới từ dương tại trọng thiên thành lại ở một tháng đến thời gian lúc này mới mang theo hai mươi ngàn tiên binh trở về tử ảnh sáu thành về phần vương đơn cùng hắn thuộc hạ mười ngàn tiên h binh từ dương nhưng cũng không hề trở về mang lấy từ ảnh sáu thành hiện tại lực phòng ngự cùng binh lực vương đơn ở tại tử dương bên người cũng sẽ không sản sinh quá to lớn tác dụng bởi trở về trước đó đã đem trọng thiên thành chuyện đã xảy ra truyền tin đến tử ảnh thành cho nên mới n g h ê n tiếp tử dương tào thiên xích đám người đối với thượng thiên tán cùng phong thiên kiện không ở tử dương bên người cũng không có cảm thấy kỳ quái đem vẫn ở vào trong hôn mê thượng thiên tán cùng phong thiên kiện thu xếp hảo sau khi tử dương ngay chỗ ở của hắn cho tào thiên xích đám người như trước hồng liên giản linh phượng nói bọn hắn một chút tại trọng thiên thành chống đỡ hung thu sự tỉnh tại tử dương dừng lại thoại sau khi tào thiên xích trầm tư một chút trầm giọng nói rằng năm đó hung thú từ thanh vũ thành thối lui sau khi chúng ta tại thu lấy những hung thú kia thi thể thời điểm cũng không có tìm được một con hàn nha thi thể bởi vì hàn nha trên người không có cái gì có vật giá trị cho nên chúng ta cũng không hề đem chuyện này để ở trong lòng bây giờ nhìn lại năm đó những kia hàn nha thi thể là bị những hung thú kia cho mang đi mà mang đi hàn nha thi thể mục đích đúng là vì phục sinh chúng nó từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ trầm ngâm nói dựa vào ta suy đoán chết đi hung thú cho dù có thể bị phục sinh Cái này n gật phục phục gặp phải sinh cũng tất nhiên có một ít hạn chế, có thể bị lựa chọn phục sinh hung thú nhất định có chỗ đặc thủ. Sau đó chúng hẳn nhà hung thú cũng có có có đặc Sau tại tương như tất một ít ta tự đó bị lựa v y h ờ i đầu i tại giết khi thi ể thể. m tận Gật chúng nó sau khi phá hủy chúng nó lực phá hủy sau đ hẳn là sau khi thạch thiên hổ nhìn từ dương mở miệng hỏi đại nhân nguyên dua thuật thật không có biện pháp phòng ngự sao từ dương cao mày chấm tư một chút chấm ngâm nói theo ta được biết minh giới biển máu dựng dục đi ra cựu u ma ngọc liền có thể chống đỡ nguyên dua thuật bất quá này cựu u ma ngọc tại minh giới cũng là hiếm thấy đồ vật tiên giới cho dù có cũng sẽ không vượt quá năm k ố i nhìn tào thiên s í c h đám người c a o mày dáng vẻ từ dương cười n h ạ t nói cái kia h ắ c long tuy rằng có thể thi triển nguyện r ụ a thuật nhưng chỉ cần cẩn thận một điểm cũng không cần quá bận tâm cái loại này nguyện r ụ a thuật lại cho tào thiên s í c h đám người giảng một chút trên chiến trường chi tiết nhỏ từ dương lấy ra một viên chứa đồ tiên giới đưa cho tào thiên s í c h thiên s í c h chiếc nhẫn này bên trong trang chính là cái kia kim d a o thi thể các loại chờ thiên tán thiên kiện bọn họ tỉnh lại sau khi ngươi liền bế quan đem kim g a o long châu tan vào người kim long kích đi tào thiên xích có chút kích động tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ chắp tay nói đa tạ đại nhân vũ tu thực lực có hơn nửa bản mạng thần binh trên vũ tu tăng lên bản mạng thần binh phẩm chất tầm quan trọng liền tương đương với kiếm tu tăng lên bản mạng tiên kiếm phẩm chất tầm quan trọng đem kim giao thi thể giao cho tào thiên s í c h sau khi từ dương liền để tào thiên s í c h đám người rời khỏi trả lời hồng liên đưa ra một ít oái lạ vấn đề sau từ dương cùng phó ngọc hinh ôn tồn một phen sau đó liền trực tiếp thuấn di đến linh lung cư điều tức một hồi chờ tâm tính hoàn toàn sau khi bình tĩnh từ dương từ trưởng sinh tiên phủ trung tướng cái kia ba con bị tiểu hạo bắt được hàn nha triệu ra lấy lực lượng nguyên thần tỉ mỉ đem ba con hàn nha quan sát một phen sau khi từ dương đem thiên linh châu kêu gọi ra sau đó lấy thiên linh châu đem hàn nha linh hồn hút đi ra chỉ có hoàn chỉnh linh hồn mới thật sự là linh hồn cũng chỉ có hoàn chỉnh linh hồn mới là một cái có thăng cấp sinh mệnh hẳn là có linh hồn thế nhưng này hàn nha linh hồn nhưng là không hoàn chỉnh bất kể là thú loại vẫn là loại người linh hồn đều là có ba hồn bảy vĩa tạo thành mà từ dương đem hàn nha linh hồn hấp sau khi đi ra lại phát hiện hàn nha trong linh hồn có mệnh hồn khí phách lực phách này một hồn hai phách những hung thú kia sở dĩ không có cái gì linh trí đại khái liền là bởi vì chúng nó linh hồn là không hoàn chỉnh đi nghĩ từ dương tỉ mỉ quan sát lên đoàn này không hoàn toàn linh hồn được cùng từ dương trước đây gặp phải tàn p h á c không giống chính là trước mắt hắn này đoàn tàn p h á c xem ra giống như là bị ngoại lực mạnh mẽ d u n g hợp lại cùng nhau tựa như hàn nha sở dĩ có thể phục sinh là không phải bởi vì trong thi thể tàn p h á c bị mạnh mẽ tụ hợp thành một cái không trọn vẹn linh hồn duyên cớ đây suy tư một lúc sau từ dương lại phủ định đáy lòng suy đoán lúc trước từ dương vì bảo đảm hắn có thể lấy đảng phách u n g giết chết đám kia hàn nha hắn nhưng là dùng đem hết toàn lực đến thôi thúc đảng p h á chung tại t ừ dương toàn lực thôi thúc đáng phách chung dưới tình huống lấy hàn nha thực lực linh hồn của bọn nó khẳng định hoàn toàn bị c h â n tan nếu như trước mắt này đoàn không c h ọ n vẹn linh hồn năm đó không ở này con hàn nha trong cơ thể như vậy thi thể của nó bị mang về hung thú chi vực ngã cũng là có thể mượn này đoàn trước kia ở lại hung thú chi vực không c h ọ n vẹn linh hồn mà phục sinh nghĩ như vậy t ừ dương lấy thiên linh châu đem đoàn này không c h ọ n vẹn linh hồn hút vào lấy thiên linh châu đem trong linh hồn ký ức luyện hóa sau khi đi ra tứ dương ngưng thần dọ xét lên tại tứ dương nghĩ đến cho dù này đoàn trong linh hồn ký ức cực ký hỗn loạn như vậy hắn hẳn là cũng có thể từ những kia hỗn loạn trong trí nhớ đạt được một điểm đối với hắn v ậ t hữu dụng nhưng trên thực tế tử dương tại đoàn này linh hồn trí nhớ nhìn thấy nhưng chỉ là đ e n kịt một m à u nếu như trước đó không biết này đoàn linh hồn là từ một con hung thú trong cơ thể hấp đi ra cái kia tử dương khả năng thật sự cho là hắn luyện hóa chính là một cái sinh ở trong bóng tối sống trong bóng tối cuối cùng lại từ ở trong bóng tối sinh mệnh c a o mày nhìn một chút còn lại hai con hàn nha tử dương thoáng do dự một chút thôi thúc thiên linh châu lại đem một con hàn nha linh hồn hút đi ra cùng trước đó đoàn này linh hồn như thế xuất hiện ở từ dương trước mặt như cũng là một cái chỉ bao hàm m ệ n h hồn khí phách lực phách không c h ọ n vẹn linh hồn nhìn chằm chằm trước mắt không c h ọ n vẹn linh hồn nhìn một hồi từ dương lại lấy thiên linh châu đem cuối cùng một con hàn nha linh hồn hút đi ra cùng trước hai con hàn nha như thế cuối cùng một con hàn nha linh hồn cũng là một cái chỉ bao hàm m ệ n h hồn khí phách lực phách không c h ọ n vẹn linh hồn mệnh hồn là một cái linh hồn căn bản mặc kệ cỡ nào không c h ọ n vẹn lợi hại cỡ nào linh hồn mệnh hồn đều tất nhiên tồn tại chỉ có mệnh hồn vẫn còn mới có thể tụ tập t h n một cái linh hồn mới có thể cùng một bộ thân thể tạo thành một cái sinh m nếu như lấy này đến suy đoán cái k i a trước ta suy đoán liền hoàn toàn là sai lầm chỉ là nếu như trước ta suy đoán là sai lầm như vậy một cái bị đáng phách t r u n g tiếng t r u n g chấn tan linh hồn lại là thế nào tụ hợp lại cùng nhau đây suy tư một hồi từ dương đem hai cái linh hồn phân biệt đánh vào đến thân thể của bọn nó bên trong sau đó đem bên trong một con hàn nha thu vào thu hồi một con hàn nha sau từ dương đem tiên phủ bên trong tiểu hạo phong ra tiểu hạo đem hàn nha trên người phong ấn giải trừ nghe được từ dương tiểu hạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút hàn nha bên ngoài thân tầng kia h u ề n băng liền tắn đi cái kia hàn nha mới vừa thu được tự do liền lại bị từ dương lấy tiên nguyên hạn chế ngay tại chỗ đem một con hàn nha linh hồn chấn tan từ dương đương nhiên không cần mượn dùng đảng phách c h u n g lấy thiên linh châu quay về hàn nha phát sinh một đạo nguyên thần s u n g kích sau khi từ dương liền đem toàn bộ tâm thần đặt ở hàn nha trong cơ thể biến hóa chịu đến tiên linh châu phát ra ra nguyên thần s u n g kích hàn nha trong cơ thể không c h ọ n vẹn linh hồn ngay lập tức sẽ tiêu tản ra không c h ọ n vẹn linh hồn hóa thành một hồn hai phách sau khi ngay lập tức sẽ biến mất ở hàn nha trong cơ thể đem toàn bộ tâm thần đặt ở hàn nha trong cơ thể từ dương biết hàn nha một hồn hai phách không phải tiêu tán ở trong thiên địa mà là bị hàn nha thân thể hấp thu tình huống này phát hiện để từ dương tinh thần đại c h ấ n hơn hai trăm n ă m trước hàn nha trong cơ thể không trọn vẹn linh hồn bị đáng phách t r u n g tiếng t r u n g chấn tan sau khi tương tự không có tiêu tán ở bên trong trời đất mà là bị hàn nha thi thể cho hấp thu tại hàn nha bị mang tới hung thú chi vực sau khi bị hàn nha thi thể hấp thu một hồn hai phách lại đang đặc thù dưới tình huống tạo thành không trọn vẹn linh hồn liền những kia chết đi hàn nha liền lại lần nữa xóm lại n à y tuy rằng như cũng là từ dương suy đoán nhưng từ dương dám khẳng định suy đoán của hắn đã tiếp cận sự thật chân tướng hàn nha thi thể vì làm cái gì có thể hấp thu bị đánh tan linh hồn đây mang theo cái nghi vấn này từ dương bằng vào hắn vừa nãy tại hàn nha trong cơ thể phát hiện một chút khác thường rất nhanh liền biết hàn nha thi thể vì làm cái gì có thể hấp thu bị đánh tan linh hồn hàn nha thi thể có hấp thu bị đánh tan linh hồn đặc dị năng lực đều nhân trong cơ thể nó tồn tại một loại đặc thù năng lượng tỉ mỉ cha nhìn một chút con kia linh hồn bị thiên linh châu luyện hóa đi hàn nha thi thể lại cha nhìn một chút con kia duy nhất sống sót hàn nha tình huống trong cơ thể t ừ dương p h á t h i ệ n loại năng lượng kia k ỳ t h ự c vốn là thức ạ i à n n t r o n g c ơ t h ể b ấ t q u á n ế u k h ô n g phải loại năng lượng kia đang h ú thức t tỉ mỉ cảm t h ờ i gian sinh ra một điểm ba đ ộ n g như vậy từ d ư ơ năng g hắn c bản n c ũ k h ô n g có b i ệ n p h á p p h á t h i ệ n c á i loại này m ị tỉ mở năng lượng. t mỉ cảm thụ một thoáng loại năng lượng kia khí t ứ c tỉ mỉ cảm thụ một thoáng loại năng lượng kia khí thức、so、tỉ mỉ cảm thụ một thoáng loại năng lượng kia k h n thức tỉ n m n cảm thụ một thoáng loại toàn thân tâm đặt ở loại năng lượng kia cùng mình tiên nguyên trên sau khi, từ dương trong thức hải chậm rãi xuất hiện một bộ kỳ quái hình ảnh hai cái trắng đen sen kẽ vòng xoáy cách không xa khoảng cách đang c h ậ m chậm xoay tròn hai người này vòng xoáy tuy rằng hơi có bất đồng nhưng diễn biến xác thực đều là sinh tử luân hồi huyền ảo dần dần từ dương quên mất nơi sâu xa nơi nào cũng quên mất hắn chính đang làm gì toàn bộ của hắn tâm thần đều đặt ở đối với sinh tử luân hồi huyền ảo lĩnh nộ trên theo thời gian trôi đi từ dương đối với sinh tử luân hồi huyền ảo lĩnh nộ càng ngày càng sâu trên người hắn cũng dần dần xuất hiện một ít vô cùng q u dị biến hóa cái kia do viêm dương châu cùng hàn diên nội đan hình thanh ách vòng xoáy vốn là tại t ử dương tử phủ bên trong chậm dại xoay tròn mà theo t ử dương đối với sinh tử luân hồi vòng xoáy lĩnh nộ g càng ngày càng nhiều cái kia vòng xoáy đột nhiên liền đã tới t ử dương bên ngoài cơ thể trôi lơ lửng ở t ử dương phía trên đỉnh đầu tại t ử dương đỉnh đầu xuất hiện một cái trắng đen sen kẽ vòng xoáy sau khi dưới người của hắn cũng xuất hiện một cái trắng đen sen kẽ vòng xoáy cái này vòng xoáy nhưng là năm đó t ử dương bảy trận thời gian ngẫu nhiên ngưng kết đi ra chương hai mươi tám sinh tử luân hồi hạ đầu cái trước vòng xoáy thân cái kế tiếp vòng xoáy Biển tại h nhìn như không có bất kỳ liên quan, nhưng kỳ thực ứ c cái cái có cái lúc xoáy. xoáy xoáy liên vòng vòng vòng quan, này trong kỳ kỳ đó bất l có cực kỳ m ậ trong thiết Tại t hệ. liên thức hải hai cái vòng xoáy tại xoay c h ầ m chậm trong quá trình khí tức của bọn nó biến càng ngày càng tiếp cận cũng biến càng ngày càng m ở ảo hai cái vòng xoáy tựa hồ đang hấp thu lẫn nhau huyền ảo tại trong thức hải hai cái vòng xoáy khí tức trở nên càng ngày càng tiếp cận thời điểm từ dương đỉnh đầu cái kia vòng xoáy cùng từ dương dưới thân cái kia vòng xoáy cũng tại xoay trầm trong quá trình diễn biến càng ngày càng hoàn mỹ tại hai cái vòng xoáy diễn biến càng ngày càng hoàn mỹ trong quá trình hai cái vòng xoáy trong lúc đó khoảng cách phi thường quỷ dị kéo gần lại một điểm do viêm dương châu cùng hàn diên nội đang hình thành vòng xoáy từ trên xuống dưới do tử dương bố trí đại trận ngưng luyện ra được vòng xoáy do hạ m à t r ê n chẳng biết lúc nào hai cái vòng xoáy đều biến mất ở tử dương trong cơ thể tại hai cái vòng xoáy biến mất ở tử dương trong cơ thể sau khi tử dương bên ngoài thân liền xuất hiện một cái trắng đen sen kẽ vòng bảo hộ vòng bảo hộ bên trong tử dương ngồi khoanh chân một thân khí tức theo thời gian trôi đi chậm g ã i biến càng ngày càng mờ ảo chẳng biết lúc nào từ dương trong thức hải hai cái vòng xoáy d u n g hợp trở thành một cái vòng xoáy mà từ dương cũng chẳng biết lúc nào bắt đầu ở trong đầu diễn biến hắn đã từng lĩnh ngộ đến một ít huyền ảo bao hàm không gian huyền ảo cùng thời gian huyền ảo từ dương tổng cộng lĩnh ngộ đến chín loại thiên địa pháp t ắ c bên trong sinh tử c h i đạo mỗi diễn biến một loại huyền ảo đến mức tật cùng cái loại này huyền ảo sẽ hoàn toàn lột sắc thành sinh tử c h i đạo sau đó biến mất ở cái kia trắng đen sen kẽ vòng xoáy bên trong khi từ dương đã từng lĩnh ngộ đến huyền ảo bị hắn toàn bộ diễn biến thành sinh tử tri đạo sau khi từ dương tiên anh bên trong đạo đan trong dây lát tản ra kiểu sắc ánh sáng. cựu sắc ánh sáng xuyên qua từ dương tiên anh cũng xuyên qua từ dương thân thể tại quá ngắn trong nháy mắt bên trong từ dương bên ngoài thân lập lòe yêu diễm cựu sắc ánh sáng chỉ trong chốc lát công phu từ dương trong cơ thể cựu sắc ánh sáng giống như là thịnh cực mà suy bình thường trong dây lát thu lại biến mất không thấy tại từ dương bên ngoài thân cựu sắc ánh sáng biến mất trong nháy mắt trong cơ thể hắn tiên anh đột nhiên liền đã biến thành một cái cựu sắc tiên anh cựu sắc tiên anh khoanh chân tọa ở một cái trắng đen sen kẽ vòng xoáy trên mang theo một điểm quỷ dị cũng mang theo một điểm trang nghiêm theo thời gian chậm rãi trôi qua, c càng càng chậm chậm đạo, anh. đạo anh là kim tiên tiêu chí hiện tại từ dương chính đang tiến hành chính là do thiên tiên đến kim tiên lột xác tiên giới có tiên nhân ngàn tỷ tu luyện tới cựu phẩm tiên tiên cũng không ít nhưng tu luyện tới kim tiên lại rất ít cực nhỏ từ dương không biết toàn bộ tiên giới có bao nhiêu kim tiên nhưng hắn biết kim tiên tổng số nhất định sẽ không vượt quá một trăm năm mươi cái tại tiên giới chỉ có tu luyện tới kim tiên mới có thể chân chính có thể xưng ơ tụng là một phương cao thủ cũng chỉ có tu luyện tới kim tiên mới có thể chân chính có bảo toàn thực lực của mình thành công thường thường là ngẫu nhiên cùng tất nhiên kết hợp lại cùng nhau xuất hiện cơ duyên là ngẫu nhiên mà nỗ lực nhưng là tất nhiên tiến giai kim tiên vừa cần nhờ tiên nhân nỗ lực cũng muốn có nhất định cơ duyên từ dương trong cơ thể cái kia do viêm dương châu cùng hàn diên nội đan hình thành vòng xoáy là h ắ n cơ duyên hắn bố trí tử ảnh sau thành phòng ngự trận pháp lúc ngưng kết đi ra cái kia vòng xoáy là hán cơ duyên Hắn tại Hàn Nha tiến r o n g cơ thể phát h ệ n này huyền ảo năng lượng cũng tương hắn duyên. cái cơ Có loại i là ảo tự t giai kim tiên cơ duyên, tại thêm vào từ duyên, dương cơ vào đến ầ y lấy duyên đủ chăm chỉ, liền tóm lấy bản thân cơ hắn thân tóm liền bản i t cảnh ấ p tới tiên giới chúng tiên tha thiết giới ước chúng c mơ cảnh giới kim tiên Tại tiến tiên giai giới kim đến cảnh sau khi một ít vô cùng huyền ảo cảm lộ một cách tự nhiên liền đã xuất hiện ở từ dương trong thức hải đơn giản kiểm tra một phen b i ể n ý thức chỉ cảm lộ từ dương liền biết những k i a cảm lộ đối với hắn có tác dụng gì so với phó ngọc hinh tiến giai kim tiên lúc đạt được cảm lộ t ừ dương còn có thể từ trong biện ý thức của hắn những kia cảm nộ g bên trong lĩnh nộ g đến truyền thừa ấn ký phương pháp sử dụng tại phát hiện chính mình trải qua tỉnh ngộ tiến cấp tới kim tiên sau khi t ừ dương vốn định tiếp theo bế quan lĩnh nộ g di động trong n g á y mắt pháp tướng thiên địa phân thân thuật ba loại thần thông cùng truyền thừa ấn ký phương pháp sử dụng nhưng ở nhận thấy được bên người có thêm phó ngọc hinh khí tức sau khi hắn ngay đơn giản tra nhìn một chút trong đầu cảm nộ g sau khi mở hai mắt ra nhìn vẻ mặt ý cười phó ngọc hinh tử dương khẽ mỉm cười nhẹ giọng hỏi ta bế quan đã bao lâu phó ngọc hinh nhẹ giọng nói tiếp không tính lâu lắm vẹn vẹn tại h thôi. thu h ờ i gian Trái với ngược dương năm mà tử o c h mà n ó một trăm tử hai không Ngọc mươi t chút, trả sát lời, đại sự thực năm bất một trước ta đem giao nhi từ đại tuyết sơn nhận được từ ảnh thành đồng thời dựa theo ý tứ của ngươi làm cho nàng thống lĩnh những kia không có tam phẩm tiên tướng thống lĩnh tiên b i n h nàng có hay không không ngôn chứ đối với ngươi cái này đại ca sắp xếp nàng làm sao sẽ không m u ố n chứ từ dương nghe vậy cười khẽ một tiếng nhìn phó ngọc hinh nói rằng h i n h nhi chúng ta đi xuống phía dưới đi nếu như không tính hơn một trăm năm trước trợ giúp sở nhai tốn hao cái kia hơn một tháng thời gian ta cũng coi như là một lần bế quan hơn ba trăm năm cũng là thời điểm thả lỏng một quãng thời gian nhìn thấy từ dương một bộ bộ dáng thoải mái phó ngọc hinh trên mặt ý cười c à n g n ồ n g tự từ dương trở thành thanh mộc tiên quân thuộc hạ thiên quân sau khi tuy rằng từ dương không mở miệng từng nói nhưng làm nhân thê phó ngọc hinh nhưng có thể cảm nhận được từ dương chịu đựng đến một loại cảm giác ngột ngạt tại tiên giới phát sinh biến đổi lớn sau khi từ dương trên người cảm giác ngột ngạt mạnh hơn mà bây giờ phó ngọc hinh từ từ dương trên người cũng lại không cảm giác được lúc trước cảm giác ngột ngạt lúc này từ dương giống như là bị giam ở trong lồng chim nhỏ vừa thoát khỏi điệu l u n g như thế tiện tay đem tiểu hạo thu vào tiên phủ từ dương thân hình hơi đ ộ n g mang theo phó ngọc hinh tuấn di đến hai người được nơi để ăn mừng chính mình xuất quan cũng vì cho thượng quan giao nhi bổ một hồi chậm hơn một trăm n ă m đón do hiến từ dương tại thanh tâm ở giữa xếp đặt bảy ngày h ế n hội ngoại trừ con dối đạo nhân bên ngoài bao quát hồ đồ hai tiên cùng thượng vân sương tại h a m cảm c cao, những h kêu t nộ tiến giai đến kim tiên thời gian xuất hiện ở trong đầu những kia cảm nộ trước đó từ dương trước tiên tổng kết hắn một chút một đời tu luyện lịch trình sau đó đem trường sinh quyết hoàn thiện một phen hoàn thiện trường sinh quyết quá trình kỳ thực chính là một cái củng cố tu vi quá trình tu vi hoàn toàn củng cố sau khi từ dương cũng sáng tỏ biết hắn muốn tìm tòi nghiên cứu chính là ngàn tỷ thiên đạo bên trong cái k i a m ộ t loại thiên đạo từ dương tu luyện lúc này lấy dưỡng sinh kinh vì làm bắt đầu mà dưỡng sinh kinh nhưng là thế tục võ lâm nhân sĩ theo đuổi trường sinh chi đạo sáng chế ra công pháp dưỡng sinh kinh tự nhiên không có tu tiên giới công pháp huyền như nào nhưng dưỡng sinh kinh bên trong hàm sinh cơ chi đạo nhưng cũng là đạo của đất trời một loại mỗi một loại đạo của đất trời chỉ cần kiên trì tiếp tục đi như vậy liền nhất định có thể cầu được đại đạo từ dương đem dưỡng sinh kinh bên trong sinh cơ chi đạo đi xuống đồng thời liền sáng chế ra một bộ tìm tòi sinh cơ chi đạo trường sinh quyết độ qua thiên kiếp phi thăng tiên giới sau khi từ dương gặp được hắn tại cầu đạo con đường trên to lớn nhất cản trở giữa sự sống và cái chết v ừ a là đối lập lại là tương tồn gắn bó không thông tử vong chi đạo thì lại làm sao có thể tại sinh cơ chi đạo trên tiếp tục đi đây tại c ử u liên sân trên từ dương do thiên kiếp hàm huyền ảo lĩnh ngộ đến thiên địa cân bằng t r í lý cũng lĩnh ngộ đến sinh tử cân bằng huyền ảo liền hán trường sinh quyết liền từ một bộ tìm tòi sinh cơ chi đạo công pháp đã biến thành một bộ tìm tòi sinh tử huyền ảo công pháp từ cảnh giới địa tiên cho tới bây giờ cảnh giới kim tiên từ dương không ngừng hoàn thiện sinh tử chi đạo cũng bởi vậy có thể tại sinh tử chi đạo trên đi ra khỏi thuộc về hắn đạo của chính mình hoàn thiện trường sinh quyết sau khi từ dương tử phủ bên trong đạo anh tựa hồ cũng càng thêm êm dịu đem hoàn thiện sau trường sinh quyết lục tiến vào một khối t ĩ n h tâm luyện chế ngọc t ù y g i ả n sau khi từ dương này mới bắt đầu lĩnh ngộ kim tiên ba loại thần thông ba loại thần thông đối với cảnh giới kim tiên trở xuống tiên nhân là một khả năng vĩnh viễn không cách nào tu luyện thành công thần thông còn đối với cảnh giới kim tiên tiên nhân một cái kim tiên h nhưng n g chỉ cần biết rằng hắn bây giờ vị trí địa phương cùng hắn muốn đến địa phương đến tột cùng có bao xa như vậy hắn là có thể lợi dụng không gian pháp tác huyền nào tại hai điểm trong lúc đó diện hóa ra một cái gang tức khoảng cách đường hầm di động trong nháy mắt thần thông có hay không cường đại cùng kim tiên tu v i không quan hệ mà cùng kim tiên đối với không gian pháp tắc lĩnh nộ có bao nhiêu có quan hệ nói như vậy tu vi càng cao kim tiên đối với không gian pháp tắc lĩnh nộ lại càng sâu vì lẽ đó tu vi càng cao kim tiên thi chuyển di động trong nháy mắt thần thông lại càng cường bất quá di động trong nháy mắt cũng không phải là không thể hạn chế tại tiên giới hạn chế kim tiên dịch chuyển tức thời trận pháp kỳ thực cũng không ít kim tiên di động trong nháy mắt thần thông cùng thiên tiên chỉ xích thiên nhai thần thông có bản chất khác nhau mà kim tiên pháp tướng thiên địa thần thông cùng từ dương huyết liên chân thân cũng tương tự có bản chất khác nhau cái gọi là pháp tướng thiên địa chính là kim tiên lấy thiên địa pháp tắc biến hóa đi ra pháp tướng cùng kim tiên vốn là thân thể so với lấy thiên địa pháp tắc biến hóa đi ra pháp tướng càng thêm phù hợp thiên địa huyền ảo cũng càng dễ dàng hơn điều động thiên địa pháp tắc cho mình sử dụng kim tiên thi t r i ể n ra pháp tướng thiên địa thần thông sau khi thực lực sở dĩ sẽ có một ít tăng trưởng nguyên nhân căn bản chính là hóa ra pháp tướng càng dễ dàng hơn điều động trong thiên địa pháp tắc cảm thụ một thoáng pháp tướng thiên địa huyền ảo lại cảm thụ một thoáng huyết liên chân thân huyền ảo từ dương đồng thời thôi thúc pháp tướng thiên địa cùng huyết liên chân thân tựa như từ dương lúc trước suy đoán như vậy hắn đồng thời thi triển huyết liên chân thân cùng pháp tướng thiên địa sau khi thực lực của hắn sắc thực so với chỉ cần thi triển ra pháp tướng thiên địa thần thông mạnh hơn một điểm mặc dù chỉ là cường từng chút từng chút nhưng này nhưng có thể để từ dương tại đối mặt cùng hắn tu vi tương đương đối thủ lúc chiếm ưu thế tuyệt đối thi triển qua pháp tướng thiên địa thần thông sau khi từ dương lại đem phân thân t h u ậ t thi triển ra kim tiên tại chính mình đại đạo trong lĩnh vực có trưởng khống tất cả năng lực vì lẽ đó cũng có thể triệu tập trong lĩnh vực các loại năng lượng ngưng tụ ra một cái cùng kim tiên bản thân giống nhau như lúc thân thể được nếu như vẹn vẹn là ngưng tụ không có bất kỳ thực lực thân thể như vậy kim tiên có thể ngưng tụ ra thân thể liền đ ế n không xuể thế nhưng ngưng luyện ra có chính mình một phần m ư ờ i thực lực phân thân cũng không phải một cái chuyện đơn giản ngưng tụ phân thân canh chốt là lấy nguyên thần của mình ngưng tụ ra nguyên thần phân thân được một cái kim tiên tại cùng một thời gian chỉ có thể ngưng tụ ra chín cái nguyên thần phân thân đến vì lẽ đó một cái kim tiên đồng thời chỉ có thể ngưng luyện ra chín cái phân thân phân thân t h u ậ t dễ dàng lĩnh mộ thế nhưng lợi dụng phân thân thuật thần thông cũng không phải như vậy dễ dàng liền lĩnh nộ g ra đến từ dương cũng không nghĩ muốn tại thời gian rất ngắn bên trong liền sáng tạo ra một loại lợi dụng phân thân thần thông được tán đi phân thân sau khi từ dương bắt đầu cảm lộ t r u y ề n thừa ấn ký diệu dụng Trưng 29, một đao phá không, thượng. Truyền thừa truyền thừa thần thông mạnh mẽ dấu ấn là có thể lấy huyết truyền thừa. T được Dương không, ấn ấn này mạnh ấn đến Phong năm cùng gọi hàm mẽ mạch đao đó đó chứa loại phá ký, ký, dấu lấy sở bởi dĩ có là là là vì hắn nên có thể lĩnh nộ g ra truyền thừa ấn ký phương pháp sử dụng cùng đem truyền thừa ấn ký truyền thừa xuống phương pháp hiện tại tiến giai đến kim tiên từ dương quả nhiên chiếm được một ít liên quan với truyền thừa ấn ký cảm g ộ năm đó ở đại tuyết sơn từ dương đã từng lấy truyền thừa ấn ký thi triển qua một lần thần thông nhưng cái kia chỉ là bởi vì sợ hãi mà bị xúc động mà thôi hiện tại có kim tiên tu vi từ dương mới chính thức đối với hắn ngưng luyện ra được truyền thừa ấn ký có chuẩn xác hiểu rõ phong dương năm đó nói không sai từ dương truyền thừa ấn ký có khả năng thi triển thần thông xác thực là một loại để thời gian đình trệ thần thông khi truyền thừa ấn ký bị thôi thúc sau khi truyền thừa ấn ký sẽ hóa thành một cái đặc thù lĩnh vực ở cái này đặc thù trong lĩnh vực thời gian đều sẽ đỉnh chỉ lưu động sắt này sẽ biến thành vĩnh hằng loại này để thời gian đình trệ thần thông đã bị từ dương gọi là chớp mắt vĩnh hằng tỉ m ị cảm thụ một thoáng sát cái gì vĩnh hằng huyền ảo sau khi từ dương bắt đầu nghiên cứu truyền thừa ấn ký là làm sao thông qua huyết mạch truyền thừa truyền thừa ấn ký là từ dương ngưng luyện ra được nhưng nếu như từ dương không đem hóa tiến vào huyết mạch như vậy có từ dương k h ô n hệ huyết mạch hậu nhân cũng không cách nào đạt được truyền thừa ấn ký truyền thừa tựa như l ĩ n h nộ g cái k i a ba loại thần thông như thế tử dương rất dễ dàng liền l ĩ n h nộ g ra đem truyền thừa ấn ký hóa tiến vào huyết mạch biện pháp theo tử dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút mi tâm của hắn đột nhiên liền xuất hiện một đạo màu bạch kim phủ văn đạo phù này văn xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ thả ra chói mắt bạch hào quang màu vàng kim đem tử dương cho bao phủ lại tại bạch hào quang màu vàng kim bao phủ xuống tử dương có thể cảm thấy một ít đặc thù năng lượng tan vào dòng máu của hắn bên trong